triệu chi tiết nhìn triệu đức không kiên nhẫn bộ dáng, ở hiểu biết hắn này một đôi cha mẹ sự tình lúc sau, nói thật ra, trừ bỏ vô pháp lựa chọn, thân là bọn họ nhi tử cần thiết muốn hiếu thuận bọn họ ở ngoài, hắn thật đúng là nhất không nổi cái gì hảo cảm, lại nhìn nhà mình nương kia một trương âm trầm khắc nghiệt mặt, nháy mắt quay đầu, thôi miên chính mình, đây là chính mình mẹ ruột, hắn không thể chán ghét nàng, cũng không thể đủ hận nàng. Ở hắn như vậy một phen tâm lý hoạt động lúc sau, Mặc dù là lần trước tắm 3 ba ngày phát sinh sự tình cả gia đình người tan dã trong không vui lúc sau này vẫn là lần đầu tiên gặp nhau, triệu chi tiết như cũ đã không có hàn huyên liên lạc cảm tình tâm tình, đem cợt nhà biểu tình xóa, tùy theo thay thế được chính là cùng những người khác đồng dạng tờ ơ, ngũ muội, chính ngươi nói đi. Mọi người lúc này mới đem ánh mắt đặt ở một con đứng ở nhà chính trung gian triệu tư hiển, nhìn nàng cuối đầu, đáng thương hề hề mà đứng ở chỗ nào hoàn toàn đã không có ngày thường điêu ngoa tùy hưng tiêu ngạo bộ ráng. Trong lòng mọi người kinh ngạc, này triệu tư hiền rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Có thể đem nàng biến thành dáng vẻ này. Nhưng mặc dù là triệu tư hiền ra mặt dày, rốt cuộc là cái chưa xuất giá cô nương, chuyện như vậy đối với triệu giữ đạo hiếu có thể nói ra, kia cũng là cổ đủ rất lớn dũng khí, nhưng lần này đối mặt chính là nàng quen thuộc người nhà, nàng há mồm rất nhiều lần, chung quy lại lần nữa đem túi đầu. Nước mắt bạch bạch mà hướng ngầm rớt, kia thương tâm bộ ráng làm ở đây người đều như mày, ở một hai năm trước còn bị bọn họ phùng ở lòng bàn tay cô nương, hiện tại ở trong mắt bọn họ tìm kiếm không đến. Một tia đau lòng, ngược lại một đám đều là một bộ thực không kiên nhẫn bộ ráng. Hảo, ngũ mội ngươi không nói, lao tam ngươi tới nói đi. Triệu tiêu thị mấy ngày này đã ôm bất chấp tất cả ý tưởng, đừng nói triệu đức. Chính là này đó con cái nàng cũng là một cái đều không nghĩ quảng, cũng chỉ dùng mỗi ngày cùng đại ca, nhị ca ở bên nhau thời điểm mới có thể thư thái một ít. Triệu chi tiết nún nhún mai, còn hảo ngũ muội biết thẹn thùng, không có đem sự tình tuyên dương đi ra ngoài, ngũ muội mang thai. Vì thế, không hề có cấp mọi người một chút trong lòng chuẩn bị, này năm chữ liền nói thẳng ra tới, lúc này, triệu ra mọi người biểu tình cùng triệu chi tiết hai vợ chồng vừa mới không có gì khác biệt. Lao tam, ngươi lặp lại lần nữa. Ta không nghe lầm đi. Ngươi nói ngũ muội mang thai. Triệu thủ chung nhìn gầy yếu đi không ít triệu tư hiển, thật sự là không muốn hướng kêu phương diện suy nghĩ. Triệu chi tiết ở trong lòng trận trắng mắt, hắn nhưng thật ra thật muốn nói cho nhà mình đại ca, ngươi nghe lầm, ta nói giỡn, chính là, đại ca, ngươi cảm thấy khả năng sao? Chuyện lớn như vậy ta sẽ nói bậy sao? Nói xong, nhìn triệu tư hiển, ngũ muội Ngươi trước nói cho chúng ta biết, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Khóc cũng giải quyết không được vấn đề, việc này nếu là bị người ngoài đã biết, người mạng nhỏ có thể hay không giữ được đều là một việc. Còn có cái gì hảo thuyết triệu thủ chung mặt trực tiếp liền đen, một phách cái bàn, triệu tư Hiển ngươi bây giờ còn có mặt đứng ở chúng ta trước mặt, nếu là ngươi thực sự có điểm cảm thấy thẹn chi tâm, nên tìm cái không ai địa phương, tự mình chấm dứt, đỡ phải sống ở trên đời này. Để cho người khác chế dê ước, cũng ném chúng ta người. Đại ca, triệu chi tiết bất mãn mà kêu lên, ngươi liền không thể hảo hảo nói chuyện sao. Ngũ muội nếu thật muốn chết, cũng sẽ không đi tìm triệu giữ đạo hiếu, nguyên bản hắn trong lòng còn có chút không rõ. Rốt cuộc, ở cái này trong nhà, ngũ muội đối nhị ca đừng nói một chút đều không thể nói hảo, thậm chí còn phi thường không xong. Nhưng ra chuyện như vậy, nàng nghĩ đến không phải chính mình này đó thân nhân, mà là nhị ca. Này thuyết minh cái gì, chính là ở ngũ muội trong lòng, nhị ca đều so với bọn hắn nhóm người này người muốn đáng tin cậy đến nhiều. Người làm ta như thế nào hảo hảo nói, chưa kết hôn đã có thai, ta nghĩ đều phải thế mặt nàng hồng, khó trách đã từng sẽ làm cho như vậy nhiều nam nhân cẩy quần, ta như thế nào sẽ có người như vậy cái không biết xấu hổ muội muội Triệu thủ trung tức giận đến cả người đều đang run rẩy hắn nghĩ đến rất nhiều, vốn dĩ bởi vì nương sự tình. Triệu gia ở Hạnh Hoa thôn địa vị đã không vào trước kia, nếu không phải thôn trưởng là nhị cứu cứu, chỉ sợ những người đó sẽ làm cho bọn họ mặt liền chê cười bọn họ. Chẳng qua, nghĩ gần nhất một đoạn thời gian, những người đó sau lưng lời nói, còn có ở trong thôn học đường trên cơ bản không có đồng bọn hỉ võ, hắn trong lòng hỏa khí liền không ngừng mà cọ cọ mà hướng lên trên mạo. Hiện giờ lại ra như vậy một cái không an phận ngồi muội, hắn đều không thể đủ tưởng tượng, chuyện này truyền ra đi hắn còn có mặt mũi ra cửa. Nghe triệu thủ chung nói, triệu tư hiền lẻ loi mà đứng ở nơi đó, trong lòng hận ý một trận áp quá một trận, bất quá, nàng lại biết hiện tại không phải bùng nổ thời điểm, hai tay gắt gao nắm thành nắm tay, trắng bệnh mặt, môi đều cắn xuất huyết tích, mới vẫn luôn chủ muốn kêu gào xúc động. Đại ca, ngươi nói như vậy không khỏi cũng thật quá đáng. Nhìn nhà mình tướng công tức giận đến đỏ mặt tía hai bộ dáng, triệu vương thị trong lòng thở dài. Cái này đại ca cùng nàng thân đại ca so sánh với, thật sự là kém đến Thái Nguyên tới, hiện giờ chuyện này cũng chỉ có chúng ta người một nhà biết, chỉ cần chúng ta không nói đi ra ngoài, ai cũng sẽ không biết, kia chính là ngươi thân muội muội những lời này đó thật sự không phải ngươi cái này đương đại ca ở ngay lúc này nên nói. Tuy rằng đối với Triệu Tư Hiền làm ra sự tình, Triệu Vương Thị rất là vô ngữ, cũng thập phần chẳng ghét, nhưng rốt cuộc nàng là nữ nhân. Nếu là đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà tưởng nói, lúc này khổ sở nhất chỉ sợ cũng là Triệu Tư Hiền, nếu là phát sinh ở người ngoài trên người, bị trầm đường hoặc là mặt khác cái gì trừng phạt, nàng sẽ cảm thấy là ở bình thường bất quá sự tình, nhưng đối phương là chính mình tiểu cô, liền tính là không có nhiều ít cảm tình, cũng không thể đủ mắt lại nhìn. Đương nhiên, Triệu Vương thị cũng không có đem Triệu Dữ Đạo Hiếu biết chuyện này nói ra, nàng quá rõ ràng Triệu Dữ Đạo Hiếu trên thực tế là khó được người tốt. Nếu không nói, chỉ bằng nhà bọn họ hiện tại làm những chuyện như vậy, còn có thể an an ổn ổn mà ăn cơ ngủ, đó là nằm mơ. Tam đệ muội, ta nhưng thật ra không biết ngươi chừng nào thì lòng tốt như vậy, rõ ràng là ngũ muội chính mình không biết liêm sỉ làm ra chuyện như vậy, chẳng lẽ chúng ta còn muốn hảo ngôn mà chống đỡ, làm nàng đem Hải tử sinh hạ tới, Tam đệ, tam đệ muội, sinh hạ tới các ngươi dưỡng a. nam nhân nhà mình bị nữ nhân nói, Chu thị tự nhiên là không muốn. Không chút suy nghĩ liền mở miệng nói. Đại tẩu, ngươi không cần càn quấy được không? Triệu vương thị đối cái này đại tẩu thật sự là thực vô ngữ, nàng cuối cùng là minh bạch vì sao nhà mình tướng công trong mắt sẽ có vô lực cảm giác xuất hiện. Những người này thật đúng là không hảo câu thông, tiểu mội tổng không thể một người liền mang thai đi. Ra chuyện như vậy, cũng không phải liền đại ca một người trong lòng kiếp sợ, phẫn nộ, sợ bị liên lụy, chúng ta cũng là giống nhau, bất quá. Dù sao cũng phải đem sự tình hỏi rõ ràng, tiểu mội trong bụng hài tử là của ai? Sự tình rốt cuộc là như thế nào phát sinh? Nàng rõ ràng triệu tư hiền tính cách, ích kỷ, còn có chút kiểu man bá đạo, nhưng có một chút, nàng lại rõ ràng, nàng là tuyệt đối sẽ không cầm chính mình trong sạch nói dỡn nàng không tin triệu tư hiền sẽ xuẩn đến không biết chuyện này sẽ hủy hoại nàng cả đời. Triệu chi tiết năm triệu vương thì tay, tức phụ lời này thật là nói đến hắn tâm khám đi. Nhìn Triệu Vương Thị Bình thản bụng nhỏ, tính kế nhà mình nương tử tiểu nhật tử thời gian, trong mắt coi ý cười, nói không chừng hắn nữ nhi lúc này đã ở nương tử trong bụng, liền tính là vì nhà mình nữ nhi, cũng muốn hảo hảo xử lý chuyện này. Triệu Chi nghĩa hai vợ chồng từ biết Triệu Tư Hiền mang thai lúc sau, nhìn ánh mắt của nàng liền tràn ngập khinh bị, như là nhìn trên mặt đất dơ đồ vật giống nhau, nhìn lướt qua, theo sau liền bỏ qua một bên, Triệu Tiêu Thị mặt càng hát, tắm ba ngày ngày đó. Triệu giữ đạo hiếu nói tựa hồ thành nàng ma chú, mà triệu tư hiền sự tình càng như là ở xác minh đối phương nói, nàng trong lòng làm sao có thể đủ cao hứng. Nhưng thật ra triệu đức, trong lòng có như vậy một kia vui mừng, cuối cùng có một cái tốt, lao tam giống như có thể gánh khởi sự tới, xem ra về sau già rồi, vẫn là đi lão tam nuôi trong nhà lão đây là triệu đức trong nháy mắt quyết định, đến nỗi triệu tư hiền, hắn hoàn toàn không có để ở trong lòng, như vậy nữ nhi. Nói ra đi hắn đều cảm thấy mất mặt. Triệu tư tuệ từ lúc ban đầu không thể tưởng tượng, biến thành hiện tại cam ghét. Nếu là nói đúng triệu tư hiền hành vi hận nhất người là ai, kia khẳng định phi triệu tư tuệ mặc trúc, chính mình còn có một năm liền 15 tuổi. Nếu là triệu tư hiền sự tình chuyển ra đi, nàng đừng nói là gả cho phú quý nhân ra, chính là trong thôn. Chính mình khinh thường chân đất đều không muốn cưới chính mình. Tưởng tượng đến nơi đây, nàng liền hận không thể giết cái này không đầu góc tỉ tỉ. Thật là hại nàng. Còn làm hại không đủ sao. Ngũ muội, người mong nói đi. Triệu chi tiết cũng không có nhiều ít kiên nhẫn, bất quá, đối với Triệu Tư Hiền nói chuyện ngự khí còn tính bình thường. Không phải ta nguyện ý, người cái kia xuất sinh, hắn cho ta hạ dược, ta cũng không có cách nào. Triệu Tư Hiền khóc lóc nói, theo sau thân mình chậm rãi ngồi sổm trên mặt đất, mọi người nghe sắc mặt đại biến, đảo công ăn tính mà chờ Triệu Tư Hiền đứt quăng mà nói chuyện. Chỉ là, nghe xong toàn bộ chuyện xưa lúc sau, triệu chi tiết cùng triệu vương thị là tương đương vô ngữ, triệu tiêu thị như thế nào có thể nói ra nói như vậy, sự tình kỳ thật rất đơn giản, triệu tiêu thị quyết tâm không nghĩ đi quản hai cái nữa nhi việc hôn nhân, thậm chí làm các nàng chính mình đi tìm. Triệu Tư Hiền tức giận đến không được, nghĩ chính mình tuổi, nếu là lại quá 1 năm, kia đã có thể thật sự gả không ra, nghĩ chính mình tìm liền chính mình tìm. Vì thế, ở kế tiếp nhật tử, Mỗi ngày đem chính mình trang điểm xinh xinh đẹp đẹp, đi chấn trên chuyển động, chưa từng tưởng, thật đúng là bị nàng tìm được rồi. Có lẽ là bởi vì có một cái thanh lâu xuất thân mãi mãi, Lý Gia bảo tuy rằng thanh danh thực xú, chính là hắn diện bảo lại là không tồi, đến nỗi cử chỉ tùy tiện một ít, nói chuyện nhẹ chọn chút, còn có hơi hơi có chút quẻ chân ở hắn cố tình che giấu hạ đảo cũng không có bị cảm thấy tìm được như ý lang quân triệu tư tuệ phát giác. lý bảo là lý thiên bụng, Bởi vì thanh danh quá xú, cho nên, hiện giờ đều mau 20 còn không có tức phụ. Lúc ban đầu hắn còn không thế nào để ý, thẳng đến trừ bỏ đi thanh lâu rốt cuộc không gặp được những cái đó Đảng hoàng nữ tử. Trong lòng liền bắt đầu không được tự nhiên, hắn trong lòng minh bạch, thanh lâu nữ tử lại đẹp, kia cũng không có khả năng tiến chính mình ra môn. Không nói cha sẽ đánh chết hắn, liền chính hắn cũng không muốn. Vì thế, theo thời gian một lâu, lý gia bảo tưởng. Cưới xinh đẹp tức phụ về nhà tâm càng ngày càng cấp bách. Nay không, ở trấn trên chuyển động, liền gặp gỡ triệu tư Hiển nghĩ đến chính mình ở hạnh hoa thôn thanh danh, triệu tư hiền lại như thế nào sẽ để ý Lý Gia bảo thanh danh, lại nói, Lý Gia bảo là Lý Gia bụng, ở trong trấn có một nhà tiệm tạp hóa không nói, còn có một tòa không nhỏ tòa nhà, thậm chí ở Lý Gia thôn còn có không ít đồng ruộng, đối với như vậy điều kiện, triệu tư hiền lại như thế nào sẽ không động tâm. Vì thế hai người một cái cố ý, một cái có tâm, thường xuyên qua lại như thế liền thông đồng. Chỉ là, nam nữ rốt cuộc bất đồng, lý ra bảo bởi vì lần trước bị đánh quẹt chân, sẽ không bao giờ nữa dám nhúng chàm đàng hoàng nữ tử. Hiện giờ, đối với cái này đưa tới cửa cô nương, hắn lại như thế nào sẽ nhẫn được. Lại nói, hắn cũng tính toán cưới nàng vào cửa, sớm muộn gì đều là chính mình người, tội gì muốn chịu đựng chính mình mà triệu tư hiển hiển nhiên không nghĩ tới Lý do Bảo tâm tư, ở đắc ý chính mình tìm được như ý lang quân thời điểm, căn bản liền không có nghĩ đến chính mình uống xong Lý Gia Bảo cố ý từ thanh lâu làm ra hạ liêu nước trà, chờ đến sự tình phát sinh sau, nàng sợ hại không thôi, cũng không dám lại đi chấn trên, theo thời gian trôi qua, biết nguyệt sự đã muộn đã lâu, nàng mới bắt đầu kinh hoàng lên, lén lút mà tìm đại phu, xác nhận lúc sau, nàng càng cảm thấy đến nhân sinh vô vọng, nhưng dù vậy Nàng vẫn là không muốn chết, bởi vậy, ở hôn hôn trầm trầm hảo chút thời gian lúc sau, mới nghĩ tới triệu giữ đạo hiếu, cũng mới có kế tiếp sự tình. Triệu chi tiết nhìn khóc đến không chút nào đáng thương triệu tư hiển, không phải không có đau lòng, càng có rất nhiều hận nàng chính mình không biết cố gắng, cũng oán cha mẹ không chút để ý, phát sinh chuyện lớn như vậy, này toàn ra người thế nhưng không có một cái phát hiện ngũ ngội không thích hợp, nếu không phải nhị ca tìm tới môn, hắn cũng không biết. Phải chờ tới ngũ muội bụng có bao nhiêu đại, bọn họ mới có thể phát giác. Ngươi phải có nhiều không biết liêm sỉ, mới có thể làm ra chuyện như vậy. Ngươi nói được nhưng thật ra nhẹ gõ, một câu liền đem trách nhiệm đẩy ở ta trên người. Ngươi sinh ngươi dưỡng ngươi còn sai rồi không thành. Triệu tiêu thị đối với khóc đến dối tinh rối mù triệu tư hiền mở miệng nói, thanh âm lánh ngạnh đến không có một chút cảm tình ở bên trong. Nương triệu chi tiết nhìn thoáng qua triệu tiêu thị, Thấy nàng nhìn chầm chầm triệu tư hiền ánh mắt lạnh băng, nói cái gì đều nuốt đi xuống. Nương, chuyện này cũng không thể liền như vậy tính, ngũ muội này mệt là không thể đủ ăn không trả tiền triệu chu thị chấp mắt mở miệng nói, ta nghe nói kêu lý ra bảo trong nhà rất có gia sản, nhà của chúng ta ngũ muội trong sạch, tổng không thể bạch bạch mà bị mất ở trong tay của hắn. Triệu chú thị lời này, thiếu chút nữa làm triệu chi tiết cùng triệu vương thị tức giận đến một hơi không có thể đi lên. Này đều khi nào, thế nhưng còn nghĩ tính cái bạc, ngươi nói được có đạo lý. Chỉ là, lệnh này hai vợ chồng không nghĩ tới chính là, triệu tiêu thị thế nhưng gật đầu phụ họa, bất quá, nữ nhi là của ta, liền tính bọn họ muốn bồi, cũng là bồi cho ta, cùng ngươi một chút cũng không có quan hệ. Trải qua sự tình lần trước, triệu tiêu thị đầy đủ minh bạch, chỉ có đem bạc nắm ở chính mình trong tay, chính mình ra rồi, mới sẽ không xem này mấy đầu bạch nhãn lang sắc mặt. Đó là, nương, ta này không phải cho ngươi ra chú ý sao. Lần này triệu Chu thị nhưng thật ra không có phản bác, dù sao ở trong mắt hắn, triệu tiêu thị đã chết, đồ vật không phải là mấy cái nhi tử sao. Tuyệt đối không có khả năng đợi lát nữa con tài. Nương, nay hủy người trong sạch, giống tiểu mỗi loại tình huống này, càng thuộc về cơ hiếp, như vậy hành vi vô luận là đại chu luật pháp, vẫn là vĩnh Xương huyện huyện lệnh, đều là thuộc về cực đại tội, nặng thi sử cực hình nhẹ thì chỉ sợ cũng là cái trung thân di gì, gì triệu chi nghĩa vẻ mặt cao ngạo mà nói, không hề có siêu tuyệt đến cưỡng hiếp hai chữ đối triệu tư hiển có bao nhiêu đại đánh sâu vào, dung đùi đắc ý mà phân tích nói, kêu lý ra bảo là lý do một mình, ta tin tưởng bọn họ. Cha mẹ nhất định sẽ không chơ mắt mà nhìn hắn bị nắm chặt đại lao, nhi tử mệnh, chính là dùng toàn bộ gia sản tới đổi cũng là không quá. Lao tứ, ngươi, ngươi triệu chi tiết nhìn nhóm người này người, Rốt cuộc vẫn là đem nên nói nói nói ra, các ngươi như vậy, có hay không suy xét quá ngũ muội làm sao bây giờ? Chuyện này tuyên dương đi ra ngoài, ngũ muội còn có đường sống sao? Đó là nàng tự làm tự chịu. Triệu thủ chung câu này nói đến len ken hữu lực, đương nhiên, thân là lão đại, hắn là tuyệt đối sẽ không thừa nhận chính mình đối những cái đó bạc động tâm, mà là không nghĩ muốn như vậy một cái mất mặt mội muội Các ngươi đây là đem nàng hướng tuyệt lộ thừa bức. Triệu chi tiết mở miệng nói, hắn không tin bọn họ không rõ ràng lắm, chuyện này lan truyền đi ra ngoài, triệu tư hiền còn có mệnh tồn tại. kia thì thế nào? Triệu chi nghĩa mày một cái, tam ca, đừng cho là ta không biết ngươi suy nghĩ cái gì, chẳng lẽ ngươi liền không lo lắng ngũ mội sự tình sẽ ảnh hưởng đến triệu ra một cái cô nương thanh danh sao? Ta nghe nói ngươi chính là rất muốn một cái nữ nhi, ngũ mội chuyện lớn như vậy, cũng không phải là một ngày hai ngày là có thể đủ bị quên đi. Cho nên đâu? Triệu Chi Tiết có chút không rõ Triệu Chi Nghĩa nói, cho nên, Ngũ Muội bị người cưỡng hiếp, tự nhiên là bất cam chịu nhục, thắc cổ, đầu giếng gì đó chúng ta có thể cho nàng chính mình lựa chọn Triệu Chi Nghĩa tuy rằng thư đọc đến chẳng ra gì, chính là đem thư sinh bộ dáng học được thông hiểu, lúc này, hắn liền mang theo thư sinh thanh cao tươi cười, như vậy, Ngũ Muội thanh danh cũng bị bảo vệ, chúng ta toàn ra cũng sẽ không đã chịu liên lụy. Vừa nghe Triệu Chi Nghĩa lời này, triệu tư hiền lại nhìn mọi người biểu tình, cũng may còn có tam ca cùng tam tẩu dùng giống xem kẻ điên giống nhau biểu tình nhìn tư ca, ha ha đột nhiên, nàng ngồi dưới đất phá lên cười, mang theo điên cuồng cùng tuyệt vọng tươi cười, nước mắt lại không ngừng mà đi xuống lưu, lào đảo lắc lưu mà đứng lên, nhìn nàng một chúng thân nhân, cười đến càng thêm bé nọn, làm tất cả mọi người như mày, tư ca, ngươi thật đúng là ta hảo tư ca, còn có các ngươi, ta thân, cha, mẹ ruột, Thân đại ca, thân muội muội các ngươi thật là làm tốt lắm. Triệu tư hiền ánh mắt có chút khiếp người, làm bị nàng điểm đến danh người cũng không dám nhìn thẳng mà bỏ qua một bên đầu. Các ngươi cho rằng ta không biết các ngươi là nghị như thế nào sao. Muốn dùng chuyện của ta tới đổi lấy bạc, nà mơ, chúng ta đều đã chết, còn để ý cái gì thanh danh, ta nói cho các ngươi, ta sẽ không cho các ngươi thực hiện được. Tứ ca quỷ dị cười, ngươi nói không có con người của ta, chết vô đối chứng. Ta xem các ngươi một đám như thế nào cầm ta đi áp chế người khác triệu tư hiền lúc này đã tức giận đến sớm đã đã không có lý trí, nàng không hận lý ra bảo sao. Hận, chính là, lúc này, nàng càng hận nhóm người này cùng nàng huyết mạch tương liên thân nhân. Đôi mắt thẳng tóc mà nhìn mọi người, sở hữu quyết tuyệt mà cười, ta chính là thành quỷ cũng sẽ không buông tha các ngươi, các ngươi nhất định sẽ tao báo ứng, ha ha, ta ở dưới chở các ngươi. Nói xong trực tiếp chiếu một bên vách tường mà đi. Cũng may triệu chi tiết cùng triệu vương thị ở triệu tư hiền đứng lên khi liền phát hiện nàng không thích hợp, chỉ là hắn động tác lại mau cũng chỉ là kéo lại triệu tư hiền tay háo, tư một tiếng, màu xanh lục tay háo bị xé xuống một mảnh, theo sau, chạm vào một tiếng, mọi người nghe được đều cảm thấy đầu đau thật sự là lợi hại, theo sau, máu tươi từ triệu tư hiền cái chán ra bên ngoài bạo. Triệu chi tiết cùng triệu vương thị chỉ cảm thấy cả người lạnh băng, tướng công hai người xông lên đi, phát hiện còn có hơi thở, mau, che lại ngũ muội cái chán. Nga, Hảo, triệu chi tiết run dẩy mà dùng kia khối tay háo che lại, nếu là phía trước đối như vậy mội mội còn cảm thấy rất phiền chán, hoặc là chán ghét nàng tính tình. Nhưng rốt cuộc là hắn muội muội đừng kia ấm áp huyết cách bố chuyển tới triệu chi tiết lòng bàn tay khi hắn tâm đi theo run dẩy. Lần đầu tiên nhận thức đến, cái này mà không có chút máu sắc mặt tái nhật cô nương là hắn thân muội mội, cái loại cảm giác này rất là kỳ quái, phía trước không có đau lòng không được mà ra bên ngoài bạo. Hốc mắt đều đỏ, có chút vô thố mà nhìn triệu vương thị, tức phụ, làm sao bây giờ? Nhìn triệu chi tiết như vậy, triệu vương thị sửng sốt một chút, theo sau cởi nói, không có việc gì, ngũ muội còn có khí, ta đi tìm đại phu, ngũ muội nhất định sẽ không có việc gì. Nói xong xoay người muốn đi, chỉ là, lúc này, một con chén trà ở triệu vương thị bên chân mở tung, ở nàng tinh xảo dày theo thượng lưu lại điểm điểm vết nước. Không được đi, ai đều không được đi, còn chưa đủ mất mặt à, đại phu đã biết, toàn bộ hạnh hoa thôn người đều đã biết. Triệu tiêu thị thập phần nghiêm khắc mà nói, liền dựa theo láo tứ nói được làm. Nếu là phía trước triệu ra người một nhà đối đãi triệu giữ đạo hiếu làm triệu vương thị cảm thấy rất là nghi hoặc, như vậy. Đương này đó nghi hoặc cởi bỏ khi, nàng liền cảm thấy rất là buồn cười, chỉ là, lúc này, nhìn triệu ra ngồi nhiều thế này người, một đám lạnh nhạt mà nhìn, chầm mặt mà xem như nhận đồng triệu tiêu thị nói, nàng chỉ có một cảm giác, lãnh, cả người lạnh băng, từ trong ra ngoài lãnh. Đã từng, triệu ra những người này, đối này 2 tỷ mội có bao nhiêu sùng ái, nàng chính là rõ ràng, hiện giờ, bọn họ như vậy cách làm. Thật sự là quá làm người thất vọng buồn lòng, đây là liền người chết không buông tha, muốn lợi dụng, bọn họ chẳng lẽ thật sự không lo lắng lọt vào báo ứng sao? Tức phụ, ngươi đi, đem đại phu thỉnh đến nhà của chúng ta. Triệu chi tiết hồng con mắt nói, mặc dù lúc ban đầu hắn là lo lắng ngũ ngội sẽ ảnh hưởng đến nhà mình nữ nhi thanh danh, liền tính hiện tại hắn như cũ có như vậy một tầng lo lắng, chính là, hắn trước nay liền không có nghĩ tới muốn ngũ ngội chết, lại nói. Chuyện này lại không phải không có biện pháp giải quyết. Hảo. Triệu vương thị cảm thấy nam nhân nhà mình thật là càng ngày càng giống một nhà chi chủ, càng ngày càng có đương gánh chịu nàng là hoàn toàn không có triệu chu thị cùng triệu hà thị kêu một tầng băn quan, ở nàng trong mắt, làm người huynh trưởng nên giống nàng những cái đó ca ca như vậy, vô luận mội tử xảy ra chuyện gì, các ca ca nên vì nàng đỉnh. Triệu vương thị không để ý đến những người khác, xoay người rời đi, nàng tưởng cha Nương, các ngươi hiện tại có thể yên tâm đi, sớm nói, các ngươi nên tin tưởng ta ánh mắt. Lao tam, ngươi muốn mang đi ngũ muội có thể, cần thiết phải chờ tới nàng tắt thở lúc sau. Đây là triệu thủ chung nói, chỉ là, bọn họ ai cũng không biết, triệu tư tuệ này vừa chuyển, tuy nói đầu hôn hôn chầm chầm, vừa ý thức lại là rất rõ ràng. Cha, nương, các ngươi mở to mắt nhìn xem, nương, đây chính là ngươi 10 tháng hoài thai sinh hạ tới nữ nhi. Ngươi đã từng sủng ái mười mấy năm nữ nhi, còn có các ngươi, chẳng lẽ các ngươi quên mất đã từng đối ngũ mội cùng thật tốt. Triệu chi tiết thật sự không nghĩ đối chính mình thân nhân hoàn toàn hết hy vọng, nhưng, lúc này, hán tâm cùng triệu vương thị là đồng dạng cảm giác, lãnh, thấu triệt nội tâm lãnh. Tam ca, ngươi cũng nói, đó là đã từng triệu chi nghĩa tự nhiên biết bọn họ mục đích ai đều rõ ràng, cũng không nghĩ lại nói như vậy chút đường hoàng nói, tam ca. Ngươi cũng phải thông cảm làm đệ đệ còn có đại ca chúng ta sinh hoạt cũng không dễ dàng ngươi cho rằng ai đều giống ngươi như vậy có một kẻ có tiền nhạc phụ còn có mấy cái nguyện ý giúp các ngươi ra đại cứu hình chúng ta nhật tử nhưng không hào quá cho nên các ngươi liền dùng ngũ muội đi đổi sao Chẳng lẽ các ngươi không có tay sao đại ca ngươi cũng là như vậy tưởng sao này vấn đềệ chi tiết cơ hồ là cắn răng răng hỏi ra tới nhìn hai người chờ mặt Cũng sẽ biết đáp án kia cha mẹ đâu, chúng ta một người năm lượng bạc một năm, còn chưa đủ sao. Mọi người một bộ nói rõ không nghĩ cùng triệu chi tiết nhiều lời bộ dáng, tức giận đến triệu chi tiết muốn hụt máu, tính, không theo chân bọn họ so đo, đem triệu tư hiền nâng dậy, xé quần áo của mình, đem cái chán của nàng qua loa mà bao một chút, bấy lên thân thể của nàng khi, đối với về điểm này trọng lượng, càng là đau lòng, chỉ sợ mấy ngày này. Ngũ mội chính mình quá đến càng thêm không tốt. Không chuẩn đi. Ai ngờ, lúc này, triệu thủ chung cùng triệu chi nghĩa nhưng thật ra ăn ý mười phần, ngăn cản triệu chi tiết đường đi. Đại ca, tứ đệ, ta nói cho ngươi, các ngươi hôm nay nếu là ngăn đón, nếu là ngũ mội có chuyện gì, ta liền đem cha mẹ 20 năm trước sự tỉnh Tuyên Dương đi ra ngoài, lao Tứ ngươi tú tải là như thế nào tới. Ta khuyên ngươi cũng suy xét rõ ràng, đến nỗi đại ca. Ngươi đã từng đã làm những cái đó bất hiếu sự tình, làm đệ đệ cũng sẽ không miệng hạ lưu tình. Tam ca, ngươi cho rằng đem những việc này tuyên dương đi ra ngoài, đối với có chỗ lợi sao? Triệu chi nghĩa sửng suốt một chút, tươi cười thập phần châm chọc mà nói. Cùng lắm thì liền cá chết lưới rách, đừng quên, tứ đệ cũng nói, ta có cái có tiền nhạc phụ, Cùng lắm thì, ta không được này hạnh hoa thôn, chính là các ngươi đâu, rời đi hạnh hoa thôn, còn có địa phương có thể đi sao? Triệu chi tiết cười nói xong, như thế nào? Các ngươi còn chưa tránh ra sao? Lao tam, vì cái gì? Lúc ấy, ngươi nguyện ý dưỡng ta. Vì cái gì ta tiến đại lao thời điểm, ngươi không muốn thay ta? Ngươi không phải thực hiếu thuận sao? Triệu tiêu thị thấy triệu thủ chung cùng triệu chi nghĩa hai người đẩy ra, liền biết hôm nay hắn là quyết tâm muốn mang đi triệu tư hiển. Này vấn đề triệu tiêu thị muốn hỏi, đồng dạng, hắn cũng muốn kéo dài thời gian. Nương, ngươi thật đúng là ích kỷ triệu chi tiết không nghĩ tới nàng sẽ ở ngay lúc này hỏi ra vấn đề này, càng không nghĩ tới nàng dụng ý, cười nói, ta nếu là vào đại lao, tiểu nhạc nhạc làm sao bây giờ? Ta biết chuyện này là ta không hiếu thuận, chính là, trái lại, nếu là ta xảy ra chuyện gì, ta liền tính là chính mình chết, cũng sẽ không liên lụy đến tiểu nhạc nhạc, mà ta nương, ngươi lại hy vọng dùng chính mình nhi tử thay thế ngươi đi ngồi tù, chỉ bằng điểm này, nương. Ngươi liền không có tư cách tới hỏi ta. Lần này, hắn thật sự không có lại dừng lại, vội vã mà ôm triệu tư hiền rời đi. Chờ đến triệu giữ đạo hiếu cong man bối bủi gai khi trở về, liền nghe được đồn đãi, nói triệu chi tiết ôm hôn mê bất tỉnh triệu tư hiền một đường chạy như bay về nhà. Hắn là không rõ ràng lắm phát sinh sự tình gì, cũng biết tại đây chuyện thượng chính mình cũng không có làm sai, chỉ là vì cái gì trong lòng tổng cảm thấy quái quái. quá cơm chiều, Tiêu giao nhìn vẫn luôn có chút mất hồn mất vĩa triệu dữ đạo hiếu, hỏi, như thế nào? Có tâm sự? Tiểu yêu, triệu dữ đạo hiếu nghĩ nghĩ, vẫn là đem sự tình hôm nay nói ra, ta cũng không biết triệu tư hiền đã xảy ra sự tình gì, chính là, ngươi nói nàng có thể hay không đã chết? Ngươi không nghĩ làm nàng chết? Tiêu giao cười hỏi, triệu dữ đạo hiếu lắc đầu, kỳ thật, ở huynh đệ muội mội mấy cái chung, chỉ có triệu tư hiền tâm tư tốt nhất đoán. Nàng đối ta chán ghét tất cả đều viết ở trên mặt, trừ bỏ ở miệng thượng đục mạ ta ở ngoài, nhưng thật ra không có làm chuyện khác. Chuyện khác, ai đối với người làm? Tiêu giao không quan tâm triệu tư hiền sống hay chết, nàng quan tâm chính là, triệu gia người đối nam nhân nhà mình làm nhiều ít nàng không thể tưởng được sự tình. Tỷ Tì như tiểu muội, trước kia ta không thể tưởng được, bất quá, hiện tại cẩn thận ngắm lại, trước kia cảm thấy tiểu muội là rất tốt với ta. Kỳ thật triệu giữ đạo hiếu có chút trào phúng mà nói, đó là ta chính mình ốc, cho rằng nàng là duy nhất một cái đối chính mình vẻ mặt ôn hòa người, đó là thiệt tình thích chính mình, chính là, nghĩ từ nhỏ đến lớn, chính mình cho nàng mua quá nhiều ít đồ vật, thế nàng bồi quá bao nhiêu lần hát qua, còn có những cái đó không thể hiểu được phát sinh sự tình. Hiện tại ngấm lại, chỉ sợ đều là tiểu mội bức tích. Kêu triệu tư hiền, ngươi tưởng như thế nào làm? Tiêu Dao cười hỏi Triệu giữ Đạo Hiếu. Triệu giữ Đạo Hiếu lắc đầu, ta cũng không cảm thấy chính mình sai rồi, chỉ là cảm thấy nàng như vậy tuổi trẻ đã chết có chút đáng tiếc. Như vậy đáng tiếc, đồng tình, không phải bởi vì nàng là Triệu Tư Hiển, mà là tùy tiện một người qua đường, Triệu giữ Đạo Hiếu cũng sẽ có như vậy cảm thán. Vậy ngươi liền không cần lo tưởng, ngươi không phải nói Triệu chi tiết trưởng thành sao? Tiêu Dao ôm cánh tay hắn, nhìn ngoài phòng ngôi xào, cười nói: Làm hắn đi xử Lý đi, bất quá, Lý ra bảo, là không thể như vậy bùng tha, thế nhưng dùng như vậy thủ đoạn đối phó một cái cô nâng ra, nói vậy phía trước không có thiếu thai họa Đảng hoàng nữ tử. Ân triệu giữ đạo hiếu rất là dùng sức gật đầu, như vậy xuất sinh, thế nhưng còn vọng tưởng cưới tiểu yêu, quả thực chính là nằm mơ, chính là, muốn như thế nào làm. Trăm phúc chấn có như vậy một cái con sâu làm giàu nổi canh, chúng ta hẳn là vì Lý đại ca đem hắn trừ bỏ làm hắn không bao giờ có thể ra tới thai họa đảng hoàng nữ tử. Tiêu dao cười nói, ha ha, cuối cùng là chờ đến cơ hội này, lúc trước Lý Tú tại sở dĩ từ hôn, rồi sau đó Tiêu Lý Thị muốn đem Tiêu Đại Nha gả cho Lý Gia Bảo, này chỉ sợ đều là liên hoàn ở bên nhau, Lý Gia khẳng định có nhúng tay việc này. Nghe được Tiêu dao nói như vậy, chịu giữ đạo hiếu càng là cảm thấy rất là có đạo lý, như vậy người xấu hẳn là đã chịu trừng phạt, cần phải như thế nào làm. Giết người là phạm pháp Yên tâm, ta có biện pháp Tiêu giao nghịch ngậm cười Nhìn triệu giữ đạo hiếu nghi hoặc biểu tình Kéo kéo hắn mặt Hảo, ngủ đi Ngươi minh bạch còn có chuyện muốn làm đâu Bên này triệu chi tiết trong nhà Triệu tư hiền mở to mắt Nhìn chướng đỉnh xuất thần Ngũ muội ngươi tỉnh Có hay không nơi nào không thoải mái Hoặc là một mình có đói bụng không Ngươi tẩu tử cho ngươi hầm canh gà Ở trong nồi ôn đâu Nếu không ta đi cho ngươi đoan một chén tới. Đã trải qua sự tình hôm nay, lại nhìn triệu chi tiết không chút nào làm bộ lo lắng, triệu tư hiền nước mắt không ngừng ra bên ngoài lưu, tam ca. Đừng khóc, ngươi cũng đừng quên, ngươi trong bụng còn có một cái hài tử, không thể khóc đến quá lợi hại triệu chi tiết thở dài một hơi, ngụ muội không phải tam ca nói ngươi, về sau nhưng đến trường chút tâm nhãn, đừng tái giống như trước kia như vậy, biết không. Ân triệu tư hiền gật đầu. Chính là nàng còn có về sao sao. Yên tâm, hôm nay ngươi tẩu tử mời đến đại phu đáp ứng cho ngươi bảo mật, chuyện của ngươi còn không có người biết. Triệu chi tiết cười nói, bất quá, bụng luôn là che giấu không được, ta và ngươi tẩu tử chiều nay thương lượng ra một cái biện pháp, cũng là duy nhất biện pháp, ngươi. Tam ca, ngươi nói, nhìn triệu chi tiết không quá đẹp sắc mặt, triệu tư hiền biết này biện pháp chỉ sợ cũng không xem như hảo biện pháp, chính là... Tổng so với chính mình thân nhân bức tử chính mình, danh lích lợi muốn hảo đến nhiều, hôm nay kia một lần tìm chết cũng là không có lý trí sau hành vi, nếu là nàng chết lại một lần, nàng không có cái kia dũng khí. Gà cho lý ra bảo. Triệu chi tiết hít sâu một hơi, mở miệng nói, tuy rằng hắn một chút cũng không tốt, nhưng cũng là người trong bụng hài tử cha, cũng không nói về sau người gà qua đi, sẽ sống cuộc sống như thế nào, hảo hảo mà sinh hạ hài tử, đem hắn nuôi lớn thành nhân. Ngươi cả đời này nhiều nhất cứ như vậy, phát sinh chuyện như vậy, muốn lại tưởng phía trước những cái đó sự tình, ngươi cũng biết là không có khả năng." Triệu Tư Hiền gật đầu, đối với chuyện này nàng cũng không có không muốn, lại nói, lúc ban đầu, nàng chính là muốn gả cho hắn, chỉ là đã xảy ra như vậy một kiện tình lình xảy ra sự tình, làm nàng thập phần sợ hãi, hiện tại nghĩ, chính mình đã xem như người của hắn, không gả cho hắn lại có thể thế nào? Có lẽ là nhận mệnh cũng hoặc là đã không có nguy cơ, triệu tư Hiển càng muốn nhưng thật ra cảm thấy mặt đỏ. Nhìn nhà mình mội mội thẹn thùng bộ dáng, triệu chi tiết thật sự là không biết nên nói viết cái gì. Chỉ là, tam ca, hắn nguyện ý cưới ta sao? Triệu tư hiền mở miệng hỏi. Hừ, hắn cũng không có lựa chọn, chỉ cần hắn không nghĩ ngồi tù, hắn nhất định phải đến cưới người nhìn triệu tư hiền sắc mặt tái nhận, yên tâm, ta ngày mai sẽ đi huyền thành, hảo hảo mà nói nói. Tốt nhất không cần cưỡng bức, nếu là nhà bọn họ không muốn người phụ trách, ta mới có thể dùng như vậy biện pháp, ngũ mội, ngươi cũng muốn nhớ kỹ, đối mặt lý ra người, muốn kiên cường một ít, ngươi phải hiểu được, ngươi trong tay nắm lý ra bảo sinh tử nhược điểm, như vậy, mặc dù gả đến lý ra. Nếu là nhà bọn họ người đối với ngươi không tốt, ngươi cũng không cần khách khí, minh bạch sao? Ta biết đến. Triệu Tư Hiền đối với điểm này nhưng thật ra rất rõ ràng minh bạch. Hảo Ta đi cho ngươi đoan chén canh gà, uống lên lúc sau, lại uống, dưa. Triệu chi tiết nói xong, xoay người đi ra ngoài, thương công, thế nào? Ai triệu chi tiết than một ngụm, ngũ muội kiếp này muốn thay đổi chỉ sợ không có dễ dàng như vậy, tính, làm nàng gà đi ra ngoài, lúc sau chính là nhà người khác người, sẽ thế nào cũng phải nhìn chính hắn tạo hóa. Cũng chỉ đến như thế. Triệu vương thị gật đầu. ngày hôm sau. Triệu chi tiết lại đi trong chân phía trước, đi trước triệu giữ đạo hiếu ra một chuyến, nhìn kia rộng mở sáng ngời phòng úp, hắn có chút xứng sở, nhị ca, thật là cách bọn họ càng ngày càng xa, triệu giữ đạo hiếu bởi vì triệu tư hiển sự tình, nhưng thật ra không có đem triệu chi tiết cử chi ngoài cửa, triệu tư hiển thế nào? Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Ta nghe nói giống như bị thương thực nghiêm trọng. Tiêu giao thượng nước trà, ở một bên nghe, xem triệu ra náo nhiệt. Nàng là thực nguyện ý. Triệu chi tiết uống một ngụm trà, nhìn triệu giữ đạo hiếu, không khỏi có chút vành mắt đỏ hồng. Hôm qua hắn sở dĩ sẽ như vậy cường ngạnh, trên thực tế hiện tại ngấm lại vẫn là có chút sợ hãi. Rốt cuộc ngũ mỗi kêu cũng là ở sinh tử chi gian đi rồi một chuyến. Nhị ca, ngươi nói, bọn họ vì cái gì sẽ như vậy? Tưởng tượng đến người nhà của hắn, triệu chi tiết nước mắt như thế nào cũng ngăn không được ào ào đi xuống lưu. Xem đến triệu dư đạo hiếu cùng tiêu dao là sửng xuất lăng. Thằng đến nghe được triệu chi tiết nói xong cái này quá trình, hai người đều là vẻ mặt khiếp sợ, ngốc ngốc, đã lâu đều không có phản ứng. Ở kiếp trước tiêu dao là nghe nói qua bán nhì bán nữ, liền tính là bất đắc dĩ, tiêu dao đều không có chính mắt gặp qua. Này triệu ra người, có thể nói là lãnh đến làm nhân tâm kinh, kia chính là chân chính thân nhân. Ha ha, nguyên lai không ngừng là đối ta mới như vậy. Không biết vì sao, triệu giữ đạo hiếu đột nhiên tới như vậy một câu. Đó là ở nhà bọn họ không có một cái ngươi tùy ý bọn họ lúc sau. Ha ha, nhà bọn họ về sau nhật tử sẽ càng thêm xuất sắc. Mặc dù là ở triệu chi tiết trước mặt, tiêu dao cũng không có che giấu nàng vui sướng khi người gặp họa. Nhưng thật ra triệu chi tiết, ngươi tới nơi này làm cái gì? Ngũ muội như vậy, có thể có cái gì biện pháp? Tiêu lý ra bảo lại không phải cái đồ vật, cũng chỉ có thể gả cho hắn. Triệu chi tiết xấu hổ cười, ta tới hỏi nhị ca, nếu là Lý Gia bảo bọn họ kiên trì nhận chướng, đến lúc đó ta là nhất định phải đem hắn bẩm báo nha môn đi, cho nên, cho nên, tưởng thỉnh tướng công hỗ trợ chào hỏi một cái, chừng trị Lý Gia bảo một phen. Tiêu giao cười tủn tỉm mà nói, ngươi nhiều lo lắng, kia Lý Gia bảo bởi vì thanh danh quá kém, cả đời này trên cơ bản là không có khả năng ở cưới thượng tức phụ, có người nguyện ý gả cho hắn, hắn nên thóc nhang cảm tạ. Húng chi vẫn là cưới một đưa một, bọn họ là sẽ không cự tuyệt. Nghe tiêu giao nói, triệu chi tiết trên mặt xấu hổ thần sắc càng sâu, trong lòng oán trách triệu tư hiển, cái gì ánh mắt, thế nhưng coi trọng người như vậy, không ra sự mới là việc lại đi, nhị tẩu nói chính là. Hắn đương nhiên hy vọng sự tình có nhị tẩu nói được thuận lợi vậy. Yên tâm, nếu là hắn không thừa nhận, ta sẽ không bỏ qua hắn. Triệu giữ đạo hiếu mở miệng nói. Tiêu giao ngày hôm qua phải làm sự tình không biết là cái gì, hắn trong lòng rất là tò mò. Đa tạ nhị ca, nhị tẩu, như thế, ta liền đi trước. Triệu chi tiết không biết vì sao, muốn thân cận cái này nhị ca, chân chính ở hắn trước mặt lúc sau, lại cảm thấy rất là không được tự nhiên, sự tình một xong chạy nhanh rời đi. Thật là trưởng thành, ít nhất tại đây chuyện xử lý đến còn như là cái nam nhân. Tiêu dao nhìn triệu chi tiết bóng dáng mở miệng nói. Ân triệu giữ đạo hiếu gật đầu thừa nhận, mà triệu chi tiết lúc này đây lý ra hành trình, ngoài dự đoán thuận lợi, nguyên lai này lý ra bảo từ đã xảy ra kia chuyện lúc sau, trong lòng chẳng những đối triệu tư hiền thân thể nhớ thương thật sự, nghĩ đem nàng cưới trở về, chỉ tiếc, từ ngày đó lúc sau, không còn có gặp qua nàng bóng dáng, cùng cha mẹ đề qua, chỉ là, cha mẹ hỏi thăm đối phương sự tính lúc sau, liền có vài phần không muốn. Ai biết chính mình nhi tử thế, nhưng tính xấu không đổi, lại một lần làm ra như vậy sự tình, này đối phương đều đã tìm tới cửa, lại nghĩ nhi tử cũng nên cưới vợ tục hư khói, mà đối phương thế, nhưng một lần liền hoài sinh dựng, có thể thấy được là cái có thể sinh, thanh danh hư điểm liền hư điểm, dù sao nhà bọn họ nhi tử thanh danh cũng hảo không đến chạy đi đâu. Vì thế, Triệu Chi Tiết nghĩ đến rất nhiều cách nói đều không có dùng tới, đương trưởng liền đem hôn sự định rồi xuống dưới. Thậm chí cho 20 lượng lễ hỏi Chờ đến sự tình trần ai lạc định lúc sau Triệu tư hiền căng chặt tâm thả xuống dưới Trên mặt cũng co tươi cười Bởi vì trong bụng có hài tử Hôn sự tự nhiên là không thể đủ kéo Mà triệu ra người ở biết chuyện này lúc sau Thở dài nhẹ nhõn một hơi Ít nhất không có liên lụy đến bọn họ thanh danh Đối với kêu biến mất hơn phân nửa bạc có chút đáng tiếc Bất quá Ngay sau đó lại tưởng tượng Chính mình nữ nhi Mội tử gã qua đi Về sau không thiếu được sẽ giúp đỡ trong nhà. Triệu gia người đều lựa chọn tính mà quên mất ngày đó sự tình. Rốt cuộc so sánh với triệu chi tiết đối chuyện này xử lý. Bọn họ suy nghĩ những cái đó chủ ý thật sự là có chút ưu Chỉ là, làm triệu tiêu thị tức giận đến không được chính là, lễ hỏi lão tam thế nhưng nhìn một cái mà thủ hạ, qua tay liền giao cho triệu tư hiển. Bởi vì chuyện này, triệu tiêu thị của hồi môn cũng không ra. Triệu tư hiền đối với chính mình nương thái độ là một chút cũng không thèm để ý, chỉ là gia tăng mà theo chính mình áo cưới, đến nỗi triệu gia những người này, nàng tưởng chỉ sợ trừ bỏ tam ca ở ngoài, người khác, nàng là tuyệt đối sẽ không lại khi bọn hắn là thân nhân, giúp đỡ, hử, nàng chính là đem bạc ném đến nhà sĩ, cũng tuyệt đối sẽ không cho bọn hắn một văn tiền. Triệu tư hiền hôn sự từ làm mai đến thành thân tổng cộng liền hoa 10 ngày thời gian. Tiêu giao từ lầu 2 nhìn một đám đưa thân người gõ gõ đánh đánh rời đi, thấy triệu tư tuệ trong lúc lơ đãng sốc lên kiệu mảnh khi lộ ra hạnh phúc tươi cười, ha ha, hạnh phúc sao? Nói vậy triệu tư hiền hiện tại là hạnh phúc, trung gian là có chút khúc chiết, kia cũng chỉ là làm nàng nhận rõ một ít người mà thôi, rốt cuộc nàng lúc ban đầu mục đích đạt tới không phải sao. Bất quá, nhìn nhà mình nam nhân, lại ăn không đến, làm cả đời quả phụ, cũng không biết đến lúc đó. Nàng còn có thể hay không cười đến như vậy hạnh phúc? Tốt nhất bảo vệ tốt nàng một mình hài tử, nếu không, lý ra liền tuyệt hậu Nga. Tiểu yêu, tưởng cái gì đâu? Triệu giữ đạo hiếu đem hài tử phóng tới trong nôi, nhìn nhìn chăm chú vào thành thân đội ngũ tiêu giao, thật là không nghĩ tới, thật sự là tiện nghi lý gia bảo, làm như vậy sự tình, thế nhưng còn có thể đón dâu. Tiện nghi không nhất định chỉ là lý ra bảo, yên tâm. Hắn bể sau không bao giờ người tài ba nói. Tiêu giao nhàn nhạt mà nói. Người là nói. Triệu giữ đạo hiếu vừa mới phẫn nộ biến mất vô tùng, tâm can run run, thân là nam nhân. Hắn tự nhiên minh bạch chuyện như vậy đối với nam nhân tới nói là cỡ nào thê thảm sự tình. Như vậy, triệu tư hiền còn không phải là sống quả phụ sao. Làm sao vậy? Đáng thương nàng. Tiêu dao cười nói, mặc dù triệu tư hiền chỉ là ngoài miệng nói nói. Nhưng nàng cũng hiểu được, ngôn ngữ thương tâm cùng động tác đả thương người, đều là giống nhau đáng giận. Triệu giữ đạo hiếu lắp đầu, kia chuyện xét đến cùng cũng là nàng chính mình gieo gió gật báo. Hiện giờ, có thể gả chồng mà không có bị chầm đường, đã xem như may mắn, cũng may nàng trong bụng có cái hài tử, nếu là sinh hạ tới hảo hảo giáo dục Về sau, triệu tư hiền nửa người sau ít nhất không cần lo lắng. Ha ha, tướng công, người đang nói chê cười sao. Tiêu giao cười nói, liền triệu tư hiền, đào tạo ra tới người, sẽ là bộ răng gì, ngươi có thể chậm giải tưởng. anh lời này làm triệu giữ đạo hiếu nghĩ đến triệu tiêu thị phía dưới nhì nữ, gật đầu, nhận đồng tiêu giao trên mặt khinh bỉ. Mà lúc này, ly này vinh xương huyện ngoại cảnh lấy bắc 10 km chỗ, có một tiểu đội người, số lượng không nhiều lắm, 20 tới cái, nhưng từ bọn họ động tác xem ra, mỗi người đều là cao thủ. Hai cái nha hoàn ở đỉnh nội đứng, bên ngoài thị vệ một mét vừa đứng một cái, hộ vệ bên trong người. Triệu tướng quân lời này là ý gì? Nhị hoàng tử chu kiến vũ người mặc một thân hoa phục, Tuấn tú bên ngoài, hơi hơi mỉm cười, liền làm hai cái thị nữ đỏ mặt trứng, cho dù là một cái nho nhỏ bừng trà động tác, đều tận tình bày ra hắn thân là hoàng tử cao quý, ôn hỏa thanh âm ở cuối cùng hơi hơi dơ lên. Sáng ngời đôi mắt nhìn đối diện trung niên nam nhân. Trở hồ thật sự không rõ hắn vừa mới kêu lời nói ý tứ. Nhị hoàng tử, hoàng thượng phái ta bảo hộ nhị hoàng tử an toàn, ra sao dụng ý? Người ta trong lòng biết rõ ràng. Họ Triệu tướng quân mở miệng nói, chỉ tiếp kia mang cười Chu Kiến Vũ một chút cũng không có bị ảnh hưởng nói, nếu tướng quân biết người là phụ hoàng phái tới bảo hộ bổn hoàng tử an toàn, này trên đường rời đi, chẳng phải là kháng chỉ không tôn, cũng là mấy năm nay Triệu tướng quân ở đối mặt Bắc Đại tần thượng, là chiến công hiển hách. Chẳng lẽ là sớm đã không đem phụ hoàng để vào mắt sao? Ta tuyệt không ý này, thì nhị hoàng tử không cần cố ý xuyên tạc. Họ triệu tướng quân cũng không tức giận, mở miệng nói, nếu nhị hoàng tử như vậy sợ hai chính mình có nguy hiểm, ta đây không rời đi cũng có thể, chỉ là, không biết có ta ở đây, nhị hoàng tử muốn làm sự tình, có thể hay không đủ thuận lợi, rốt cuộc vĩnh Xương huyện Lý Gia, tuy rằng cùng hoàng tử nhà ngoại có chút quan hệ, chính là rốt cuộc là bất đồng. Ta tin tưởng điểm này nhị hoàng tử so với ta còn rõ ràng. Cho nên đâu? Chu kiến vũ mày một trọn trong mắt hiện lên một tia áng quang, thần sắc một chút cũng không có biến. Ta ở Vĩnh Sương huyện có chút việc tư muốn xử lý, nếu là nhị hoàng tử có thể cho ta thời gian này, nhị hoàng tử muốn làm cái gì sự tình, ta tự nhiên cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Triệu tướng quân mở miệng nói. Ha ha, triệu tướng quân, ngươi cũng thật để mắt chính mình nhị hoàng tử cười nói. Chỉ sợ phụ hoàng lệnh cho triệu tướng quân nhiệm vụ đi nhìn đối phương uống trà động quá vừa nghe, cười đến càng thêm sáng lạ. Một khi đã như vậy, ta liền không ngăn cản triệu tướng quân lộ. Năm ngày lúc sau, thỉnh triệu tướng quân cần phải ở Vĩnh Xương huyện huyện Nha cùng buồn hoàng tử hội hợp. Nếu là đã một nói, như vậy, ta sẽ thượng tấu phụ hoàng, triệu tướng quân đầu nhập vào Vĩnh Xương huyện, rốt. cuộc đã từng triệu tướng quân cũng ở Vĩnh Xương huyện ngốc quá, không phải sao? Như thế. Triệu Mỗ liền cáo tử. Triệu tướng quân không có nói thêm nữa, chỉ là đứng dậy, đối với Chu Kiến Vũ vừa chắc tay, xoay người động tác dứt khoát lưu loát mà rời đi. Ha hả Chu Kiến Vũ triệt tiêu, ra tới, đi theo hắn, nhớ rõ giám thị hắn nhất cử nhất động, vô luận ngừng cỡ nào thật nhỏ sự tình đều phải hồi báo. Là, Quỳ trên mặt đất hắc y nhân chỉ nói một chữ, theo sau liền biến mất. Vĩnh Sư huyện, ta nhưng thật ra muốn nhìn Cái này phụ vương cái đinh trong mắt là bộ giá gì? Chu Kiến Vũ cười nói, này một đường đi tới, đại chu tình huống có thể so những cái đó các đại thần nói muốn không xong đến nhiều. Chính là, tuy là Chu Kiến Vũ có chuẩn bị tâm lý, lại nhìn đến tiến vào Vĩnh Xương huyện lúc sau, hoàn toàn bất đồng cảnh tượng, tươi cười đều có chút banh không được, ống dẫn lên đường quá người, vô luận là nông dân, thương nhân, vẫn là thư sinh, một đám đều mang theo tươi cười. Cùng phía trước hắn ở địa phương khác nhìn đến sầu khổ chi sắc hoàn toàn bất đồng, khó trách, phụ vương sẽ như thế tức giận, chính là hắn nhìn, trong lòng cũng là thực không thoải mái. Đại ca, tam đệ, tới Nga, nhị hoàng tử, Chu kiến vũ. Thư phòng nội, Lý Thanh Ninh đối với Lý Thanh Hiên cùng Lý Thanh Du nói, nguyên bản biểu tình lười nhắc hai người gợi lên một nụ cười, cuối cùng là tới, ta chờ đến độ không kiên nhẫn, xem hắn sở lựa chọn thời gian. Này nhị hoàng tử là tính toán ở Vĩnh Sương huyện An Tiết. Như vậy, ta đại ca, tam đệ, các người nên chuẩn bị đều chuẩn bị tốt sao. Lý Thanh Ninh cười nói, cũng không thể ném Vĩnh Sương huyện mặt, cũng không thể hỏng rồi ta cùng phụ thân đại sự. Thiết Lý Thanh Hiên cùng Lý Thanh Ninh đồng thời nói. Ha ha Lý Thanh Ninh cũng không thèm để ý, nhìn lướt qua trên bản sách tin, thu hồi tươi cười. Đại ca, người nọ thật sự không chết, đã đi hành hoa thôn. Cái gì? Hắn muốn làm cái gì? Chẳng lẽ biết triệu huynh đệ sinh năm bào thai? Lý Thanh Hiên sắc mặt cũng thay đổi, nghĩ nghĩ, lại hỏi, hắn hiện tại là cái gì thân phận? Triệu Kinh Thiên, đại ca, tam đệ, các người đều nghe nói qua đi, uy danh hiển hách kháng tần đại tướng quân, phía trước vẫn luôn đều đóng giữ biên cảnh. Đại ca cha không đến cũng thực bình thường Lý Thanh Ninh trào phúng mà nói, hắn còn có một thân phận, chính gia đại tiểu thư trịnh nhu tướng công. Tứ đại thế gia chi nhị chỉnh ra tới cửa con rể, nặng, đây là hắn bức họa Nói xong triển khai một trường giấy, này, này hai người đều không hề hoài nghi, này họa người trên trừ bỏ so triệu giữ đạo hiếu tuổi lớn một chút, nhiều tướng quân uy nghiêm cùng sát khí ở ngoài, sống thoát thoát một cái khuôn mâu khắc ra tới, này cũng quá giống khiếp sợ lúc sau. Lý Thanh Du hỏi, hắn là cùng nhị hoàng tử một đường, vẫn là. Lý Thanh Ninh lắc đầu. Thịnh ra cùng lý ra trước nay đều là xung khắc như nước với lửa, sao có thể là một đường? Đại Chu hoàng đế trừ bỏ làm cho bọn họ lẫn nhau giám thị ở ngoài, chỉ sợ đều từng người có bí mật nhiệm vụ an bài cho bọn hắn đi. Nói xong lời cuối cùng, Lý Thanh Ninh thanh âm có chút trầm trọng. Thư phòng nội, Lý gia tam huynh đệ sắc mặt đều không tốt lắm, tâm tình càng là không thể nói vui sướng." "Đây là, Nhị ca, ngươi như thế nào cùng Triệu huynh đệ nói?" Lý Thanh Du dương mắt Hỏi Lý Thanh Ninh, triệu giữ đạo hiếu sự tình hắn biết được cũng không thiếu, cái kia mang theo ngốc hề hề tươi cười nam nhân mới qua còn không đến 2 năm hạnh phúc nhật tử đi, cái kia triệu kình thiên ở hiện tại tuổi này có thể hôn đến đại chu tả tướng quân, chỉ sợ không chỉ là dựa vào trịnh nhu cùng trịnh ra quan hệ, hắn bản thân năng lực cũng là không dung khinh thường, nếu không, cũng không có khả năng trở thành làm đại ca, nhị ca đều lau mắt mà nhìn nhân vật. Không phải sao? Nghe Lý Thanh Du cuối cùng một câu, Lý Thanh Hiên cùng Lý Thanh Ninh thần sắc đều có chút không được tự nhiên, tam đệ, kia cũng chỉ là trước kia, liền tính hắn năng lực không tồi, nhân phẩm cũng chẳng ra gì. Hốn hồ, nay triệu kình thiên rất có khả năng sẽ trở thành chúng ta địch nhân, ở không lâu lúc sau, trên chiến trường gặp nhau. Chính là Lý Thanh Hiên đi theo nói, nguyên tưởng rằng như vậy thiết tranh tranh tướng quân, làm người tự nhiên là chính trực bằng phẳng, hào khí can vân giống nhau nhân vật. Ai tưởng tưởng thế nhưng sẽ là một cái vứt ra khí tử không trách nhiệm nam nhân. Nói xong lời cuối cùng, Lý Thanh Hiên ngự khí rất là khinh bỉ Hảo, đại ca, hiện giờ nói này đó cũng vô dụng, nếu biết Triệu Minh hiện tại sửa tên theo Triệu Kỳnh Thiên, như vậy, liền thiền thoái đại ca, dùng nhanh nhất thời gian đem Triệu Kỳnh Thiên sự tình điều tra rõ, ta cùng cha trên tay có tư liệu cũng chỉ là hắn tới cửa chỉnh ra lúc sau, một ít về hắn chiến công sự tình, hiện giờ. Chúng ta yêu cầu kỹ càng tỉ mỉ mà hiểu biết người này. Lý Thanh Ninh mày vẫn luôn nhăn chặt muốn chết, ứng phó Chu Kiến Vũ. Đối với Triệu Kỳnh Thiên, bọn họ đều không lo lắng, chỉ là hạnh hoa thôn bên kia. Chuyện này, đối Triệu huynh đệ chỉ sợ là cái không nhỏ đà kích. Hắn phải nghĩ lại, như thế nào cùng bọn họ nói, mà hắn càng thêm rõ ràng, liền tính lại như thế nào không biết như thế nào mở miệng. Vẫn là muốn nói, rốt cuộc sớm biết rằng, trong lòng sớm có chút chuẩn bị luôn là so thình lình xảy ra xuất hiện một cái cha muốn tốt một chút. kia, nhị đệ, ngươi tính toán như thế nào cùng triệu huynh đệ cùng tiêu đại nha nói a Lý Thanh Hiên nói làm Lý Thanh Ninh mày nhăn đến càng khẩn, này đại ca cũng thật là, rõ ràng biết chính mình ở vì việc này phiền lòng, khó xử, cố tình còn muốn đề cập. Lý Thanh Du kéo ra một nụ cười, hắn là không rõ triệu giữ đạo hiếu biết sau trong lòng sẽ có bao nhiêu khổ sở, chỉ là, nhị ca, đại ca. Ta cảm thấy các ngươi đều quá coi thường triệu huynh đệ, triệu đức toàn ra như vậy đối hắn, kia chính là gần 20 năm thời gian, ngươi nhìn một cái, hắn không phải chịu đựng tới sao. Hắn tuyệt đối không có như vậy yếu ớt, chỉ là, cho tới nay các ngươi đều tưởng tiêu đại nha ở che chở hắn, tự nhiên mà vậy mà cũng cảm thấy các ngươi cũng nên che chở, kỳ thật, bọn họ cái kia trong nhà, cùng với nói là tiêu đại nhà che chở triệu giữ đạo hiếu, còn không bằng nói triệu giữ đạo hiếu che chở tiêu đại nhà. Lý Thanh Ninh cùng Lý Thanh Hiên nhìn Lý Thanh Du. Thật sự không biết cái này đệ đệ từ nơi nào đến tới cái này kết luận. Các ngươi đừng không tin. Liền tiêu đại nha kia vô tâm không phổi. Đầu hóc lại thông minh đến làm người sợ hãi. Ngươi cảm thấy không có triệu giữ đạo hiếu kia ngây ngô nam nhân ở một bên làm nàng hơi chút có như vậy một chút nhân tính. Không phải ta coi thường chúng ta huynh đệ ba người. Đối phó khởi nàng tới. Chúng ta chỉ sợ lắc đầu. Không phải nàng đối thủ. Lúc này đây. Mặt khác hai huynh đệ nhưng thật ra không có phản bác, chỉ chốc lát, Lý Thanh Ninh đem trên bàn triệu minh bức hỏa một bọc, tính, ta tự mình đi một chuyến, đại ca, triệu kinh thiên sự tình, phiền thoái ngươi lại cha đến tự học một ít, thu được tin tức, chúng ta lưu một phần, cấp triệu huynh đệ đưa đi một phần. Lý Thanh Du nói nhưng thật ra nhắc nhở Lý Thanh Ninh, hắn nhớ tới tiêu đại nhà đã từng nói qua, hành hoa thôn sự tình, lưu trữ chính bọn họ giải quyết. Này triệu kỳnh tiền tuy rằng hiện tại là đại tướng quân, nhưng hắn một cái khác thân phận, một cái khác tên, đủ để đem hắn hoa vì hạnh hoa thôn sự tình, làm tiêu đại nha các nàng đi đau đầu đi. Nhị ca, ngươi hiện tại đi, đã khuya. Hai người đều có chút kinh ngạc, đảo không phải lo lắng lý thanh du nguy hiểm, nếu là ở Vĩnh Xương huyện đều có thể đủ xẻ ra chuyện, bọn họ tam huynh đệ cũng liền không cần lan lột. Đi sớm về sớm, bằng không hôm nay buổi tối đều ngủ không tốt lại nói, ai biết kia Triệu Kình Thiên đi Hạnh Hoa thôn là xem hắn đã từng người vợ Tào Khang, vẫn là hướng về phía năm bảo thai đi. Lý Thanh Ninh nói xong, đem tay nải gói ký lưỡng, trước khi đi còn không quên cầm hắn cây quạt, "Đại ca, tam đệ, ta thực mo sẽ trở về, nhưng trần chờ một chút, nếu là Tiêu đại nha bọn họ bên kia có việc, cũng có khả năng sẽ nghỉ ngơi một hai ngày, nhị hoàng tử sự tình, các người muốn nhiều hơn lưu ý." "Yên tâm đi thôi, bất quá" Tốt nhất là sớm chút trở về, chúng ta đều rất bận. Lý Thanh Hiên sửng sốt một chút, mở miệng nói, Lý Thanh du lại một bên gật đầu. Ban đêm hành hoa thôn rất là yên lặng, phẳng phất lâm vào ngủ say giống nhau, chỉ có thôn trước một cái không lớn tiêu hà phát ra dóc rách nước chảy thành Lý Thanh ninh cưới ngựa tiến vào thôn khi, thành công mà đánh vỡ này một mảnh an tưởng, khiến cho chó sửa thanh vô số, chạm vào, chạm vào. Lý Thanh ninh xuống ngựa, dùng sức mà gõ viện môn. Nghe bên trong tiểu lang tiếng kêu, nhưng hồi lâu đều không có người ngạnh, hắn cao mày tự hỏi, này Triệu huynh đệ cùng đại nha muội muội ít nhất cũng nên tìm cái người sai vặt, nghĩ bọn họ tân nhà ở ly viện môn như vậy viện, nghe được đến mới là lạ. "Tiểu yêu, tiểu lang lại Triệu Dữ đạo hiếu mơ hồ mà nói, có phải hay không tiến tắc? "Không có, ta muốn nghe đã có người gõ cửa tiêu dao ở Lý Thanh Linh gõ cửa đệ nhất tiếng vang lên thời điểm, liền đình lại, chỉ là Lớn như vậy buổi tối, rốt cuộc là ai nha? Ngươi ngủ đi, ngày mai trong nhà giết heo, lại đến buổi đâu? Ta đi mở cửa. Ta đi thôi, nhìn Tiêu Dao muốn đứng dậy, Triệu giữ Đạo Hiếu lập tức liền tỉnh táo lại, trong lòng tuy rằng cũng ở nói thầm, bất quá, ngoài miệng nói, có thể là có cái gì quan trọng sự tình đi. Tiểu yêu, ngươi đừng nhúc nhích nói, động thủ đem Tiêu Dao trên người chăn cho nàng che kín mít, bên ngoài lạnh lẽo, để ý cảm lạnh. Biên nói liền đứng dậy, Nắng mỏng manh quang bộ một kiện quần áo, điểm giữ chặt, bước chân thực nhẹ mà hướng dưới lầu đi. Bên ngoài, mùa đông gió lạnh hô hô mà thổi mạnh, Lý Thanh Ninh gõ một hồi, thấy trừ bỏ tiểu lang theo tiếng ở ngoài, liền lại vô mặt khác động tĩnh, rời đi viện môn, đem mã quăng ngã ở một bên, nhìn ra một chút này tưởng vây độ cao, đề khí, mặc dù ngoại lệ nhiều tài bùi gai, chỉ là, này đối Lý Thanh Ninh tới nói thật ra là chút lòng thành, bất quá. Đương nhìn đến kia bụi gai bên cạnh phóng, rậm rạp có sắc nhọn hàm răng bắt thú kẹp khi, vừa mới còn hơi hơi có chút đắc ý Lý Thanh Ninh một giọt mồ Hôi lạnh rứt lời, Vỗ vô, vô chính mình bộ ngực, may mắn, chính mình rơi xuống đất địa phương không phải nơi đó, nếu không, hắn chân phòng trừng đến thảm không nỡ nhìn, này triệu huynh đệ đề phòng cấp cũng phòng đến quá kín mít đi. Bình tĩnh tâm tình, Lý Thanh Ninh đem viện môn mở ra, đem chính mình mã dắt tiến vào, lại lần nữa đóng cửa lại. Bay thẳng đến tân nhà ở Mà Đi, đương nhìn đến lầu một xuất hiện ánh đến khi, lại lần nữa xác định, không có người sai vật thật sự là quá không có phương tiện, không nghĩ tới hắn sở chọn canh giờ thật sự là quá thỉnh thoảng chờ Vì thế, đương triệu giữ đạo hiếu đem đại môn khai một cái tiểu phùng, trốn ra đi khi, liền thấy không quá sáng ngời trong viện xuất hiện một bóng người, cả người đều độ cao cảnh giác lên, ai? Người này là vào bằng cách nào, nghĩ như vậy cao cao từng viện? Tay bắt đầu dôi hướng một bên tiểu yêu ban ngày xử lý buồn hoa đặt ở bên này cái quốc. Nhìn triệu giữ đạo hiếu động tác, Lý Thanh Ninh cười mở miệng, triệu muội phu, là ta. Quân thuộc thanh âm, triệu giữ đạo hiếu đầu vóc không phản ứng lại đây, ngoài miệng lại kêu lên tiếng, Lý Đại ca vì xác nhận, một tay che lại ngọn nến làm cho phòng, thấu tiến lên đi, quả nhiên thấy rõ đối phương là Lý Thanh Ninh, cả người đều nhẹ nhàng xuống dưới, thật là, Lý Đại ca, ngươi này lại buổi tối thiếu chút nữa không đem ta hủ chết. Hảo, đi vào nói đi, bên ngoài lạnh leo thật sự. Lý Thanh Ninh run run trên người áo choảng, hơn nữa hắn bên trong hai kiện áo đơn, thật sự là nhìn không ra hắn có điểm nào cảm thấy lãnh. Hảo, nhanh lên tiến vào triệu giữ đạo hiếu vội đem Lý Thanh Ninh đãi đi vào, Lý Đại ca, người ăn cơm chiều không có, nếu không ta cho người nấu chén mì, ăn trên người cũng âm áp một ít. anh làm đại nha muội muội làm đi. Tay nghề của nàng có thể so người hảo quá nhiều. Lý Thanh Ninh thoải mái mà dựa vào trên sofa, hoàn toàn không biết cái gì gọi là khách khí. Nga, chính là, thiểu yêu ngủ hạ. Như vậy lánh đến thiên, triệu giữ đạo hiếu có chút không nghĩ kêu tiêu giao rời rường. Ta đã đi lên, chỉ là, lý đại ca, vận khí của ngươi thật tốt, lướt qua tường vây, còn không có bị bắt thú kẹp cấp kẹp lấy. Tiêu dao đứng ở cửa thang lầu, cười nói, tướng công. Xem ra về sau muốn đem bắt thú kẹp lại phong khoáng một ít. Trên thực tế, nàng cũng minh bạch, Triệu giữ Đạo Hiếu làm cho vài thứ kia, đối với giống nhau ăn trộm ăn cắp đó là tuyệt đối không có vấn đề, bất quá, đối tượng là Lý Thanh Ninh như vậy cao thủ, liền tính là mãn viện tử bắt thú kẹp cũng không nhất định bị thương nàng. "Tiểu yêu, ngươi như thế nào xuống dưới?" Hai tử không có không đánh thức đi. Triệu Dữ Đạo Hiếu nghĩ nghĩ mở miệng nói, may mắn Ly đại ca không có bị kẹp lấy. Bằng không khẳng định đến tìm đại phu, như vậy lãnh thiên, miệng vết thương cũng không phải là dễ dàng như vậy khép lại. Đại nha muội mội, đi cấp ca ca nấu chén mì, ăn lúc sau, ta có chuyện rất trọng yếu. Lý Thanh Ninh có chút mệt mỏi, thật sự là không có tâm tình xem bọn họ hai vợ chồng ở chính mình trước mặt ơn ơn ái ái. Nói xong, liền dựa vào trên sofa, nhắm mắt lại, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. tướng công, đi cho hắn kêu kiện chăn mỏng cái, ta đi nấu mì. Tiêu giao cũng rất rõ ràng, nếu là không có gì chuyện quan trọng, Lý Thanh Ninh là không có khả năng như vậy muộn quấy dày bọn họ. Hảo. Bởi vì tiêu dao vừa mới nói chuyện phóng thấp thanh âm, triệu giữ đạo hiếu cũng tự nhiên mà đi theo nhỏ giọng lên, lúc sau lên lầu kia chăn mỏng cũng thật cẩn thận. Theo sau, ở tiêu dao nấu mì thời gian, hắn liền an an tĩnh tĩnh mà ngồi ở sofa bên kia, chờ. Lý đại ca, Lý đại ca tiêu dao chặt đứt mặt đi thu thập phóng bếp ghi. Triệu giữ đạo hiếu đánh thức Lý Thanh Ninh, mặt hảo, ngươi ăn sớm chút đi nghỉ ngơi đi, có chuyện gì ngày mai buổi sáng lại nói cũng có thể ngạch. Lý Thanh Ninh tuy rằng chỉ nghỉ ngơi một lát, bất quá, tinh thần lại khôi phục không ít, nhìn trước mặt sắc hương vị đều đầy đủ mì sợi, kít sâu một hơi, ăn mì động tác tuy rằng thực mau, lại như cũ không nên độc thuộc về hắn lưu nhã, chờ đến sau khi ăn xong, nhìn triệu giữ đạo hiếu đem chén đuối chết hạ trong đầu không ngừng mà tự hỏi việc này nên như thế nào mở miệng. Ba người ngồi ở phòng khách, hai chi ngọn nến cũng không thể chiếu sáng lên sở hữu địa phương, hơi chút nơi xa địa phương là một mảnh đen nhánh, ngọn nến hơi hoàng ánh sáng chiếu dọi ở ba người trên mặt, bốn phía một mảnh an tĩnh, không khí có vẻ có chút quỷ dị, Lý Đại ca, có chuyện gì ngươi liền nói đi, không cần băn khoăn quá nhiều. Tiêu giao nhìn Lý Thanh Ninh muốn nói lại thôi rất nhiều lần, Đối với nhà mình tướng công ánh mắt có chút phức tạp, như là thực lo lắng giống nhau, trong lòng ẩn ẩn có chút đoán được là vì sự tính gì, chỉ là trốn tránh tổng không thể giải quyết vấn đề, vì thế mở miệng hỏi. Đúng vậy, Lý Đại ca triệu giữ đạo hiếu bị Lý Thanh Linh ánh mắt nhìn chầm chầm đến có chút khẩn trương, lại có chút không thể hiểu được, ánh mắt sáng lên, thanh âm run rẩy thật cẩn thận lại như là nói cơ mật giống nhau hỏi Lý Thanh Linh, chẳng lẽ thật là muốn đánh giặc? Ha ha Tiêu dao cười ra tiếng, tướng công, nếu thật là muốn đánh giặc, Lý Đại ca cùng chúng ta nói cũng không có gì dùng, lại nói, nếu là đánh giặc sự tình, Lý Đại ca lại có cái gì không thể cùng chúng ta nói. Tiêu Giao nói xong, một ánh mắt quăng qua đi, ngươi nha hoặc là nhanh lên nói, nếu là chưa nghĩ ra, liền đi chính mình phòng, chậm giải tưởng, ngày mai đang nói, như vậy háo tính chuyện gì xảy ra sao. Khu khu Lý Thanh Ninh ho khan hai tiếng. Đem hắn bên người bao vây đặt ở sofa trước pha lê trên bàn trà, mở ra, đem cuốn giấy ống đưa qua, triệu mội phu, chính ngươi xem đi, cho ta. Triệu giữ đạo hiếu có chút không thể hiểu được, lại ở Lý Thanh Ninh gật đầu lúc sau, chậm rãi đem kia trường giấy cứng mở ra, tay hơi hơi có chút ru dậy, sắc mặt không thể nói khó coi, lại cũng tuyệt đối không thể nói hảo, chỉ thấy họa người trên 40 tới tuổi, anh khí bừng bừng, một thân màu lam hoa phục Nắm một con màu đèn cao đầu đại mã, khi thế rất là kinh người chỉ là, này đó, triệu giữ đạo hiếu đều chú ý không đến, nhìn chầm chầm gương mặt kia đôi mắt liền rốt cuộc không rời đi, bởi vì, mấy ngày nay tìm pha lê kính nguyên nhân, hắn đôi chính mình diện mạo rất là hiểu biết, mà họa người trên, cùng hắn cơ hồ là một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Như vậy bức họa, hơn nữa vừa mới lý đại ca thái độ, Nếu là triệu giữ đạo hiếu đều còn không thể tưởng được họa người trên là ai nói, hắn chính là thật sự ngốc tử. Tiêu giao cũng là cẩn thận mà quan sát họa người trên, khỏe miệng gợi lên một mặt lạnh lùng tới cười, quả nhiên là văn võ song toàn, phong độ nhẹ nhàng, khó trách triệu tiêu thị sẽ coi trọng như vậy nam nhân. Nhà mình tướng công tuy rằng cùng này họa người trên lớn lên rất là tương tự, nhưng ở khí thế thượng không thể không nói. Nhà mình tướng công ăn vài cái cấp bậc không có người này uy phong lấm lấm càng không có lúc này mắt sáng như đuốc, cùng với toàn thân tràn ngập tháp bách người khí. Thế, bất quá, cũng đồng dạng có thể từ hắn ánh mắt nhìn ra tới, người này là vô tình người, có lẽ nhà mình tướng công ở trước mặt hắn có chút ốc, càng là cái đồ nhà quê. Bất quá, nếu là so với ấm áp tới, này trung niên nam nhân kém đến cũng không phải một chút. Đương nhiên, vô luận tiêu dao gần dựa vào một bức bức họa như thế nào bàn bạc người này. Nàng đều không có muốn mở miệng ý tứ, lại nghe xong Lý Thanh Ninh về Triệu Minh sự tình lúc sau, nàng trong lòng liền hiểu rõ, này Triệu Minh hơn phân nửa là tồn tại, phòng trừng tướng công trong lòng cũng minh bạch điểm này, chỉ là, hắn như cũ lựa chọn đem Triệu Minh linh vị cung lên, có phải hay không thuyết minh hắn ở trong lòng đã có lựa chọn. Lý đại ca, đây là khi nào họa? Ta xem nét mực còn tự thân. Rốt cuộc, Triệu Dữ đạo hiếu đem bức họa thu hồi tới, trả lại cho Lý Thanh Ninh. Lại tiếp nhận hắn đưa qua một trường hơi mỏng giấy nhìn lên cục lốc tươi cởi chung mang theo một phân chua sót cũng có 3 ba phần trào phúng giữ lại 6 phần đảo như là thoải mái Triệu kinh thiên cũng chính là người này ta đánh giá ngày mai hoặc là hậu thiên liền sẽ tới Hạnh hóa thôn Lý Thanh Ninh đọc hiểu triệu giữ đạo Hiếu biểu tình thở dài nhẹ nhõn một hơi Triệu triệuội phu cũng không có nhiều thương tâm khổ sở như vậy liền hảo. triệu giữ đạo Hiếu sử sốt tới làm cái gì Tuy rằng là ở rể, bất quá, nhìn hắn có hai cái so với chính mình tiểu nhân nữ nhi đều họ triệu, đã nói lên triệu kình thiên ở trịnh gia vẫn là thập phần có địa vị, kia một trường trên giấy viết, không thể nghi ngờ đều ở nói cho hắn, triệu kình thiên là cái năng lực xuất chúng bối cảnh hung hậu, thế tử hiền huệ, nữ nhi hiếu thuận đáng yêu hạnh phúc người, hắn nhưng không cho rằng người nọ tới hạnh hoa thôn là tìm chính mình cùng con mẹ nó. Không rõ ràng lắm, mặc dù là trong lòng khinh thường Triệu Kình Thiên hành vi, bất quá, nàng vẫn là lựa chọn ăn ngay nói thật, vốn dị hắn là có Đại Chu hoàng đế phái tới bảo hộ hoặc là cũng giám sát nhị hoàng tử, chỉ là hai người ở Vĩnh Xương huyện ngoại liền tách ra, nhị hoàng tử vẫn luôn hướng Vĩnh Xương huyện đi, mà Triệu Kình Thiên còn lại là thay đổi tuyến đường, hướng Hành Hoa thôn phương hướng tới, ta suy đoán hai người khả năng đều có Đại Chu hoàng đế phái hạ bí mật nhiệm vụ. Bí mật nhiệm vụ Triệu giữ đạo hiếu rốt cuộc như mày, hắn hiện tại là tướng quân, nghĩ đến đây, Lý đại ca, nói cách khác, về sau nếu thật sự đánh giặc, hắn có khả năng sẽ đại biểu đại chu xuất lĩnh quân đội tới tấn công vĩnh Xương huyện. Này vốn dĩ chỉ là một cái suy đoán, chính là nhìn Lý Thanh Linh gật đầu, triệu giữ đạo hiếu tâm uy uy ngươi có chút khó chịu. Bất quá, triệu mội phu, ngươi cũng không cần lo lắng, lần này nhị hoàng tử là đại biểu hoàng thượng tới. Hai bên nếu là có thể nói hợp lại nói, khả năng liền sẽ không đánh giặc. Lý Thanh Ninh cười nói, tuy rằng Vĩnh Xương huyện không e ngại chiến tranh, chính là, có thể không đánh giặc vẫn là không cần đánh giặc hảo. Vậy là tốt rồi. Triệu giữ đạo hiếu gật đầu, Lý Đại ca, ngươi cảm thấy hắn bí mật nhiệm vụ ai là cái gì? Lý Thanh Ninh nhìn Triệu giữ đạo hiếu, lần này, hắn thật sự không biết nên như thế nào mở miệng, huống hồ, hắn còn không có xác nhận. Có lẽ đối phương chỉ là bởi vì việc tư tới hạnh hoa thôn, tuy rằng loại này khả năng tinh cơ bản là không có, nhưng nếu là như vậy, triệu huynh đệ trong lòng hẳn là sẽ dễ chịu một ít đi. Tướng công, hạnh hoa thôn có cái gì đáng giá đại Chu hoàng đế cô ý phái ra một cái tướng quân tới tìm hiểu tin tức. Tiêu dao mở miệng nói, trừ bỏ chúng ta năm bảo thai, ta thật sự không nghĩ ra được còn có mặt khác nguyên nhân. Triệu giữ đạo hiếu vừa nghe lúc sau, sắc mặt có chút khó coi lên. Lý Thanh Ninh trách cứ mà nhìn thoáng qua tiêu đại nhà, ngươi nói như thế nào cũng muốn cấp triệu huynh đệ một sự chuẩn bị thời gian đi, tiêu giao lại là vô tâm không phổi mà hướng về phía Lý Thanh Ninh sáng lặng cười, nàng tin tưởng nhà mình tướng công là sẽ không làm chính mình thất vọng. Lý đại ca, nói cách khác, hắn mục tiêu là năm bảo thai. Triệu giữ đạo hiếu mở miệng hỏi, thấy Lý Thanh Ninh gật đầu, trong lòng đã có quyết định, đương biết chính mình thân sinh phụ thân còn sống, hắn có chút vui vẻ cũng có chút khổ sở, vui vẻ chính là chính mình phụ thân sống được thực hảo, khổ sở đến cũng đồng dạng là chính mình phụ thân sinh hoạt thực hạnh phúc, vốn định ngần ấy năm hắn đều lại đây, tự nhiên sẽ không đi hy vọng xa với cái gì tình thương của cha, hắn ở kinh đô hảo hảo sinh hoạt, chính mình ở hạnh hoa thôn cùng tiểu yêu, năm cái, hai tử hạnh phúc sinh hoạt, vô luận đối phương có biết hay không chính mình tồn tại, tình huống như vậy Triệu Dư Đạo Hiếu cũng cảm thấy rất là không tồi, chỉ là hiện tại Mặc dù là phụ tử ở vào đối địch hai phương, liền tính là muốn đua cái ngươi chết ta sống, hắn cũng sẽ không làm bất luận kẻ nào xúc phạm tới tiểu yêu cùng chính mình nằm cái hai tử, liền tính đối phương là chính mình thân sinh phụ thân cũng giống nhau, lý đại ca, ngươi yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Một bên là chưa bao giờ đã gặp mặt, chưa bao giờ ở chung quá phụ thân, một bên là chính mình âu hiếm nương tử cùng đáng yêu nhi tử, triệu giữ đạo hiếu sẽ làm ra như vậy lựa chọn cũng không phải thực gian nan. Ngươi biết liền hảo. Lý Thanh Ninh cười nói, nếu là có cái gì yêu cầu hỗ trợ, có thể cùng Lý Đại ca nói, đương nhiên, triệu hình đệ, bởi vì đương ngươi là người một nhà, ta còn phải nói cho ngươi, ngươi cùng đại nha muội muội cho dù mang theo năm bảo thai đi theo triệu kình thiên đi kinh đô, các ngươi sinh hoạt cũng chỉ sẽ so ở chỗ này hảo, sẽ không so ở chỗ này kém, chỉ cần là có lý trí người, đều sẽ không ngược đái năm bảo thai, còn có triệu kinh thiên ở rể trịnh da chính là dựa vào bốn bảo tóc máu da. Những lời này Lý Thanh Ninh điểm đến mới thôi, đương nhiên, ta khẳng định là tưởng các ngươi lưu lại, hảo, ta muốn đi nghỉ ngơi. Ân triệu giữ đạo hiếu cùng tiêu dao đứng dậy, cầm ngọn nến đi theo Lý Thanh Ninh mà sau, đúng rồi, Lý Đại ca, nhà của chúng ta ngày mai giết heo, Ngươi muốn hay không lưu lại, tiêu dao nói ngày mai giết heo cơm nàng làm Nga, khẳng định ăn rất ngon, ta đều không có ăn qua. Vốn dĩ nghe được phía trước nói Lý Thanh Ninh là tưởng cự tuyệt, nhưng nhìn ăn quán đại nha mội mội đồ ăn lúc này đều lộ ra một bộ rất là tham ăn bộ ráng, gật đầu, ân, bất quá, ngày mai buổi chiều, ta thế nào đều phải rời đi. Đem Lý Thanh Ninh đưa đến trong phòng, cho hắn điểm thượng ngọn đến, hai người lúc này mới rời đi, lại lần nữa nằm ở trên giường, triệu giữ đạo hiếu lại là như thế nào cũng ngủ không được, nghiêng đầu, nhìn tiêu dao cũng mở to đại đại đôi mắt, tiểu yêu. Ngươi như thế nào còn không ngủ? Hắn cho rằng tiểu yêu đã sớm ngủ rồi. Ngươi không cũng không có ngủ sao? Tiêu Giao nói chuyện thanh âm rất là mát lạnh, là đinh điểm buồn ngủ cũng không có, trong lòng rất khổ sở. Có điểm, bất quá, tiểu yêu, ngươi nói chẳng phải kỳ quái, lòng ta khổ sở khẳng định là có. Chính là, so với phía trước, không biết tiêu sinh sinh cùng triệu đức không phải ta thân sinh cha mẹ khi, bọn họ như vậy đối lòng ta khó chịu, kém hào xa. Triệu giữ đạo hiếu chính mình cũng có chút kỳ quái, nói như thế nào đối phương đều là ta thân sinh phụ thân, ngươi nói ta có phải hay không thực bất hiệu a Không tính là đi tiêu giao cười nói, ngươi hiện tại còn cũng không có nhìn thấy chân nhân không phải sao? Gần là một cái bức họa, lại nói, hắn hiện tại kêu triệu kỳ thiên, không phải sao? Như vậy phản ứng mới tính bình thường có được không? Lúc trước biết chính mình thân cha mẹ ruột là chết như thế nào lúc sau, hắn là khổ sở. Chỉ sợ càng có rất nhiều vì chính mình mấy năm nay tao ngộ mà phẫn nộ. Hắc hắc, có lẽ ngươi nói đúng, bất quá, tiểu yêu, ta không có nghĩ tới phải rời khỏi nơi này. Triệu giữ đạo hiếu nhìn chầm chầm nóc nhà, nắm tiêu dao tay, cho dù là hiện tại, trên tay hắn độ ấm so với tiêu giao hàng năm lệnh leo tay đều phải cao tốt nhất nhiều. Tuy rằng, ở chỗ này có rất nhiều không tốt ký ức, nhưng nơi này cũng là ta can, ta thích ở chỗ này đồng ruộng lao động. Thích đi trên núi săn thú, lại có, nơi này chẳng những có tiểu yêu, năm cái hài tử, chúng ta phòng ở cũng vừa vừa rồi kiến hảo, đồng ruộng lúa mạch ta nhìn lại có thể chịu đựng mùa đông, còn có đại trụ, trường, sinh ca, tiếu đại thuốc bọn họ, ta cảm thấy mỗi ngày như vậy đi xuống, chúng ta nhật tử sẽ càng ngày càng tốt. Rời đi nơi này, ta cùng hài tử tự nhiên là đi theo người đi. Tiêu dao cười nói, bất quá, ta cũng luyến tiếp nơi này đồng ruộng, Phong ở, còn có thúy hoa, trần tẩu tử, lại nói, này Phong ở, viện này, còn có đồng ruộng tiểu mạch, đều hoa chúng ta không ít tâm huyết. Ơn, chúng ta đây liền không rời đi được không? Liền tính là hắn tới, cũng không rời đi. Phía trước là hỏi chuyện, mặt sau là kiên định chính mình thái độ, triệu giữ đạo hiếu nói được rất là kiên quyết. Hảo, nếu nghĩ thông suốt, liền sớm chút ngủ đi, có lẽ hắn ngày mai liền sẽ tới nhà của chúng ta. Tiêu Giao cười nói, theo sau hai người có nói một hồi lời nói, mới dần dần mà ngủ, ngày hôm sau, bởi vì trong nhà giết heo, cũng coi như được với là hỷ sự, cho nên, Tiêu dao đem mấy cái hoa hoa đều ăn mặc vui mừng một ít, bồi kia đỏ bừng trắng non khuôn mặt nhỏ, có vẻ phá lệ đáng yêu. Ngày này, giống như là lần trước triệu tư hiền thành thân thỉnh triệu giữ đạo hiếu bọn họ, hai người đã không tặng lễ cũng không có đi người giống nhau, lần này giết heo. Hắn cũng không có thỉnh triệu ra người, cơ hội là toàn bộ hạnh hoa thôn người đều biết triệu giữ đạo hiếu cùng triệu ra không hề lui tới, nghe đến mấy cái này, nói cái gì đều có, có nói triệu ra người tự làm tự chịu cũng có nói triệu giữ đạo hiếu vong ân phụ nghĩa, một phát đạt liền đem thân nhân vứt bỏ, đương nhiên, vô luận là kia một loại cách nói, bọn họ đều không có dám đảm đương triệu giữ đạo hiếu cùng tiêu đại nha nói được, chính là có nói, cũng muốn thời khắc chú ý bốn phía hoàn cảnh. Rất sợ đắc tội bọn họ hai người. Đương nhiên, người đến trong thôn đồ tể, chỉ có triệu giữ đạo hiếu một người khẳng định là lo liệu không hết quá nhiều việc. Bởi vậy, triệu giữ đạo hiếu ngày này thỉnh tiếu đại trụ cùng tiêu trường sinh hai đại gia đình, cũng coi như là thừa dịp cái này rất heo, hai nhà người náo nhiệt náo nhiệt, rốt cuộc này một năm, đối với triệu giữ đạo hiếu cùng tiếu đại quý trong nhà đều xem như cái thực cắt tường nhân đại. Tuổi trẻ ba nữ nhân tiền viện trong phòng bếp tiêu nước sôi. Nói chuyện nhà, đương nhiên đại bộ phận đều là trương thúy hoa cái này đại loa đang nói, ngẫu nhiên trần thị sẽ tắm thượng một hai câu, lại là đem những cái đó đồn đại vớ vẩn chọc phá, trực tiếp vạch trần sự thật chân tướng, mà tiêu giao nghe nghe cũng sẽ nói thượng hai câu, nhưng thật ra thú vị thật sự. Hai cái tuổi hơi chút lớn hơn một chút nữ nhân còn lại là cười tủm tìm mà ở đại đường lan hạt dưa điểm tâm, một bên xem hải tử một bên tán gấu, kia hạnh phúc bộ ráng làm hai người thoạt nhìn ngạnh sinh sinh mà tuổi trẻ vài tuổi. Phía trước trong viện, ban đầu, bởi vì đối với dết heo Lý Thanh Ninh cũng có chút tò mò, đại trời lạnh liền ăn mặc một kiện màu xanh lá trường bào, tay cầm cây quạt, chậm gì gì mà quạt, trên mặt mang theo ôn hòa tươi cười, tư thái cao quý mà hướng một bên vừa đứng, lại đến một câu, các ngươi làm chính mình, đừng động ta, ta chỉ là tò mò mà thôi. Lý Thanh Ninh nói tuyệt đối là lời nói thật, chỉ là... Trừ bỏ triệu giữ đạo hiếu ở ngoài những người khác, động tác đều có chút cứng đờ, tiếu đồ tể càng là khẩn trương đến không được. Đương nhiên, hắn cũng thừa nhận này trung gian còn pha hưng phấn cùng kích động, huyện lệnh công tử xem im giết heo, ơn, nhất định phải một đao hiểu biết, không thể ra bất luận cái gì sai lầm, nếu không, sẽ ném toàn bộ hạnh hoa thôn mặt, lại nói, không chuẩn, huyện lệnh công tử xem chính mình giết heo giết được. Không tồi. Về sau huyện lệnh ra tiết nhất lễ lạc muốn giết heo còn sẽ thỉnh chính mình. Hào đi, vị này đại thúc thuần túy là nghĩ nhiều, nhân ra Lý Thanh Ninh là thiếu da, như thế nào sẽ quản ra giết heo như vậy lồng gà vỏ tỏi chuyện nhỏ. Cũng may, sau lại bởi vì da lan phỉ heo một cái kính tiêu rên, khóc thút thít nó cuối cùng nhân sinh, triệu nhị ca, ngươi này heo là thế nào? vì thành như vậy, tiếu đại trụ ở phía sau biên dùng sức, Cùng triệu giữ đạo hiếu cùng nhau chế trụ phỉ heo không ngừng dãy rủa lui về phía sau, hỏi xong, còn chụp một chút heo ngông, cảm thán một câu, nhìn một cái này phỉ Nhà của chúng ta một năm liền dưỡng một đầu heo, có thể không phì sao. kia giống nhà ngươi cùng trường sinh ca phòng trừng năm nay bán heo đều chỉnh không ít bạc đi. Triệu giữ đạo hiếu cười nói, ha ha thốt ra lời này, tiếu đại chủ cùng tiêu trường sinh đều nở nụ cười. Kìa cũng là năm nay khoai lang đỏ cây mây nhiều nhà so với năm rồi, còn không có như vậy mệt đúng rồi triệu nhị ca, ngày mai nhà ta giết heo, ngươi cũng tới hỗ trợ đi, năm nay ta nhưng không có giống năm rồi như vậy toàn bộ bán đi. Như vậy cũng tốt, lưu trữ thịt theo cấp đại thúc, đại nương còn có tiểu trụ bổ bổ. Tiểu trưởng xinh cười nói, nhà bọn họ so tiếu đại chủ ra muốn hảo qua đến nhiều, mỗi năm đều sẽ lưu lại một đầu heo. Đến không phải hiếm lạ sự tình, chỉ là, đại trụ ra, này chỉ sợ là mười mấy năm qua lần đầu đi, khó trách hắn sẽ cố ý mà nói ra. Cũng là, triệu giữ đạo hiếu gật đầu, rốt cuộc là mấy năm nhân, lại thường xuyên làm việc, đem heo đặt ở giết heo ghế thượng, lại bắt đầu nói chuyện thiếm, đúng rồi, đại trụ, nhà ngươi tiểu trụ nên vỡ lòng đi. Liên tính không khảo tú tài, hiện tại nhật Tử Hảo cũng đến đọc điểm thư, nhận chút tự. Ơn. Khai ăn tiết liền đi, bất quá tiếu đại trụ nhỏ giọng nói, nguyên bản ta cùng Thúy Hoa tính toán đem hắn đưa đến trong thôn học đường, chính là, ta nghe nói tiêu chí viễn nhà bọn họ hải tử đều đưa đến chấn trên đi, Thúy Hoa không biết ở nơi nào nghe được tin tức, nói triệu chi nghĩa tú tải là đi cửa sau được đến, ta phỏng chừng là tiếu đại sinh đưa tiền mua. Nói xong còn lén lút nhìn thoáng qua Lý Thanh Ninh, phát hiện hắn không chú ý bên này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, cho nên ta tính toán đem tiểu trụ đưa đến cách vách thôn học đường đi, dù sao lộ cũng không phải rất xa, bắt đầu thời điểm chúng ta có thể đón đưa, chờ lớn nói, nếu là điều kiện như cũ tốt như vậy, ta liền đem hắn đưa đến chấn trên đi. Triệu giữ đạo hiếu sửng sốt theo sau gật đầu, đảo cũng không có nhiều lời, dù sao, hắn đã sớm quyết định, tuyệt đối sẽ không làm triệu chi nghĩa dạy hư chính mình hải tử. Bên này, cầm ánh sáng giao giết heo tiếu đồ tể ánh mắt đột nhiên biến đổi, lão nhị, Bắt đầu rồi, lấy bồn tới. Tiểu yêu, buồn Triệu giữ đạo hiếu một giọng nói giống xong tiêu dao liền bưng cái đại buồn gỗ đặt ở heo cổ phía dưới trên mặt đất, cũng không có đi theo hồi phong bếp. Đi đến Lý Thanh Ninh bên người, trắng liếc mắt một cái hắn tao bao bộ dáng nhìn kêu bạch dao nhỏ tiến hồng dao nhỏ ra da sắc bèn tiến, cảm giác thế nào? Tấm tắc, quá tàn nhẫn. Lý Thanh Ninh bày ra một bộ trách trời thương dân bộ ráng, nhìn ở cả người run rời phi heo. Cảm thán một câu. Người liền chăng đi. Nói xong, đi chuẩn bị nước sôi, một hồi chính là muốn năng heo ra quát lông heo, nàng nhưng không có công phu cùng Lý Thanh Ninh khua môi múa mép. Nôn chờ đến chết thấu lúc sau, ba nữ nhân động tác nhanh chóng bưng nước sôi ra tới, từ nam nhân tiếp nhận, bắt đầu ở sung khí lợn chết trên người xối nước sôi. Chỉ là, đây là, ngoài ý muốn đã xảy ra, đương hỏi gây mũi mùi máu tươi, Trương thúy hoa là một trận buồn nôn. Vội vàng chạy đến một bên bê nút cờ, lên. Thúy Hoa, ngươi thế nào? Chờ đến trương Thúy Hoa lại lần nữa ra tới, cả người đều không có một tiêu huyết sắc. Tiếu đại trụ mở miệng hỏi, trong lòng kỳ quái, này trước kia Thúy Hoa cũng không có hiếm thấy quá dết heo trường hợp A. Ta trương Thúy Hoa đang muốn nói chuyện, nhìn trước mặt xuất hiện một chén nước, cảm ơn, nhị tẩu tử chờ đem ôn khai thủy uống xong đi lúc sau, cả người khá hơn nhiều. Chỉ là nhìn kêu huyết lân lân trường hợp vẫn là có chút không thoải mái, muốn hay không thỉnh đại phu nhìn xem. Tiêu dao mở miệng hỏi. Triệu Thúy Hoa vội lắc đầu, như vậy tốt nhật tử, thỉnh cái gì đại phu, ta không có việc gì, phỏng trừng là ăn hỏng rồi đồ vợ, mới có thể như vậy. Nếu không ta thử xem. Đột nhiên toát ra tới thanh âm, tiêu dao nhưng thật ra không cảm thấy, chỉ là dọa Trương Thúy Hoa cùng tiếu đại trụ một cái luôn luôn đỉnh đạc trường Thúy Hoa khẩn trương mà nuốt nuốt nước miếng, nhìn gần ngay trước mắt huyện lệnh công tử, đầu riêu đến càng thêm lợi hại, không, không, không cần, dân, dân, dân phụ làm sao dám làm phiền công tử. anh này còn nói lắp thượng, một bên tiếu đại trụ vẫn luôn gật đầu, đồng ý Trương Thúy Hoa nói, tiêu giao trắng này hai người liếc mắt một cái, bọn họ hẳn là trong thôn trừ bỏ nàng cùng triệu giữ đạo hiếu thấy Lý Thanh Ninh số lần nhiều nhất hai người. Như thế nào khẩn trương thành như vậy, ngươi sẽ sao? Đừng sẽ không hạt thể hiện. Sẽ không nhiều lắm, ra lông mà tôi bắt mạch hẳn là không có gì vấn đề. Lý Thanh Ninh mở miệng nói. Thúy Hoa, làm Lý Đại ca nhìn xem, nói không chừng là hỷ sự, như vậy, Lý Đại ca cũng đi theo dính chút không khí vui mừng. Tiêu giao nhưng thật ra nghĩ đến mặt khác một loại khả năng, tư nàng cùng Trần Thị Hỏng rồi hài tử về sau. Trương Thúy Hoa cùng Tiếu Đại trụ hai người trong mắt hâm mộ chính là một chút cũng không có che giấu, hai người nếu là thân thể khỏe mạnh, lâu như vậy nỗ lực cũng nên có kết quả mới là. Người là nói, Trương Thúy Hoa minh bạch tiêu giao ý tứ trong lời nói sau, nói lắp cũng hảo, càng thêm không khẩn trường, cười vươn tay phải, vậy phiền tói Lý Công Tử. Không phiền tói đã có phương hướng rồi, Lý Thanh Ninh bắt mạch, chỉ chốc lát, liền cười, chúc mừng hai vị, phu nhân là có thai. Đến nồi đã bao lâu, ta không thể xác định, lúc sau, lại thỉnh cái đại phu hảo hảo xem xem. Vì thế, tiếu đại chủ cười, tiếu đại chủ hắn cha cũng đi theo cười, bị tiếu đại chủ đỡ tiến đại đường nghỉ ngơi triệu thúy hoa, đem này tin tức nói cho cho nàng bà bà, vì thế, tiếu đại nương cũng đi theo cười. Có lẽ là bởi vì hỷ sự, nhưng thật ra hòa tan mọi người đối lý thanh ninh kính sợ chi tâm, tiêu giao là lấy ra bản thân tuyệt sống. Nghiêm túc mà làm một bàn lớn tử giết heo đồ ăn, ăn đến mọi người một đám là bụng đều tròn go, chính là Lý Thanh Ninh, hắn tuy rằng cảm thấy có chút căng, bất quá, đồng thời cũng cho rằng, hắn như vậy trì hoãn quý giá thời gian lưu lại chủ ý là hoàn toàn chính xác. Chiều hôm nay, Lý Thanh Ninh rời đi, bất quá, lại đầy đầu hát tuyến mà nhìn triệu giữ đạo hiếu cùng tiêu đại nha đây là có ý tứ gì? Lý đại ca, hiện giờ sắc trời cũng không còn sớm. Ngươi trở về vừa lúc đuổi kịp cơm chiều tiêu giao giữa trưa thời điểm, liền đem mấy cái nhất vừa lòng đồ ăn lưu ra một phần, ôn ở trong nồi, hiện giờ xem Lý Thanh Ninh rời đi, tự nhiên đem này đó cất vào một cái có chút khủng lồ hộp đồ ăn, từ triệu giữ đạo hiếu đưa qua đi, ta tính thời gian, Lý Đại ca là cưới ngựa, tốc độ thực mau, liền tính tới rồi, phòng trừng này đó đồ ăn vẫn là ấm áp lại nói, liền tính là lạnh, nhiệt một chút có thể ăn. Này đó đều là tiểu yêu cố ý chảy ra. Lý Thanh Ninh như mày, nhìn trọng lượng không nhẹ, thể tích không nhỏ hộp đồ ăn, thật sự là không nghĩ tiếp nhận đi, triệu muội phu ngươi cũng biết, ta là cưới ngựa tới, như vậy một đường buôn trở về, thang thang thủy thủy đều sái đã không có. Hắn là huyện lệnh công tử, là thiếu gia, khi nào còn phải làm chuyện như vậy, sớm biết rằng, liền mang theo quả mà tới. Không cần lo lắng, tiểu yêu đã cố định hảo. Lý Đại ca cũng không cần quá đuổi, Tiểu Yêu nói, Lý Đại ca bản lĩnh cao, cưới ngựa nhất định có thể cùng ổn. Triệu giữ đạo hiếu thấy Lý Thanh Ninh có chút không vui, mở miệng nói, bởi vì hai tử con nhỏ, năm nay đi không khai, cũng không có cấp Lý Đại ca các người đưa năm lễ, thật sự là băn khoăn, này đó đồ ăn tuy rằng không đáng giá cái gì, khá vậy xem như chúng ta một phần tâm ý, Lý Đại ca. Nhìn thẳng tóc nhìn chầm chầm chính mình triệu giữ đạo hiếu, Lý Thanh Ninh không cần tưởng cũng biết lời này là tiêu đại nha giáo triệu giữ đạo hiếu nói, tính, thật là tiện nghi trong nhà những người đó, ơn, nếu là nhị hoàng tử còn ở nói, chính mình phải cẩn thận một ít đưa đến phòng bếp, coi như người một nhà ăn khuya tính, tuyệt đối không thể đủ tiện nghi người ngoài. Chỉ là, nếu là Lý Thanh Ninh, người ghét bỏ mà dẫn theo hộp đồ ăn, quay đầu quá khứ thời điểm, không cần mãn nhãn ý cười, liền càng thêm hảo. Ngày này, Đối với triệu giữ đạo hiếu cùng tiêu giao tới nói là bận rộn một ngày, đồng thời cũng là vui vẻ một ngày, vì hài tử, hống ngủ lúc sau, hai người cũng thực mau liền tiến vào mộng đẹp, đến nỗi bị Lý Thanh Ninh sở để cập triệu kinh tiên, xác thật là tại đây một ngày liền vào hạnh hoa thôn, bất quá, ở tiến hạnh hoa thôn phía trước, hắn cũng đã nghe được không ít chuyện. Tục ngư nói, có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, đương bạc xuất hiện khi... Hạnh hoa thôn mọi người đối với cái này cùng triệu giữ đạo hiếu lớn lên giống nhau như lúc người không bao giờ ngạc nhiên, mà là đem hắn vấn đề nhất nhất trả lời, chính là không có nửa điểm hương ngôn chỉ là triệu kinh thiên lại là càng nghe mày nhăn đến càng chặt. Như thế nào sẽ không có triệu miêu thị như vậy một người? Tuy rằng nói là hảo chút năm trước sự tình, tổng không có khả năng ngủ không cũng không có gặp qua, nhưng thật ra hắn hảo đại ca, liền tính là cưới thôn trưởng muội muội Cái kia không biết xấu hổ nữ nhân, tựa hồ nhật tử cũng, cũng không có bọn họ tưởng tượng như vậy hả quá, bất quá, nắm tay xếp chặt, ngươi nhưng thật ra vận khí tốt, thế nhưng sinh buồn, cái nhi tử, kia năm bảo thai thế nhưng là ngươi tôn tử. Triệu Kinh Thiên dùng thật dài thời gian mới ước chế trụ trong lòng ghen ghét, năm đó bị Triệu Đức sở hố sự tình, hắn đến bây giờ đều không có bông, vốn là muốn nghe được một chút Triệu Miêu Thị rơi xuống, cũng muốn biết Triệu Miêu Thị sinh hạ chính là nam là nữ. Nghị trong nhà đã có hai cái nữ nhi, mà chính mình tới rồi tuổi này, muốn tái sinh hạ nhi tử phòng trừng cũng không quá dễ dàng, cho nên, nếu là nam ninh, hắn là nhất định phải mang về kinh đô, tự mình giáo dưỡng, chỉ là, không nghĩ. Tới toàn bộ thôn, đều không có người gặp qua triệu miêu thị, chẳng lẽ là bị triệu đức cùng kia tiện nữ nhân hại. Đến nỗi năm bảo thai sự tình, ngày mai lại đi bái phỏng, vô luận như thế nào? Hắn là sẽ không làm triệu đức cùng kia tiện nữ nhân hưởng thụ này nằm bảo thai vinh dự, hoàng thượng muốn chỉ là năm bảo thai mà thôi, đến nỗi những người khác, ở trên đường ra cái cái gì ngoài ý muốn, hoàng thượng lại như thế nào sẽ để ý truy cứu. Bang bang dùng hảo chút thời gian ổn định tâm thần, triệu kinh thiên đi vào thôn dân sở chỉ triệu đức phòng ốc nơi, khinh bị nhìn này tiểu đến cùng nhà hắn nhất lủi bại hạ nhân chủ phòng ốc sản không nhiều lắm phòng ở, dùng sức mà gõ vang lên cửa phòng. Phong trong, triệu tiêu thị, triệu đức, triệu tư tuệ một nhà ba người ở đại đường dùng cơm, bởi vì triệu tiêu thị không lưu tình, triệu tư tuệ trù nghệ tiến bộ thật sự mau, triệu tư hiền xuất giá lúc sau, thủ công nghiệp trên cơ bản liền rơi xuống triệu tư tuệ trên người, lúc này, an đối với bọn họ tới nói xem như tương đối phong phú cơm chiều nghe thấy cửa phòng mở. Triệu đức cùng triệu tiêu thị hai người trước đua đỉnh đều không có đình một chút, triệu tư hiền xuất giá lúc sau. Ngày thứ ba lại mặt đi đều là triệu chi tiết trong nhà, đó là ngạnh sinh sinh mà đánh bọn họ cái tác, kia lý gia bảo thế nhưng vui tươi hớn hở mà bồi, tùy tiện triệu tư hiền như thế nào nháo. Càng làm cho bọn họ khó chịu chính là, vô luận là triệu tư hiền xuất giá vẫn là triệu giữ đạo hiếu hôm nay rất heo, đều không xem như chuyện nhỏ, triệu giữ đạo hiếu thế nhưng đều không có theo chân bọn họ liên hệ, này thuyết minh cái gì? Triệu giữ đạo hiếu là hạ quyết tâm muốn đi bọn họ tuyển giao. Hạnh Hoa thôn ở cũng không phải phía trước Hạnh Hoa thôn, một đám thấy Triệu giữ Đạo Hiếu liền ly đến thật xa, hiện tại ai cũng không dám đắc tội Triệu giữ Đạo Hiếu, còn có hảo chút ba ba mà đuổi kịp đi, cho nên đối với nhà bọn họ đồn đại vớ vẩn, đó là khó nghe, nói cái gì đều có, khiến cho tuy là gia mặt đã bị lăn lộn thật sự hậu Triệu Đức, đều tình nguyện ở nhà đối mặt Triệu Tiêu Thị một chương khắc nhịn mặt, cũng ngượng ngùng. Lại ra cửa. Thất thân làm cái gì? Còn không đi mở cửa, chẳng lẽ muốn lao nương tự mình đi a Tiếng đập cửa làm triệu tiêu thị tâm tình rất là bực bội, không kiên nhẫn mà đối với triệu tư tuệ nói. Trên thực tế, triệu tư hiền hành vi cũng làm triệu tiêu thị nghĩ lại một thời gian, nhưng mỗi khi chỉ cần nghĩ vậy chút bất hiếu tử làm những chuyện như vậy, nàng liền giận sôi máu, lại sao có thể sẽ hảo hảo nói chuyện. Triệu tư tuệ nước mắt ở trong khung dạo qua một vòng, yên lặng mà buông chén đũa đi ra ngoài mở cửa. Đương hai cánh cửa mở ra, triệu tư tuệ liền không lớn lượng ánh trăng, nhìn gõ cửa người, ngươi tìm ai. Đột nhiên, đôi mắt trợn to, hắn trong tay nằm chính là mã đi. kia kia triệu kinh thiên nhìn cái này tuổi trẻ cô nương, từ trong lòng ngực móc ra một viên dạ minh Châu đặt ở lòng bàn tay, nháy mắt, hắn diện mạo đã bị triệu tư tuệ xem đến rõ ràng, kéo ra một nụ cười. Cô nương này hẳn là tiêu sinh sinh cùng triệu đức nữ nhi, cũng chính là hắn chất nữ.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 Thật sự là quá ưu tú, phong độ nhẹ nhàng đã. Không đủ để hình dung hắn khí chất, cha cùng nhị bá so sánh với, thật sự là kém đến quá xa, nếu chính mình là nương, cũng sẽ lựa chọn nhị bá, cũng sẽ khinh thường cha. Quả nhiên là tiêu sinh sinh nữ nhi, nay đầy mặt đỏ hứng mà nhìn chầm chầm chính mình ánh mắt, liền cùng tiêu sinh sinh một cái khuôn mâu khắc ra tới, giống nhau hạ tiện. Nhị bá, một trận gió lạnh thổi qua, triệu tư tuệ mới đứng bước chính mình tâm thần. Không quá xác định hỏi. Tiểu cô nương, cũng thật thông minh triệu kình thiên mở miệng nói, bất quá, cũng chỉ là tiểu thông minh mà thôi. So với chính mình hai cái nữ nhi, này diện bạo chỉ có thể tính thanh tú cô nương, thật sự là kém đến quá xa, cha ngươi ở sao? Ta tìm hắn có việc. Nhị, nhị bá. Ngươi tìm ta chả có chuyện gì. Lúc này, triệu tư tuệ mới nhớ tới 20 năm trước cha mẹ làm những chuyện như vậy, trong mắt dần dần có phòng bị. Ở nàng xem ra, nhị bá chính là trở về bảo thủ Ha ha triệu kinh thiên sắc thật là trở về tính sổ Nay tiểu cô nương phòng bị nàng là một chút cũng không bỏ trong lòng Liền hôm nay hôm nay chính mình địa vị Muốn giết chết triệu đức này toàn ra Thật sự là quá dễ dàng Đến nỗi kia năm bảo thai Là hắn chất nhi Cùng hắn sẽ kinh đô cũng là thực bình thường Chỉ đáng giận không thể đủ làm triệu đức đoạn tử tuyệt tôn Triệu tư tuệ, ai nha Khai cái môn đều lâu như vậy, còn không mau tiến vào, cấp lao nương thịnh cơm. Triệu tiêu thị đã ăn xong một chén cơm, thời tiết lánh, chính mình lại không nghĩ di động, cho nên, gân cổ lên quát, ở nàng xem ra, có thể tới gõ nhà nàng môn trừ bỏ kia mấy cái nhai danh, chính là chính mình đại ca, nhị ca, những người này đều là không cần phòng bị chú ý. Ha ha, không nghĩ tới, tiêu sinh sinh biến thành cái dạng này, đúng là thô bị a Triệu kinh thiên cảm thán như vậy một câu, lại đủ để cho triệu tư tuệ xấu hổ và giận dữ không thôi. Hồi lâu, mới mở miệng nói, nhị bá, ta cha mẹ liền ở nhà chính, thỉnh đi. Nhìn nhị bá bộ dáng, triệu tư tuệ liền minh bạch, cái này nhị bá chỉ sợ là công thành danh tội mà trở về. Cha mẹ là cha mẹ, nàng đến vì chính mình tính toán, không cần chọc giận nhị bá, đem cha mẹ làm những chuyện như vậy giận cho đánh mèo đến trên người mình. Triệu tư tuệ tiểu tâm tư lại sao có thể giấu đến quá ở Triều đỉnh hôn đến hô mưa gọi gió, ở chiến trường giết người vô số triệu kinh thiên, bất quá, lúc này hắn nhưng thật ra không có nhiều lời, hắn gấp không chờ nổi mà muốn nhìn xem, triệu đức cùng tiêu sinh sinh nhìn đến chính mình khi xuất sắc biểu tình, đem mã buộc đến một bên, triệu kinh thiên bước tư thái huy vũ đi nhanh tử đi vào. Ta nói, nhìn bóng dáng quăng vào nhà chính, triệu tiêu thị không chút suy nghĩ ngởng đầu liền muốn mắng triệu tư tuệ, nhưng đang xem đến ý cởi doanh doanh đi vào tới người khi, cả người đều sợ ngây người, trong miệng bao một ngụm đồ ăn quên mất nhấm nuốt, trong tay chiếc đua cùng chén liền như vậy dừng ở trên bàn, xoay mấy cái vòng khôi phục bình tĩnh. Triệu kinh thiên những mày, chán ghét nhìn tiêu xinh xinh, nữ nhân này quả nhiên là hạ tiện đến không có thuốc chữa, đã cấp triệu đức sinh bốn cái nhi tử, hai cái nữ nhi, trong lòng lại vẫn là không có đem chính mình đã quên, nhìn một cái nàng hiện tại nhìn chính mình ánh mắt, Chia si mê lại biểu tình bộ dáng, triệu kinh thiên là một chút cũng không có cao hứng cùng đắc ý, ngược lại là ghê tẩm đến không được, nữ nhân này, cùng nhu nhi so sánh với, nếu một cái là bầu trời phương hoàng, như vậy. Một cái khác chính là trên mặt đất phân gà, may mắn lúc trước nàng nưu kê không thực hiện được, nếu không nói, hắn triệu kinh thiên không thiếu được sẽ mỗi ngày buổi tối làm ác ngộ. Ở bên đầu, nhìn bỗng nhiên nhảy dựng lên triệu đức, hoảng sợ mà nhìn chầm chầm chính mình. Cặp mắt kia rõ ràng là đang nói, ngươi là người hay quỷ. Môi lại bởi vì sợ hãi run dẩy đến nói không ra lời. Đại ca, ta chính là người, ngươi nhìn một cái, đây là ta bóng dáng như thế nào? Triệu Kinh Thiên tùy ý tìm cái ghế dựa ngồi xuống, cười hỏi Triệu Đức, thực hiển nhiên, Triệu Đức biểu tình lấy lòng hắn như thế nào? Đại ca, ngươi hy vọng ta là quỷ sao? Ha ha, ha ha tiếng cười làm Triệu Đức đánh cái dùng mình. Hồi lâu mới tìm về chính mình thanh âm, tiểu minh, ngươi thật sự đã trở lại. Đúng vậy, đại ca, ngươi không hiếu kỳ, ta trở về làm cái gì sao? Đối với tiểu minh cái này xưng hô, triệu kinh thiên chỉ là hơi hơi nhúng mày, không có làm nhiều so đo, tấm tác đại ca, các ngươi ngày thường liền ăn cái này a này đó, ở nhà ta, chính là uy cầu, cầu đều không ăn. Nếu đại ca như vậy ghen ghét chính mình không cam lòng cái gì đều so ra kém chính mình. Như vậy, Triệu Kỳnh Thiên liền biết dùng cái gì phương pháp, nhất có thể đả kích đến Triệu Đức. Quả nhiên, vừa nghe Triệu Kỳnh Thiên lời này, Triệu Đức mặt lại hồng lại thanh lại bạch, phẫn nộ mà nhìn chầm chầm Triệu Kỳnh Thiên, rồi lại không thể nơi hà. Tấm tắc, đại ca, người Lào đến thật là nhanh a ta nhớ rõ chúng ta là song bảo thai tới, ta năm nay vừa mới mới vừa 40 tuổi, nhưng người đâu, thoạt nhìn mau 60 đi. Tấm tắc, thật là đáng thương à, đi cùng một chỗ, người khác tuyệt đối sẽ cho rằng ngươi là của ta phụ thân. Triệu Kinh Thiên tiếp tục kích thích này Triệu Đức, trên mặt mang theo ý cười, nhưng trong mắt lại là một mảnh lạnh băng, nhìn cả người run rảy Triệu Đức, này liền chịu không nổi, kia hắn ngần ấy năm suy nghĩ vài trăm loại báo thủ phương pháp như thế nào nhất nhất thực nghiệm ở bọn họ trên người. Đây là tiêu sinh sinh đi. Ghét bỏ mà nhìn thoáng qua tiêu sinh sinh, đại ca. Đây là ngươi ngày đó dùng đê tiện thủ đoạn được đến, đưa tới cửa ta đều không cần nữ nhân. Đại ca, ngươi nhìn một cái nàng như vậy, làm cho chính mình tướng công mặt, thế nhưng như thế si mê mà nhìn chầm chầm chính mình chú em. Đại ca, phòng trừng mấy năm nay ngươi cũng bị mang theo không ít nón xanh đi. Như thế không sao cả, đại ca ngươi vốn dĩ chính là cam tâm tình nguyện, chỉ là chúng ta chịu ra tuyệt đối không dưỡng ra loại, ngươi cần phải nhận rõ. Rốt cuộc cái nào nhìn nữ là của ngươi Đông Rốt cuộc, Triệu Đức đang nghe Triệu Kỳnh Thiên nói Lại nhìn Triệu Tiêu Thị thâm tình Mà nhìn chầm chầm Triệu Kỳnh Thiên ánh mắt Hơn nữa bị Triệu Kỳnh Thiên đột nhiên xuất hiện kinh hoách Không có cô phụ Triệu Kỳnh Thiên hy vọng Liền như vậy sống sờ sờ mà bị khí hôn mê bất tỉnh Cha, cha Triệu Tư Tuệ nhìn liền như vậy Đột nhiên hai mắt vừa lật Cả người thật mạnh ngã trên mặt đất Triệu Đức Kêu đông một tiếng Phẳng phất khai ở nàng trong lòng, Sợ tới mức sắc mặt xanh trắng, Cung Quýt chạy tới, nhẹ lay động trên mặt đất Triệu Đức thân thể, hy vọng như vậy có thể đem Triệu Đức đánh thức. Triệu Kình Thiên trong mắt lóe u ám lạnh lẽo, không hề đi xem ngã trên mặt đất Triệu Đức, chán ghét quét về phía còn vì tỉnh táo lại Tiêu Sinh Sinh, bưng lên một bên trên bàn trà không biết thả bao lâu nước trà, phá qua đi, Tiêu Sinh Sinh bị nên diện mà đến nước lạnh bát vừa vạn, phát ra nhà. Một tiếng thét chói tai, theo sau, mới phát giác chính mình không phải nằm mơ. Người nam nhân này là thật sự đã trở lại Trong mắt si mê nháy mắt rút đi Mang theo hận ý ác độc ánh mắt bắn về phía triệu kinh thiên Ngươi tới nhà của ta làm cái gì Dung thanh tỉnh thần trí nhìn người nam nhân này Mới kinh ngạc phát hiện Này 25 năm, năm tháng cơ hồ không có ở hắn trên mặt lưu lại nhiều ít dấu vết Thiếu trong trí như phong độ nhẹ nhàng Tao nhã có lễ Nhiều vài phần thành thục nam nhân cơ chí còn có bức nhân khí thế Càng là nhận thức đến như vậy Nàng trong lòng liền càng hận người nam nhân này, vì cái gì hắn không có chết ở trên chiến trường. Vì cái gì hắn phải về tới, là hướng bọn họ khoe ra, vẫn là vì năm đó sự tình báo thủ. Hận nhất chính là, hắn nhìn chính mình ánh mắt, như cũ là như vậy chắn ghét, phản phất chính mình là nhất ghê tẩm đồ vật, sẽ ô hế hắn đôi mắt giống nhau. Vì cái gì hắn năm đó trướng mắt chính mình, nếu không phải bởi vì hắn, chính mình có như thế nào sẽ biến thành hiện tại cái dạng này. Ha ha, tiêu xinh xinh, ngươi thật đúng là hạ tiện. Triệu Kinh Thiên nói ra nói rất là khắc nghiệt, chính mình tướng công đã bị ngươi tức giận đến ngã xuống đất không dậy nổi, ngươi còn ở nơi này nhìn nam nhân khác, giống ngươi như vậy nữ nhân, cũng coi như là tuyệt vô cận hữu đi. Ngươi, Triệu Minh Triệu Tiêu Thị Như cũng không có đi quảng Triệu Đức, nghiến răng nghiến lợi mà nhìn chầm chầm Triệu Kinh Thiên, kia bộ mặt giữ tợn bộ ráng, phản phất tùy thời đều sẽ nhào lên đi đem đối phương cắn chết. Ngươi trở về làm cái gì? Ngươi vì cái gì phải về tới? Triệu Kinh Thiên đứng dậy, Triệu Tiêu Thị còn chưa kịp hắn ngực, túi đầu nhìn xuống cái này ghê tẩm nữ nhân, xả ra một nụ cười, ta vì cái gì phải về tới? Tiêu sinh xinh, ngươi lời này hỏi rất khá, như vậy, ta liền không ngại nói cho ngươi, ta hiện giờ trở về là muốn làm cái gì? Ngươi, Triệu Đức, còn có ngươi những cái đó nữ nhi, ngươi hai vị ca ca, ta một cái đều sẽ không bỏ qua, ta đã trở về, các ngươi ngày lành cũng liền đến đầu. Ngươi nằm mơ. Triệu tiêu thị áp lực chính mình bởi vì triệu kình thiên tới gần mà kinh hoàng tâm, từ rất nhiều năm trước, hắn mang theo khinh thường ánh mắt, cự tuyệt chính mình lúc sau, nàng liền không nghĩ ở cái này nam nhân trước mặt nhận thua, vì thế, này ba chữ, cơ hội là triệu tiêu thị dùng hết toàn thân sức lực nói ra. Ha ha, ngươi thực mau liền sẽ biết ta có phải hay không nằm mơ. Năm đó sự tình, ngươi tiêu sinh sinh, tiếu đại sinh, tiêu nhị sinh chính là không có thiếu xuất lực. Triệu kinh tiên liếc liếc mắt một cái trên mặt đất triệu đức, tuy rằng, từ kết quả đi lên xem, ta hẳn là cảm tạ các ngươi, không có các ngươi, ta lại như thế nào sẽ có hôm nay thành tựu cho nên, ta càng thêm phải hảo hảo mà cảm tạ ngươi. Tiếu đại rất sợ sợ trừ bỏ có mấy cái ta đều chướng mắt tiền dơ bẩn ở ngoài, cái gì đều không có, đến nỗi tiêu nhị sinh. Hán thôn trưởng này thật sự là đương đến lâu lắm, hẳn là đổi cá nhân đảm đương, không phải sao? Ngươi, ngươi triệu tiêu thị bị triệu kình thiên thanh đạm ngự khí tức giận đến nói không ra lời, chỉ phải đem đôi mắt cổ đến lớn nhất, hử, nơi này là nhà ta, ngươi cút cho ta. Nhìn triệu tiêu thị cả người run rảy, sắc mặt là đồng dạng xanh trắng, triệu kình thiên dơ tay sờ sờ chính mình đầu, theo sau lộ ra bí bí tươi cười, tấm tắc, nếu là ta không có nhớ lầm. Đừng nói nơi này là nhà ngươi, đã từng nào đó người, vẫn là cô nương già thời điểm, liều mạng mà đem ta hướng nàng trong khuê phòng kéo, tiêu sinh sinh, ngươi nói kia cô nương có phải hay không quá không biết liêm sỉ. Tiêu sinh sinh vừa nghe lời này, toàn bộ trên mặt thịt đều ở không ngừng ngảy lên, ánh mắt tựa dao nhỏ nhìn chầm chầm triệu kinh thiên, hồi ức đã từng chính mình làm đủ sự tình, liền lớn như vậy liệt liệt bị cái này đáng giận nam nhân nói ra tới, trong lòng xấu hổ và giận dữ muốn chết lại nói không ra một câu tới. Ngươi nói ngươi ra mặt như thế nào liền như vậy hậu, đã gả cho ta đại ca, còn sinh nhiều thế này như nữ, thấy chính mình tiểu thúc, thế nhưng đôi mắt đều rời không ra, ngươi nhìn một cái, hiện tại nhìn chầm chầm ta lại ái lại hận ánh mắt, quả nhiên là có nương sinh không nương giáo, này đến nhiều không giữ phụ đạo, mới có thể đủ làm cho chính mình tướng công cùng nữ nhi mặt gợi lên mặt khác nam nhân. Triệu kinh tiên nhìn triệu tiêu thị hô hấp càng ngày càng ruồn rập, Nói tiếp, liền tính là ta đại ca không ngại, bất quá, bị ngươi như vậy ánh mắt nhìn ta, thật là cảm thấy phải có nhiều ghê tẩm liền có bao nhiêu ghê tẩm, chỉ cần tưởng tượng đến bị ngươi như vậy nữ nhân thích, ta cách đêm cơm đều sẽ nổ ra, buổi tối ngủ cũng sẽ làm ác ngộng. Bình tĩnh hơn nữa thông thả ung dung lời nói, lại là từng câu từng chữ chọc triệu tiêu thị sớm đã thối giữa hơn 20 năm vết xẻo, cái loại này đau đớn, cái loại này khó chịu. Chỉ sợ cũng chỉ có triệu tiêu thị chính mình mới có thể đủ minh bạch, nhất lệnh nàng chịu không nổi khi, nàng muốn phản bác, nhưng tâm lý lại rõ ràng, đối phương nói được toàn bộ đều là sự thật. A. Rốt cuộc, triệu tiêu thị Phật phòng bộ ngực đạt tới lớn nhất tần suất, trong lòng thừa nhận năng lực tới rồi cực hạ, điên quầng la lên một tiếng, theo sau ngã xuống, lệnh người châm chọc chính là, nàng ngã xuống đi phương hướng thế nhưng không chịu nàng thần trí khống chế hướng tới triệu kình thiên mà đi. Triệu kinh thiên nhẹ nhàng trợt loe thân, triệu tiêu thị liền như vậy mặt chiều này thấp hèn, phát đi xuống, ấn hai tay không kịp cứu mặt, liền như vậy dán tới rồi trên mặt đất, thống khổ kêu lên một tiếng, lúc sau, liền không còn có tiếng vang. Nương Triệu tư tuệ nhìn nhìn trên mặt đất nằm cha, nằm bò nương, lại nhìn trên cao nhìn xuống, rõ ràng mang theo tươi cười, lại làm nàng dị thường sợ hãi nhị bá, cả người tức khắc liền luôn cuống. Nàng không biết hiện tại có phải hay không nên cầu nhị bá buông tha nàng cha mẹ, chính là, nàng thật sự thực sợ hãi cái này nhị bá, thậm chí so với Lý Thanh Ninh càng làm cho nàng sợ hãi, cho nên, nàng lo lắng, chính mình một cầu tình, có hay không dùng nàng không có nửa điểm nắm chắc, nhưng nếu là chính, mình kêu một câu nói được không đúng, chọc giận nhị bá, triệu tư tuệ thật cẩn thận mà liếc liếc nhị bá tả bên hông vác bảo kiếm, tức khắc cảm thấy cổ lạnh cam cam, Ở Triệu Tư Tuệ chính mình do dự thời điểm, Triệu kinh Thiên liếc mắt một cái đảo qua đi, làm nàng lập tức liền ngừng thở, thậm chí rời qua đến xem nàng nương tình huống dũng khí đều không có, Triệu kinh Thiên hừ lạnh một tiếng, xem ra đại gia gia so với bên ngoài nói càng thú vị, cười nhạo một tiếng, liền phất tay háo rời đi, dù sao hắn thời gian nhiều đến là từ từ tới. Nghe được tiếng vó ngựa dần dần rời đi, Triệu Tư Tuệ hồi lâu mới phản ứng lại đây, khi đó, nàng cả người đều đông cứng lại. Chờ đến thân mình ấm lại sau, mới nghĩ đến ở lạnh leo trên mặt đất cha mẹ, vội từ trong phòng ôm ra chăn thế hai người gói ký lưỡng, vội vàng mà ra cửa, đại ca, tam ca, tứ ca, cứu mạng a nhị bá quá khủng bố. Nay một đêm, đối với triệu gia tất cả mọi người là một cái không miên chi dạ đến nỗi trở lại trấn trên hành quán triệu kinh thiên, còn lại là ngày mai đi trước nhìn xem năm bào thai, rốt cuộc chính sự quan trọng, trước xong xuôi chính sự mới có trống không thời gian cùng nhàn tâm đi làm việc tư. Ngay hôm sau, dùng quá cơm sáng, triệu kinh thiên liền hướng hạnh hoa thôn phương hướng mà đi, bang bang tiếng đập cửa vang lên. Lúc này, triệu giữ đạo hiếu cùng tiêu dao đang ở sửa sang lại thịt heo. Tiêu dao chuẩn bị mối cùng các loại gia vị, mà triệu giữ đạo hiếu, còn lại là sắp sửa yêm thành thịt khô thịt heo đặt ở đại bồn gỗ, tinh tế mà rõ ràng lên. Nay thịt heo quả nhiên thực phì, tiêu dao nhìn đều cảm thấy có chút nhị. Bất quá, nghiêng đầu, nhìn tẩy thật sự hăng say triệu dữ đạo hiếu, này nam nhân chính là thực thích ăn, vô luận là xào vẫn là thiêu, thịt mỡ cũng không chọn, so với chính mình tới, thật sự là quá hảo nuôi sống. Thướng công, đi mở cửa, tà tay đằng không khai. Tiêu dao dơ dơ lên hai tay, lúc này nàng đang ở vì triệu dữ đạo hiếu yêu thích thịt heo thượng mặt mối. Triệu dữ đạo hiếu đứng dậy, dùng nước trong nổi lên tay. Ở một bên lượng khăn vải thượng trà lau sạch sẽ, cũng không có giải thượng màu xanh lá vải dầu đại tập dề, cười ha hả mà đi ra ngoài, đang lúc Triệu Kình Thiên chờ đến không kiên nhẫn, chuẩn bị lại mạnh mẽ gõ cửa khi, hai phiến viện môn mở ra, ngoài cửa, mặc dù là đối mặt thiên Quân vạn mã đều mặt không đổi sắc, Triệu Kình Thiên ngây ngẩn cả người, ngốc lăng lăng mà nhìn bên trong cánh cửa người. Mà bên trong, Triệu giữ Đạo Hiếu vừa nhấc đầu, liền thấy Triệu Kình Thiên, ngây ngô tươi cười cứng đờ hai tay liền như vậy bái ở cạnh cửa, nhìn chầm chầm bên ngoài người. Thật là quá giống, đây là hai người trong lòng đồng thời ý tưởng, mà triệu giữ đạo hiếu cũng cuối cùng minh bạch tiểu yêu câu nói kia, ở không có gặp qua chân nhân khi, nói chính mình không khó chịu là thực bình thường, bức họa cùng chân nhân mang cho hắn cảm giác là hoàn toàn không giống nhau, có lẽ là phụ tử thiên tính, cho nên, trong lòng có như vậy một tia tưởng thân cận, nhưng nghĩ đối phương hiện giờ sinh hoạt, Chua sót nháy mắt bao phủ kia một kia vui sướng, ở lúc sau nảy lên trong lòng. Chính là oán trách, hoán hắn nhiều năm như vậy không có xuất hiện, vì cái gì ở hắn sinh hoạt rất khá thời điểm lại đến quay dày hắn sinh hoạt. Triệu kinh thiên là bị triệu giữ đạo hiếu diện bạo cấp chấn động tới rồi, còn có trong lòng xuất hiện kỳ quái quen thuộc thân thiết cảm, tiêu cơ hổ giống nhau như đúc dung nhan, hai người liền như vậy đứng, nếu không phải ăn mặc kém quá nhiều, hắn nhất định sẽ tưởng chính mình ở triều gương. Giờ khắp này, gõ cửa phía trước nghĩ đến các loại cách nói toàn bộ bị vứt chi sau đầu, khiếm sợ lúc sau, một loại khác vui sướng nảy lên trong lòng, làm hắn cơ hồ đều thiếu chút nữa khắc chế không được chính. Minh mà thất thố, sẽ là chính mình tưởng tượng như vậy sao? Nhận thức đến loại này khả năng, triệu kình thiên có chút không dám nhìn tới đối phương đôi mắt, lại bức thiết mà muốn chứng thực chính mình trong lòng phòng đoán, chật vật lui về phía sau một bước, động tác nhanh chóng lên ngựa, vùng roi ngựa. Một người một con ngựa nhanh chóng mà biến mất ở triệu giữ đạo hiếu trong tầm mắt. Triệu giữ đạo hiếu có chút ngơ ngốc mà nhìn đối phương rời đi bóng dáng, này xem như sao lại thế này. Thướng công! Ai nha! Phía sau tiểu yêu thanh âm văng lên, triệu giữ đạo hiếu run run thân thể, làm chính mình ấm áp lên, theo sau, thoải mái cười, hiện giờ sinh hoạt chính mình còn có cái gì không thỏa mãn, tội gì muốn đi xa cầu như vậy vốn là không nên thuộc về chính mình không chút do dự đóng cửa lại. Ngồi trở lại vừa mới tiểu băng ghế, tiếp tục chính mình rửa sạch công tác, hắn vừa mới tới. Triệu giữ đạo hiếu ngữ khí rất là bình tĩnh, như là đối đãi một cái người xa lạ giống nhau. Phải không? Có nói cái gì? Nếu nam nhân nhà mình đều biểu hiện như vậy, tiêu giao khẳng định là sẽ không biểu hiện đến quá mức kinh ngạc. Lý đại ca nói được không sai, quả nhiên là này một hai ngày, hắn nói gì đó. Hai người từng người làm chính mình sự tình. Thủy mau sáng, triệu giữ đạo hiếu liền đi phòng bếp đảo chút nước gấm nói thượng. Rất kỳ quái, hắn cái gì đều không có nói, chính mình cưới ngựa chạy. Đối với điểm này, triệu giữ đạo hiếu rất là nghi hoặc, lý đại ca không phải nói, hắn tới nơi này có chuyện rất trọng yếu sao. Phòng trưng là bị ngươi diện mạo dọa tới rồi. Thiêu giao một lời trung đích, mang theo trêu đùa ngư khí mở miệng nói. Cũng có khả năng... Ta lớn lên thật sự rất giống hắn, so với trên bức họa càng giống. Triệu giữ đạo hiếu cảm thắn nói, theo sau, nghiêng đầu, nhìn cách bọn họ không muốn nuôi giường, ngươi nói con của chúng ta, có thể hay không cũng như vậy, đều rất giống ta. Không có khả năng tiêu giao không chút suy nghĩ phải trả lời nói, các nàng da gen cũng là rất cường đại có được không, đều như vậy mấy tháng, ngươi hẳn là nhìn ra được tới, mấy cái hài tử đôi mắt, mặt hình đều giống ta, mặt khác địa phương. Tỷ Như nói lông mày, cái chán đều rất giống ngươi, lại nói, năm cái hài tử đều cùng ngươi lớn lên giống nhau như lúc, bốn bảo, nhưng thật ra không sao cả, ngươi làm tiểu duyệt duyệt về sau như thế nào gả chồng a. Lời này rơi xuống, hai vợ chồng tay đều ngừng một chút, nghĩ tiểu duyệt duyệt lớn lên cùng Triệu giữ Đạo Hiếu giống nhau, hai người đều là cả người run lên, bất quá, ái nữ Triệu giữ Đạo Hiếu vẫn là cậy mạnh nói, liền tính lớn lên giống ta lại làm sao vậy? Gả không ra càng tốt. Chiêu cái tới cửa con rể, chúng ta toàn ra đều không cần tách ra. Hành A, vậy ngươi về sau cần phải hảo hảo mà cấp tiểu duyệt duyệt tìm cái tới cửa con rể. Tiêu giao tùy ý mà mở ra vui lùa chính là ở hiện đại, tới cửa con rể giống nhau nam nhân đều không muốn làm, càng đừng nói hiện tại cái này nam quyền thời đại, chỉ là, tiêu giao tuyệt đối không nghĩ tới, liền bọn họ này một hồi vui lùa lời nói, triệu giữ đạo hiếu lại đương thật, 15 năm sau. Bướng bỉnh mà suy diễn vừa ra khôi hải chiều tế sự kiện. Đó là nhất định. Hai người nói nói, liền đem đề tài cấp tách ra. Đúng rồi, tiểu yêu, này thịt khô chúng ta hân hảo lúc sau vẫn là cấp lý đại ca nhà bọn họ đưa một ít qua đi đi. Ta nghe lý đại ca ngữ khí, nhà bọn họ người rất thích ăn. Lại nói, nhà của chúng ta lấy đến ra tay, mà lý đại ca bọn họ không có, chỉ sợ cũng cái này. Hảo A. Tiêu giao cũng không ngại. Tuy nói trong nhà hơn không ít thịt khô, nhưng nàng lại không có tính toán giống trong thôn như vậy. Quanh năm suốt tháng trên cơ bản đều chỉ ăn thịt khô, trừ phi có sự kiện trọng đại tuyệt không mua thịt, liền nhà bọn họ hiện tại mà nói, ăn thịt tiền vẫn phải có. Đối với triệu kinh thiên sẽ như thế nào đối phó triệu ra người, tiêu dao trong lòng hơi có chút chờ mong, bất quá, nàng cũng không có nói ra, tin tưởng triệu giữ đạo hiếu nhiều ít cũng có thể đủ nghĩ đến một ít, hắn nếu không nói. Chính là không nghĩ quảng, ngẫm lại cũng là, bởi vì đời trước cân đoán, hắn chịu khổ đã không ít, vẫn là hảo hảo sinh hoạt, đời trước sự tình, khiến cho đời trước người chính mình đi giải quyết đi. Bên này, triệu đức cùng triệu tiêu thị tỉnh lại lúc sau, hai người tinh thần đầu đều không tốt, dùng quá cơm sáng, nhìn vội vàng vội vàng tới rồi ba cái nữ nhi tức phụ, sắc mặt đều rất là không tốt, cha, nương, các ngươi không phải nói nhị bá đã chết sao. Như thế nào lại đột nhiên xông ra, ta nghe tiểu mụ nói, hắn là trở về tìm chúng ta ra tính sổ. Triệu chi nghĩa ngồi xuống hạ, cũng không cho triệu đức cùng triệu tiêu thị phản ứng. Một hồi nói ra tới, cha, nương, các ngươi còn phải vì chúng ta này đó vãn bối trọc nhiều ít thai họa ra tới a này còn chưa đủ a các ngươi có thể hay không đủ làm chúng ta hảo hảo mà sinh hoạt à. Nay một hồi hoán giận làm triệu đức cùng triệu tiêu thị không lời gì để nói, huống hồ. Bọn họ hiện tại cũng không có tinh thần đi để ý tới Triệu Chi nghĩa nói, như cũ đắm chìm ở tối hôm qua nhìn thấy Triệu Kỳnh Thiên khiếp sợ sự kiện, không có phục hồi tinh thần lại. Triệu Chi tiết hai vợ chồng cũng thực mỏi mệt bọn họ đã sớm phát giác, từ nhị ca phân ra đi về sau. Nhà bọn họ cơ hồ liền không có một chút sự tình là lệnh người vui vẻ, nhìn cha mẹ bộ ráng, cũng biết bọn họ nói không nên lời cái gì tới. Tiểu muội người tối hôm qua không phải vẫn luôn đều ở sao. Có biết hay không nhị bá trở về rốt cuộc muốn làm cái gì? Hai nhà người nếu đã xảy ra như vậy nhiều sự tình, hán tuyệt đối sẽ không thiên chân cho rằng, đối phương là trở về nhận thân. Tìm cha mẹ tính sổ, cũng không quay về buông thà chúng ta. Triệu tư tuệ này một câu hoàn toàn ngăn chặn những người khác may mắn sẽ không bị liên lụy tâm lý. Theo sau, lại một lần đem tối hôm qua sự tình trật tự tinh tường nói ra, so với tối hôm qua khóc sức mướt lời mở đầu không đáp sau ngữ nói. Lúc này đây, mọi người đều nghe được rành mạch, rõ ràng, nhìn triệu tiêu thì ánh mắt càng là vô ngự đến cực điểm, thậm chí có trong nháy mắt, mọi người đều nghĩ đến, có thể hay không cùng cái này nương thoát ly quan hệ, thật sự là quá mất mặt. Nương, ngươi thật sự còn đối cái kia nhị bá nhớ mãi không quên. Triệu chi nghĩa lời này vừa mới hỏi ra khẩu, phải tới rồi bao gồm triệu đức ở bên trong mặt khác triệu ra ba nam nhân căm tức nhìn, bọn họ có như vậy trong nháy mắt cảm thấy. Triệu Chi Nghĩa là cố ý, cô ý muốn cho Triệu Đức cùng Triệu Tiêu thị Nan Kham. "Hảo, lão tứ." khu khu Triệu thủ trung ho khan hai tiếng, xuýt mà nói, "Ngươi hiện tại nói này đó có ích lợi gì? Hiện tại quan trọng nhất chính là chúng ta nên như thế nào ứng đối cái này đột nhiên xuất hiện nhị bá." Cái này còn dùng ngươi nói Triệu Chi Nghĩa trận trắng mắt, mở miệng nói, "Ngươi chẳng lẽ không có nghe được tiểu muội vừa mới theo như lời nói sao?" Nhân gia hiện tại là Elvagh bảo kiếm. Cơi đại mã, này thuyết minh cái gì, thuyết minh nhị bá đã không còn là phía trước cái kia cái gì đều không phải nhị bá, mà là công thành danh thoại, vinh quy quê cũ, tìm chúng ta tính sổ tới. Triệu chi nghĩa nói rơi xuống, chính là triệu chi tiết vợ chồng cũng buồn không gặm thành, bọn họ có thể ứng đối đều là giống trong thôn như vậy phổ phổ thông thông hoặc là hơi chút có điểm tiền người, nếu nhị bá thật sự tưởng triệu chi nghĩa nói như vậy, bọn họ cũng không có cách nào. Đang ở trong phòng triệu gia người đều trầm mặc không nói khi, chạm vào một tiếng vang lớn, triệu gia đại môn bị bổ ra, triệu kinh thiên mang theo trước mắt sát ý đi đến, mà hắn tay phải thượng kia đã từng. Muốn quá vô số người máu tươi bảo kiếm đã là ra khỏi vỏ. Như vậy triệu kinh thiên, sợ hãi triệu gia mọi người, vô luận là si mê hoặc là hận cực kỳ hắn triệu tiêu thị, vẫn là thật sâu ghen ghét chính mình đệ đệ tài hoa triệu đức, lúc này đều cùng những người khác giống nhau. Sợ tới mức cả người giống run rảy giống nhau, mà chưa bao giờ gặp qua như vậy trận trưởng triệu chú thị, hai chân một cái run run, giữa hai chân nước nóng chất lòng rơi xuống, một cổ tử nước tiểu tao vị ở đại đường trung tràn ngập mở ra, nhưng mà, lúc này, ai cũng không có trải qua. Đi so đo, bởi vì đối phương là thật sự muốn giết người bộ ráng. Thiếu Minh, ngươi, ngươi, ngươi muốn làm gì? Triệu Đức nhìn triệu kình thiên hướng tới hắn ơi. Thẳng tóc mà đã đi tới, nói chuyện lại một lần nói lắp lên, hắn thật sâu hối hận, chính mình hôm nay buổi sáng vì cái gì muốn tỉnh lại, liền tính là đói chết ở trên giường, hắn cũng nên tiếp tục hôn mê, cái này đệ đệ đã không còn là phía trước cái kia đối chính mình rất là chiếu cố đệ đệ. Ta làm gì, ta hảo đại ca, chẳng lẽ ngươi không rõ ràng làm sao? Triệu kinh thiên lời này mới vừa dừng lại, tay phải kiếm đã chém ra, sợ tới mức triệu ra người đều nhắm hai mắt lại. Triệu Đức càng là cả người mồ hôi lạnh ra bên ngoài mạo, hai chân run run đến càng thêm lợi hại, ha ha, đại ca, ngươi vẫn là như vậy vô dụng Mọi người hơi hơi đem đôi mắt mở một tia khe hở, liền thấy kia tản ra lạnh băng quang mang mũi kiếm cách Triệu Đức cổ gần chỉ có một lóng tay khoan khoảng cách, lại nhìn Triệu Kỳnh Thiền cười đến phong khinh vân đạm bộ ráng, mọi người tâm can đi theo không ngừng mà run dậy, ngày thường lá gan rất đại Triệu Chu Thị rốt cuộc ca một tiếng, kẽ xỉu qua đi. Nhị bá, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Ta biết cha ta thực xin lỗi ngươi, nhưng hắn nói như thế nào cũng là ngươi đại ca, ngươi nếu thật sự đem hắn như thế nào, về sau ngươi kia cái gì thể diện đi gặp ngầm ra ra. Triệu chi tiết lấy hết can đảm, nhìn vẻ mặt cho tàn cha, còn có đầy mặt hoảng sợ đương, nuốt nuốt nước miếng, mở miệng nói. Nếu là những người khác, triệu chi tiết lời này chỉ sợ sẽ làm đối phương sinh ra do dự. Nhưng đối với Triệu Kỳnh Thiên một cái tới cửa nam nhân tới nói, hắn đã xem như làm vi phạm tổ tông sự tình. Triệu Chi Tiết nói vừa lúc chọc chúng hắn trong lòng khó nhất kham điểm nào. Bởi vậy, tay phải vững vàng mà đi phía trước một đường, a đau đớn khiến cho Triệu Đức kêu lên. kia từ lạnh leo mũi kiếm lưu lại ấm áp chất lòng. Triệu Đức có thể tưởng tượng là cái gì? Lúc này hắn trừ bỏ tuyệt vọng kêu to. Đầu góc đã sớm không thể đủ tự hỏi. Triệu Chi Tiết, người lời này nói chính là không tồi chính là, đối ta vô dụ. Triệu Kinh Thiên cười lạnh một tiếng, đại ca, đường kêu, lại kêu nói, ta liền dùng kiếm đâm thủ ngươi cổ, thật là không nghĩ tới, nhiều năm như vậy đi qua, đại ca ngươi vẫn là như thế sợ đau. Trâm trọc thanh âm lại làm triệu đức cái gì cũng cô kỵ không thượng, ghen ghét chi tâm gì đó sớm đã bị hắn bức tới rồi trên 9 tầng mây, so với mạng nhỏ, đều không coi là cái gì, tiểu minh, ta sai rồi, ngươi buông tha ta được chưa? Triệu đức vẻ mặt nước mùi nước mắt không biết là sợ tới mức vẫn là vì làm triệu kình thiên mềm lòng có thể làm ra tới. Đại ca, ngươi cảm thấy ta sẽ tha ngươi sao? Từ lần đó bị chính mình đại ca phản bội lúc sau, mềm lòng gì đó, đã sớm bị triệu kình thiên cấp vứt bỏ. Nhị bá, giết người là phạm pháp. Vô luận chính mình đại ca cùng tam đệ nghĩ như thế nào, đối chính mình cái này vô dụ cha, hắn là làm không được thấy chết mà không cứu. Ngươi vừa mới làm ra như vậy đại động tĩnh, thật nhiều thôn dân đều đang nhìn đâu. Nói xong, nhìn thoáng qua bên ngoài, quả nhiên có không ít người. Ha ha, triệu chi tiết, liền tính là ta giết các ngươi cả nhà, Vĩnh Xương huyện lệnh cũng sẽ không đem ta thế nào. Các ngươi muốn hay không thử xem. Triệu Kinh Thiên ngữ khí rất là kiêu ngạo mà nói, nhưng triệu gia người lại không có một người dám đi thí, mà những cái đó xem náo nhiệt người, bị Triệu Kinh Thiên mắt lệnh đỏ qua. Giống như chim sợ cảnh cong, bay nhanh rời đi, cũng bởi vì cái này tư tình, nhưng thật ra làm hạnh hoa thôn bình tĩnh hảo chút thời gian, bởi vì, các nàng chưa bao giờ biết xem náo nhiệt cũng có thể xem muốn mạng người. Tiểu Minh, Triệu Đức khóc đến càng thêm lợi hại, chính là, liền tính là chân mềm, hắn cũng không dám lại chút nào động tác, rốt cuộc kia lệnh leo kiếm lúc này thật chống cổ hắn. Triệu Kinh Thiên cũng không có xem Triệu Đức đáng thương hề hề bộ dáng. Mà là đem tầm mắt tập trung ở triệu chi tiết phía sau triệu vương thị trên người, như vậy lạnh băng ánh mắt, lệnh triệu chi tiết không chút nghĩ ngợi liền đem triệu vương thị giấu ở chính mình phía sau, nghĩ thầm, chẳng lẽ là vừa rồi chính mình nói chọc giận nhị bá. Triệu chi tiết, muốn ta buông tha triệu đức, còn có ngươi tức phụ, ta nhưng nghe người trong thôn nói, ngươi yêu nhất nhà ngươi nương tử triệu kình thiên mở miệng nói, thành thật trả lời ta nói, nếu không, ta kiếm tuyệt đối sẽ không lưu tình. Lần đầu tiên đối thượng như thế khí thế kinh người người, triệu chi tiết hai chân cũng ở nhuận ra, càng muốn muốn giống đại tổ như vậy ngất xỉu đi, chính là nghĩ phía sau người, hắn liều mạng mà chống, nhị bá, ngươi hỏi, ta nhất định thành thật trả lời. Lúc này, hắn căn bản là không có lựa chọn. Triệu giữ đạo hiếu có phải hay không ta thân sinh như tử? Thấy đối triệu ra đe dọa đã tới rồi chính mình vừa lòng trình độ, triệu kinh thiên đi thẳng vào vấn đề hỏi chính mình muốn nhất đáp án. Ai từng tưởng, triệu tiêu thị lại ở ngay lúc này cả người như là bị tiêm máu gà giống nhau, hướng về phía triệu chi tiết lớn tiếng quát, triệu chi tiết, ngươi còn muốn làm ta nhi tử, liền không chuẩn trả lời. Nếu là có đến lựa chọn, ta căn bản liền không giống đương con của ngươi được không? Đây là triệu chi tiết đang nghe đến triệu tiêu thị những lời này là trong lòng mắt trợ trắng, nói như thế nói, theo sau, hoàn toàn không để ý đến triệu tiêu thị, mở miệng nói, đứng vậy, Nhị ca cũng không phải chúng ta thân nhị ca, là nhị thẩm sinh hạ tới. Được đến như vậy trở lại, trong lòng mừng như điên triệu kình thiên tay run run, chịu tội tự nhiên là triệu đức, không nghĩ tới, hắn triệu kình thiên đã có lớn như vậy một cái nhi tử, còn có bốn cái tôn tử, một cái cháu gái, như vậy kinh khỉ, với hắn mà nói thật sự là quá lớn, đại đến hắn đều có chút không chịu nổi, muốn cuồng tiếu vài tiếng. Bất quá, triệu kình thiên rốt cuộc là trải qua sóng gió người, Trải qua ngắn ngủi vui sướng lúc sau, ta nhớ rõ lúc trước tiêu sinh sinh cùng triệu miêu thị là đồng thời mang thai. Tiêu sinh sinh hải từ đâu? Thử thai. Nhìn nhà mình nương sắc mặt rất là trắng bệnh bộ dáng, triệu chi tiết căng ra đầu phun ra này hai chữ. Chỉ là, hắn càng thêm lo lắng kế tiếp sự tình. Nếu là nhị bá biết mấy năm nay, nhà bọn họ là như thế nào đối đãi nhị ca, tất cả đều là hắn bàn tay đến sau lưng, gắt gao mà nắm triệu vương thị tay. Bọn họ này một phòng người còn có mạng sống cơ hội sao? Tiêu sinh xinh, ha ha, báo ứng, này quả nhiên là báo ứng. Triệu Kinh Thiên cười to hai tiếng, không đúng, vì sao trong thôn người ai cũng không biết Triệu Miêu Thị? Vấn đề này, Triệu Chi tiết nhìn nhìn Triệu Tiêu Thị cùng Triệu Đức, hắn ở do dự muốn hay không nói thật, nếu là nói dối nói, ít nhất hiện tại sẽ không có việc gì. Về đến nhà bọn họ mang theo tiểu nhạc nhạc chạy thoát có phải hay không cũng có thể. Chỉ là, triệu chi tiết tâm nhãn lại nhiều, cũng gần là ở cái này hạnh hoa thôn hôn đến không tồi, đối với triệu kỳnh thiên tới nói, hắn còn chưa đủ xem. Nghe nói ngươi là tú tài, như vậy ngươi tới nói triệu kỳnh thiên chuyển hướng triệu chi nghĩa, lớn lên nhưng thật ra nhân mô cầu dạng, đáng tiếc, còn không có triệu chi tiết hữu dụng, ít nhất ở lúc ấy còn dám ra tiếng, ta nghe nói thân có tàn thật, dung mạo có hủy người là không thể đủ có công danh cho người. Kỳ thật! Liên tính là triệu kình thiên không nói ra những lời này, triệu chi nghĩa cũng banh không được, hắn làm người lạnh nhạt thích kỷ, lại cũng ở chân chính nguy hiểm thời điểm nhát như chuột, tựa như hiện tại, ta nói, ta đều nói. Vì thế, triệu chi nghĩa đem chính mình biết đến sự tình nhất nhất nói ra, nghe được triệu kình thiên gân xanh mạo thật sự là lợi hại, triệu chi nghĩa lại là không hề hay biết, ngay cả triệu chi tiết cho hắn nháy mắt ra giấu cũng không có thấy, xong rồi. Ha ha, Triệu chi Nghĩa nói dừng lại, sợ hãi mà nhìn Triệu Kình Thiên, tới một câu, những việc này đều là cha mẹ bọn họ làm, cùng ta một chút quan hệ cũng không có. Trực tiếp kích thích Triệu Tiêu Thị điên cuồng mà cười ha hả, "Là, Triệu Minh, những việc này đều là ta làm thì thế nào?" Triệu Dữ Đạo Hiếu không phải là kêu ta nhiều năm như vậy đường, ngươi cho rằng ngươi hiện tại đã trở lại, hắn liền sẽ nhận ngươi sao? Đừng có năng động, hắn lại không phải 2, ba tuổi tiểu hài tử. Hắn đã sớm biết hắn như vậy nhiều năm chịu khổ, là bởi vì ngươi nguyên nhân, hiện giờ, nhân gia sinh hoạt thật sự là hạnh phúc, lại có huyện lệnh đại nhân cho nàng chống lưng, người cái này cha với hắn mà nói có hay không lại có cái gì quan hệ đâu. Đừng nhìn lúc này triệu tiêu thị như là điên cuồng thật sự bộ dáng, trên thực tế, nàng tâm tư độc thật sự, vừa mới biết triệu giữ đạo hiếu là hắn thực nhi từ khi, triệu kình thiên trong mắt vui sướng nàng nhưng không có sai quá. Ừ. Hắn chỉ sợ càng cao hứng có một cái năm bảo thai tôn tử, như vậy, đối hắn con đường làm quan liền càng thêm hữu lực, nàng mới sẽ không làm hắn như vậy dễ dàng thực hiện được, người này nếu như vậy tiêu ngạo, liền cùng huyện lệnh đại nhân đi đối nghịch, hắn cũng không tin, hắn còn có thể đủ đấu đến quá huyện lệnh đại nhân. Triệu Kinh Thiên nghe xong Triệu Tiêu Thị nói, sắc mặt hơi hơi trở nên có chút khó coi, đều làm nhanh chóng đem kiếm vào vỏ, đi vào Triệu Tiêu Thị trước mặt. Ngươi nói hắn đã biết ta là hắn thân cha, còn có, hắn nhận thức vĩnh Xương huyện lệnh Là, như thế nào? Ngươi sợ hãi. Nhìn cái dạng này triệu kinh thiên, triệu tiêu thị quên mất sợ hãi, trong lòng thế nhưng vươn một cổ quái dị khoái cảm. Ngươi bỏ xuống hắn nhiều năm như vậy, không quan tâm, làm hắn tùy ý ta khi dễ, để đánh chửi, đem hắn đương xúc sinh giống nhau sai xử. Ngươi cảm thấy ngươi hiện tại xuất hiện, hắn sẽ cao hứng sao? Hừ, ta nói cho ngươi. Hắn là tuyệt đối sẽ không nhận ngươi. Nghe xong triệu tiêu thị nói, triệu kình tiên trong lòng có trong nháy mắt hoàng loạn, bất quá, thực mau liền ổn định, nhấc chân liền ở triệu tiêu thị trên bụng một đá, triệu tiêu thị nho nhỏ vóc dáng liền như vậy bị đá bay, nhân tiện nàng phía sau ghế rửa cùng nhau đụng vào mặt sau cường, ở chậm rãi rơi xuống, hoa ngũ tạng lục phủ đau thật sự là lợi hại, triệu tiêu thị liền như vậy một ngụm máu tươi phương ra, nỗ lực vài cái đều không có bỏ dậy Triệu kinh thiên đi bước một đi vào lạnh mặt nhìn trên mặt đất người tiêu sinh sinh ta nói cho ngươi nếu là triệu giữ đạo hiếu không nhận ta ta liền phải các ngươi toàn bộ triệu ra con cháu tam đại cộng thêm tiếu đại sinh tiêu nhị sinh sở hữu người nhà bồi mệnh Nếu này đó ngươi đều không để bụng như vậy triệu giữ đạo hiếu một ngày không nhận ta ta liền một ngày tới một lần ở trên người của ngươi bổ một chân yên tâm sẽ không chết chỉ biết đau lạnh leo tản nhẫn lời nói nói xong Triệu kình thiên không còn có tâm tư đi xem những người khác, trong lòng thực loạn đi nhanh rời đi, vừa mới biết chính mình có nhi tử có tôn tử vui sướng bị triệu tiêu thị nói đánh đến rơi rất tan tác, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình nhi tử thế nhưng là ở như vậy thống khổ hoàn cảnh trung lớn lên, hắn đến hảo hảo ngắm lại, nhi tử, tôn tử, hắn triệu kình thiên là vô luận như thế nào đều sẽ không từ bỏ, chờ đến việc này giải quyết sau ở hảo hảo. Mà thu thập triệu Đức bọn họ Rõ ràng lúc ấy như vậy lời thề son sắc mà đáp ứng phải hảo hảo mà chiếu cố chính mình thê nhi, thức hảo, bọn họ chính là như vậy chiếu cố. Triệu kinh tiên vừa ly khai, triệu ra người hảo một chút ngồi sổm trên mặt đất, tỉ như triệu chi tiết cùng triệu vương thị, còn có triệu tư tuệ, thiếu chút nữa tựa như triệu đức như vậy, trực tiếp nằm liệt ngồi dưới đất, đến nỗi ké xỉu triệu chu thị lúc này không ai để ý tới, cả người đau xót không thôi. Lời nói đều nói không nên lời triệu tiêu thị càng là không có người đi quảng. Ta là đang nằm mơ có phải hay không? Triệu chi tiết nắm chặt triệu vương thị tay, có chút mờ mịt mà nói, như thế nào sẽ phát sinh chuyện như vậy? Nhìn triệu đức trên cổ vết máu, còn có triệu vương thị trước mặt một bãi huyết, hắn muốn thuyết phục chính mình là làm một hồi ác ngộng đều không thể. Nay không phải trong thôn hai nhà nhân vi một chút tiểu mau bệnh làm thượng một trận sự tình. Này cũng không phải trước kia tiểu đánh tiểu nháo chiếm tiện nghi, hắn tin tưởng, hôm nay nhị bá sát ý là thật sự, bọn họ nếu là có một chút không thuận theo nói, phòng trừng, đại đường sẽ nhiều thượng một câu thi thể, đây là chân chính giết người, hắn càng thêm tin tưởng, nhị bá rời đi khi theo như lời nói tuyệt đối là thật sự. Nương tử, ngươi mang theo tiểu nhạc nhạc nhanh lên rời đi đi, nghĩ đến đây, triệu chi tiết chính mình cũng có chút hút hoảng, bất quá nhìn đồng dạng sắc mặt trắng bệnh Triệu Vương Thị, nghĩ mấy ngày trước đây mới xác định trong bụng có mang bọc nhỏ bao, hốc mắt liền đỏ, hắn là thật sự không muốn chết ta. Triệu Vương Thị lắc đầu, vô dụng, nhị bá có thể kiêu ngạo mà nói ra nói vậy, liền chứng minh hắn quan chức nhất định không nhỏ, lại nói, ta có thể chạy trốn tới chạy đi đâu, đi nhà mẹ để chỉ biết liên lụy đến cha, nương còn có ca ca tẩu thử nhóm, tướng công, đáp ứng ta, vô luận như thế nào. Đây là đều không thể liên lụy đến ta nhà mẹ đẻ, được không? Triệu chi tiết gật đầu, chúng ta hiện tại hẳn là nghị cách, làm nhị ca nhận hạ nhị bá, như vậy chúng ta mới có một cái đường sống. Có lẽ là chậm rãi nói lời này, cả người cũng bình tĩnh xuống dưới, triệu chi tiết mở miệng nói. Triệu vương thị tiếp theo lắp đầu, đây là chỉ sợ không có đơn giản như vậy, tướng công, chúng ta trở về đi, ta tưởng tiểu nhạc vui vẻ. Phản phất ở sinh tử bên cạnh đi rồi một chuyến, triệu vương thị đặc biệt tưởng trở lại chính mình trong nhà, đến nỗi triệu gia những người này, bọn họ thật sự không nghĩ để ý tới. Tam ca, tam cầu, các ngươi không thể đi, các ngươi đi rồi, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Triệu chi nghĩa nhìn triệu chi tiết hai vợ chồng lẫn nhau đỡ chuẩn bị rời đi, vội vàng mở miệng kêu lên. Đúng vậy, lao tam, ngươi không thể bỏ xuống ta mặc kệ, ta chính là ngươi thân cha. Triệu đức theo sát triệu chi nghĩa đem trong lòng nói nói ra. Triệu thủ chung hấp mặt, không thịt nhăn thật sự gần, hắn thật sự là không nghĩ thừa nhận, vừa mới sự tình hắn thật sự dọa tròn váng, cả người cũng không biết nên như thế nào phản ứng. Lao tam, ngươi có phải hay không nghĩ đến biện pháp gì? Lúc này, đại gia hẳn là lẫn nhau hỗ trợ, nếu là chúng ta xảy ra chuyện, các ngươi cũng không chạy thoát được đâu. Triệu chi tiết là có một chút biện pháp, nhưng hắn không thể đủ nói. Những người này biết lúc sau, giúp không được gì, ngược lại sẽ phá hư ý nghĩ của chính mình, cho nên, hắn lắc đầu, trầm mặc mà chống đỡ. Mà cuối cùng, triệu tư tuệ nâng dậy quỷ rạp trên mặt đất triệu tiêu thị, triệu tiêu thị cắn chẳng răng, hút khí bật hơi hồi lâu, mới cảm giác chính mình đau đớn trên người không có như vậy nghiêm trọng, phun ra hai chữ, báo quan. Nương, ngươi điên rồi, không nghe thấy nhị bá vừa mới theo như lời nói sao huyện lệnh đại nhân sẽ không đứng ở chúng ta bên này. Triệu chi nghĩa phẫn nộ mà nhìn chầm chầm triệu tiêu thị, ngươi liền không thể đủ ngừng nghỉ một chút sao. Vừa mới nếu không phải ngươi nói ra những lời này đó kích thích tới rồi nhị bá, hắn lại sao có thể sẽ nói giết chúng ta cả nhà chuyện như vậy. Nương, ngươi có thể hay không không cần như vậy ích kỷ, vì chính mình như nữ, cháu trai cháu gái suy nghĩ một chút à. Ngươi cầm miệng, ngươi biết cái gì, ta có ta kế hoạch của chính mình. Triệu tiêu thị tam giác mắt trầm xuống, mở miệng nói, vô luận hắn Triệu Minh làm bao lươn quan, đừng quên nơi này là hạnh hoa thôn, không phải ai đều có thể đủ dương ngoài địa phương. Triệu Minh đối chính mình vũ nhục vừa mới đã chính mình vừa cảm giác đau, nàng như thế nào có thể đã quên, nàng cùng Triệu Minh, không phải ngươi chết chính là ta mất mạng. Nương, ngươi nói trước nói ngươi tính toán, chúng ta thương lượng tuyến tụy ung thư, cho rằng hành đến thông lại nói. Triệu thủ chung mở miệng nói. Vì thế, triệu chi tiết cùng triệu vương thị trì hoán về nhà một canh giờ, nghe triệu tiêu thị kế hoạch, trong lòng rất là khiếp sợ, lại cảm thấy có chút vớ vẩn, nhìn như mỗi một câu đều được đến thông, chính là, thấy triệu gia sở hữu đều vẻ mặt tán đồng biểu tình, hai vợ chồng bảo trì trầm mặc, chỉ là tâm tình rất là trầm trọng, bọn họ nhưng không cho rằng tiêu đại nhà hoặc là huyện lệnh ra vài vị công tử sẽ giống nương kỳ vọng như vậy đi hành động. huyện thành bên này Cho dù là thời gian đã tới rồi tháng chạp cuối cùng, Lý Gia ăn tiết không khí lại xa xa không có bên ngoài nùng liệt, tháng chạp 27 ngày này, Chu Kiến Vũ từ Lý Thanh Ninh cùng đi, đem huyện thành các đường phố đều xoay một lần, nếu không phải Ngô Thiên cùng Chu Kiến Vũ bên người thị vệ kỳ thật quá mức cường đại, chỉ sợ bọn họ hai vị quý công tử cũng là sẽ bị đẻ ép. Vô luận là người giàu có khu, người nghèo khu, tử lầu, quán trà, các loại cửa hàng. Cơ hồ đều là biển người tấp lập, náo nhiệt cảnh tượng thậm chí là kinh đô đều so ra kém. Xem đến Chu Kiến Vũ một trận đỏ mắt, nghĩ thầm nếu là này Vĩnh Sương huyện trở thành chính mình hậu bị lực lượng. Như vậy, đối phó thái tử hắn ít nhất có thể lại nguyên do cơ sở thượng tăng thêm 3 phần 5 chắc đạt tới chính thành. Lý Công Tử, hiện giờ mau buổi trưa, ta này cũng có chút đói bụng, còn không biết các ngươi nơi này có cái gì mị thức đâu. Chu Kiến Vũ tươi cười rất là khéo léo, bất quá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 Xem đến cho dù là trên người con bình xương huyện lớn như vậy trọng trách lại như cũ sống được tiêu. Giao tự tại lý gia tam huynh để dạ dày đau không thôi. Mà chú kiến vũ tuyệt đối sẽ không tin tưởng đối phương là lơ đãng hỏi ra vấn đề này, cười nói, ta cũng không kén ăn, nghe nói lý đại công tử ở huyện thành có một nhà tử lầu, chúng ta không để phòng đi nơi đó. Lý đại công tử sinh ý trên cơ bản liền không có như thế nào ở đại chu cảnh nội làm. Một là vì không nghĩ làm lý ra kiếm đi quá nhiều bạn, nhị cũng là phòng ngừa đại chu tình báo bị bọn họ đánh cắp, phải biết rằng tiểu lầu loại người này nhiều hốn tạp địa phương, chính là thực hảo hỏi thăm tin tức. Chu kiến vũ lời này, làm ngô thiên, quả mận, thậm chí là lý thanh ninh đều sửng sốt một chút, ngầm nuốt nuốt nước miếng, bọn họ chính là rất rõ ràng, từ lý thanh hiên hưởng qua ớt cây tư vị lúc sau, liền khắp nơi thu thập hạng giống, đại diện tích gieo trồng. Hiện giờ không nói có thể tiêu thụ đến mặt khác quốc gia, Vĩnh Xương huyện nội hắn tiểu lầu đều là có thể cung ứng, nghĩ mấy ngày nay không có gì hương vị đồ ăn, lại nghĩ Lý Thanh Hiên hoàn toàn giống Vĩnh Xương huyện người rời khỏi kia đỏ. Dựng cái lầu, như thế nào có thể không chảy nước miếng? Mà ba người phản ứng lại làm Chu Kiến Vũ sinh sôi hiểu lầm, cho rằng kia tiểu lầu có cái gì nhận không ra người đồ vật, như thế nào? Nhị công tử, là có cái gì không có phương tiện sao? Không có lý thanh Linh biết đối phương hiểu lầm, cũng không có nhiều hơn giải thích, từ ở tại nhà mình mấy ngày nay, chu kiến vũ sinh hoạt xem ra, hắn chỉ có thể dùng một chữ tới hình dung, mệt, hắn thật không rõ đương sự vì cái gì còn một bộ rất là hưởng thụ bộ dáng, nô thiên, ở phía trước mở đường. Chờ tới rồi một tòa ba tầng tiểu lầu trước mặt khi, nghe bên trong tiếng người ồn ảo, ngày ngày mùa đông, bọn họ thậm chí có thể cảm giác được từng đợt sóng nhiệt tập vào trước mặt mang theo đặc có hương, cay hương vị làm Lý Thanh Ninh cảm thấy hắn cũng là thật sự đói bụng, Chu Hinh thỉnh, nhị công tử thỉnh, đương nhiên chú Kiến Vũ cũng chỉ là nói nói mà thôi dẫn đầu nhắc chân như cũ là hắn rốt cuộc, hắn lúc này đây đi vào vĩnh xương huyện nhất cử nhất động đều đại biểu cho đại chú hoàng thất, tuyệt đối không thể ném hoàng tộc mặt Lý Thanh Ninh nhưng thật ra không đệ bụng hơi hơi lạc hầu một bước đi theo chu Kiến Vũ phía sau Chỉ là quả mận không vui mà biểu môi, hừ, trang cái gì, cũng không nhìn xem nơi này là ai địa bản, rõ ràng là nhà hắn công tử mới là đại gia được không. Ai ra quả mận đoán giận trực tiếp bị tiểu lầu trưởng quay nghe được, nhìn hắn đầy mặt hồng quang, ăn mặc không phải rất dày chắc quần áo, trên trán còn ở đổ mồ hôi, lại đầy mặt tươi cười mà chạy vội tới, nhị ra hôm nay thế nhưng tới nơi này, đại gia như thế nào không còn sớm chút cấp tiểu nhân nói một tiếng làm cho tiểu nhân vì nhị ra chuẩn bị ngày yêu nhất ăn. Vừa nói chuyện, hành lễ động tác là chút nào không kém, ngấm lại mấy ngày nay sở kiếm bạc, ai ra, hắn nương A sinh hoạt thật đúng là quá tốt đẹp, chính là có chút khiến người mệt mỏi. Đừng nói bậy lý thanh ninh mày một trọn hướng trưởng mày giới thiệu chu kiến vũ, đây là đại chu kinh đô tới chu nhị công tử, hắn chính là nhà các ngươi ra khách quý, hảo hảo hầu hạ, biết không? Biết, gặp qua nhị công tử trưởng quay ánh mắt chỉ là hơi hơi lué một chút, theo sau liền dơ lên dàn thương tới cười, giống nhị công tử như vậy tôn quý khách nhân, tự nhiên là muốn đi lầu ba xa hoa nhất phòng, tiểu nhân tự mình mang hai vị ra đi, hỏa nhị, hỏa nhị. Trưởng quay chuyện gì, không gặp ta vội vàng đâu. Một cái diện mạo cơ linh tiểu tử cọ đi lên, nói lời này khi, còn dùng khăn tay xoa xoa trên trán quần cuộn toát ra mồ hôi. Hỗ trợ nhìn đại đường ta mang hai vị ra đi lầu bà phòng. trưởng quay cũng không có nhiều lời, lúc sau kéo eo thế hai người dẫn đường. Đối với như vậy ấm ý địa phương, chú Kiến Vũ có chút điểm mày đại đường rất lớn, bản ghế tuy rằng bãi đến trình tề, chính là trừ bỏ lưu ra hai người đi đường lối đi nhỏ ở ngoài, trên cơ bản chính là tế tế ai ai ở bên nhau, liếc mắt một cái nhìn lại, kia gỗ đỏ cái bản, mặt trên quay cuồng hồng hồng nồi đông nước, lại không có một cái không tòa. Thậm chí có hảo những người này ở bên ngoài chờ, mặc dù đây là tiệm cơm, sinh ý không khỏi cũng thật tốt quá, lên lầu khi, lơ đắng mà liếc liếc mắt một. Cái quầy thượng giá cả biểu, trong lòng càng là kinh ngạc, này giá cả, chính là ở kinh đô tốt nhất tiểu lầu cũng không có như vậy quý đi. Chỉ là, đương nhìn Lý Thanh Ninh ăn một mảnh hồng nồi đun nước đồ ăn đồng thời, còn không quên an bài ngô thiên cùng quả mận ở cách vách phòng nhỏ cũng đắp một cái tiểu nồi, chính mình động thủ. Hắn đến mồ hôi ướt đấm, cùng kia ưu nhã động tác, ôn hỏa tươi cởi thật sự là kém kha xa, nhị công tử, ngươi như thế nào không ăn, đây chính là năm nay ta đại ca mới đẩy ra mỹ vị, nhanh lên nếm thử đi. Ách, hảo, Lý Thanh Ninh tự nhiên là sẽ không cho hắn gắp đồ ăn, chu kiến vũ cấp bên người gã sai vặt một ánh mắt, liền năng một mảnh hắn thích nhất ăn nộn thịt bò, chấm quá nước sốt lúc sau, kia cay độc hương vị thiếu chút nữa làm hầu hạ ở hắn bên người vài người cho rằng chu kiến vũ nộ độc thức ăn. Thế nào? Ăn ngon đi. Lý Thanh Ninh động tác bất mãn, bởi vì hắn cũng thích ăn thịt bò. Thức hảo. Tuy nói lúc ban đầu là rất chịu không nổi nảy vị, chính là càng ăn, hắn liền càng cảm thấy ăn ngon, bất quá, hắn cũng sẽ không quên chính mình nhiệm vụ, chính là tới thị sát vĩnh Xương huyện. Đúng rồi, ta nhìn vừa rồi dưới lầu cũng có không ít người điểm thịt bò. Các người nơi này sát châu cải không phạm pháp sao? Nay còn công nhiên bán thịt bò, phải biết rằng, liền tính là ở Hoàng Cung, liền tính là Hoàng Thượng, mỗi năm ăn thịt bò cũng là định lượng. Như thế nào không phạm pháp? Bất quá, từ năm trước bắt đầu, ta ca liền chuyên môn ở đại tần bên kia mua một khối đại mục trường, chuyên môn dùng để dưỡng yêu. Này không, năm nay ăn thịt bò, đều là từ bên kia vận lại đây, vĩnh xương huyện châu cải cũng là đồng dạng không cho phép giết. Vô luận đối phương là cố ý vẫn là vô tình, Lý Thanh Ninh đều lựa chọn tính mà đem nói ra tới. Bất quá, lời này nghe được chú Kiến Vũ có chút buồn bực, đại chu cùng đại tần quan hệ luôn luôn liền không thể xưng là hảo, hắn bọn họ cũng không có khả năng giống Lý Thanh Hiên làm như vậy, đây là trăng non. Đột nhiên, nhìn quay cuồng hồng canh toát ra một viên hồng hồng ngớ tay, mở miệng hỏi, hắn trong phủ cũng dưỡng có hai buồn trăng non, cho nên, dùng chiếc đũa kẹp ra tới. Có chút không xác định hỏi, hắn chưa bao giờ biết, trăng non cũng là có thể ăn. Đúng vậy, chúng ta cũng là gần nhất 2 năm mới phát hiện chăng non có thể ăn, hiện giờ đang định đại diện tích gieo trồng. Nếu là nhị hoàng tử có hứng thú nói, rời đi thời điểm, ta sẽ làm người chuẩn bị trăng non gieo trồng phương pháp, làm nhị hoàng tử mang về. Đối với lương thực gieo trồng phương pháp, Lý Thanh Ninh ý tưởng cùng tiêu dao là giống nhau, liền tính là Vĩnh Xương huyện bên ngoài nhân chủng thực lúc sau. Sản lượng gia tăng, đối với bọn họ căn bản là sẽ không có ảnh hưởng Như thế, liền làm phiền nhị công tử Chu kiến vũ nhìn Lý Thanh Ninh Đột nhiên có một loại hắn so với chính mình quá đến hảo Sinh hoạt so với chính mình cảm giác hạnh phúc Hắn không cần lo lắng chính mình huynh đệ sẽ cùng chính mình cướp đoạt vị trí Rất sớm phía trước, bọn họ tam huynh đệ cũng đã phân công hảo Phụ thân hắn cũng không giống chính mình phụ thân như vậy Kiên kỵ chính mình như tử Cấm chính mình an bài trọng đại nhiệm vụ thời điểm nhất định sẽ phái chính mình đối đầu tới Giám thị chính mình. Đương nhiên loại cảm. Giác này, nay ẩn ẩn hâm mộ, cũng chỉ tồn tại một hồi, rốt cuộc chính mình phải làm chính là hoàng đế, quản lý toàn bộ đại chu, một cái nho nhỏ vĩnh xương huyện làm sao có thể đủ cùng này đánh đồng. Lúc sau, hai người vừa an biên nói, tiếp tục hàn huyên một ít đề tài, Lý Thanh Ninh còn lại là lựa chọn có thể nói nói, không khí nhưng thật ra hài hòa. Chỉ là công tử, có người báo án nói, hạnh hoa thôn xuất hiện tội phạm giết người, vẫn là Ngô thiên nghe được thủ hạ hội báo, lập tức đi vào tới, nói tới đây thời điểm, nhìn thoáng qua chu kiến vũ. Nói đi, nhị hoàng tử lại không phải người ngoài, người này là gan không nhỏ, rõ ràng đều mau án tết, thế nhưng còn xuất hiện như vậy trọng đại án kiện. Ở Vinh Xương huyện, giết người án trên thực tế thật sự không quá nhiều, Lý Thanh Ninh vừa thấy Ngô thiên biểu tình. Liên biết là Triệu Kỳnh Thiên gây ra, mới có thể như thế rộng lượng mà nói. Là, người nọ tuy rằng cũng không có thật sự giết người, bất quá, bị thương một đôi vợ chồng, hơn nữa buông lời nói, muốn giết bọn họ cả nhà. Nô Thiên từng câu từng chữ mà trình bày, người nọ, têu Triệu Kỳnh Thiên, cùng Đại Chu tả tướng quân một cái tên, chỉ là không biết có phải hay không cùng cá nhân. Lý Thanh Ninh nhìn Chu Kiến Vũ không có trả lời, hai người trên mặt mang theo chính là đồng dạng tươi cười.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 Nhị hoàng tử như vậy thời điểm ta cũng liền an tâm rồi. Lý Thanh Ninh cười nói, Nô Thiên, ngươi đi xuống đi, nếu sự tình không phát sinh, liền không truy cứu. Nếu là có thể đem triệu ra kia một đám người giết càng tốt, như vậy đã có thể vì triệu huynh đệ báo thủ, lại có lý do đem triệu kỳnh thiên lưu lại, thật là một công đôi việc. Lý Thanh Ninh ý tưởng chu kiến vũ là rõ ràng, nhắc tới hạnh hoa thôn, ta nghe nói nơi đó có nhân sinh hạ nằm bảo thai. Bởi vì Chu Kiến Vũ rất giống là trong lúc lơ đáng nhắc tới đề tài, theo sau lại dùng một bộ ta thực cảm thấy hưng thú bộ dáng nhìn chầm chầm Lý Thanh Ninh, rốt cuộc thành công làm Lý Thanh Ninh uống trà động tác tạm dừng một chút, mặc dù là phi thường rất nhỏ, vẫn là bị Chu Kiến Vũ cấp đã nhận ra, theo sau lại ra vẻ khó hiểu hỏi, như thế nào? Nhị công tử, vấn đề này rất khó trả lời sao? Ha ha, như thế nào sẽ? Lý Thanh Ninh nhìn Chu Kiến Vũ. Cười ha hả mà nói, ta chỉ là suy nghĩ, này triệu tướng quân đi hạnh hoa thôn, chẳng lẽ là cùng nhị hoàng tử giống nhau tâm tư, rất tò mò ở nơi đó sinh ra năm bảo thai. Cái này tự nhiên, đều có lịch sử ghi lại tới nay, bốn bảo thai đã xem như thiên thần chiếu cố, ở ta đại trù, cũng từng xuất hiện quá, chính là đại thần, đại hạ cùng đại hán cũng từng có, chỉ là, này năm bảo thai vẫn là lần đầu tiên nghe thấy, hoàng tử cũng là người, cũng là hiếu Kỳ Nói vậy điểm này nhị công tử cũng có thể đủ lý giải đi. Đó là lý thanh linh mang theo ôn hòa tươi cười, phi thường khách khí mà nói, trong lòng cũng đã đang không ngừng địa bản tính mở ra, từ chu kiến vũ vào thành, hắn liền biết chuyện này khẳng định là không thể gắt được. Đương nhiên, hắn cũng không có tưởng mãn, chỉ là hắn không có dự đoán được, này nhị hoàng tử sẽ ở đối Vĩnh Xương huyện còn không có đại khái hiểu biết hạ, liền đem vấn đề này nói ra, cứ như vậy, tựa hồ cũng không tồi. Thấy Lý Thanh Ninh tiếp những lời này sau, không có giống mấy ngày trước đây, như vậy tiếp tục đem cái này để tài nói tiếp, Chu Kiến Vũ càng thêm xác định, Lý Thanh Ninh là không muốn bọn họ thấy chủ ý đánh tới năm bảo thai trên người, chính là Triệu Kình Thiên nhiệm vụ hẳn là chính là đem năm bảo thai mang về đại chu đi. Như vậy náo nhiệt sự tình, hắn như thế nào cũng muốn thấu một dấu, như vậy thiên đại công lao là tuyệt đối không thể đủ làm Triệu Kình Thiên một người độc chiếm, đến lúc đó đắc ý khẳng định là thái tử một phương không biết ta có không đi nhìn một cái này nằm vào thai. Trong lòng như vậy tưởng tượng, chu kiến vũ trên mặt quý tộc mê người ưu nhã tươi cười như cũ không có liền, chính là, nói ra những lời này, nhìn như rò hỏi Lý Thanh Ninh ý kiến, lại chứa đầy chân thật đáng tin mệnh lệnh thành phần ở bên trong. Cái này làm cho còn không có đi ra ngoài nô thiên, cùng với tiến vào hầu hạ Lý Thanh Ninh quả mận, trong lòng đều rất là bất mãn, thiết, chăng, cái gì đại ra, Này nhị hoàng tử không phải là cái sách không rõ đi, ở Vĩnh Xương huyện địa bản thượng, nhà hắn lao ra chính là thổ hoàng đế, nhà hắn công tử ra nói như thế nào cũng là cái thái tử. Thật là, nếu chọc giận nhà của chúng ta công tử ra, người có thể hay không hoàn hảo không tổn hao gì hồi đại chu đều không nhất định, như vậy tưởng tượng. Hai người đã ở trong lòng đem chu kiến vũ xuống quát. Tự nhiên là có thể, chỉ là không biết nhị hoàng tử khi nào phương tiện. Lý Thanh Ninh không có nghe thấy gã sai vật cùng thuộc hạ tiếng lòng, tươi cười như cũ ôn hòa như xuân, phản phất hắn thật là một cái bồi hoàng tử giá lâm khu vực tiểu quan nhi tử giống nhau, nhị hoàng tử dù sao cũng là tôn quý nhân vật, hạnh hoa thôn cách huyện thành tuy rằng không xa, nhưng ra cửa bên ngoài, dù sao cũng phải nhiều làm chút chuẩn bị mới hảo. Đối với Lý Thanh Ninh nói như vậy, chu kiến vũ cảm thấy tự nhiên là càng khai càng tốt, bất quá, đảo mắt tưởng tượng. Lý Thanh Ninh nói được không phải là không đúng, hắn có thể dùng chống không thời gian, nhiều hơn tìm hiểu một chút hạnh hoa thôn tin tức, đối chính mình cũng là có lợi, vậy ngày mai đi. phiên thoái nhị công tử an bài. Ân Lý Thanh Ninh gật đầu, ngày mai chính là tháng chạp 28, không biết nhị công tử chuẩn bị ở hạnh hoa thôn đại ngốc bao lâu. Tốt nhất là ở bên kia ăn tết, nói vậy đại nha muội mội cơm tất nhiên nhất định phi thường tiếng gió ngon miệng, mà đem chu kiến vũ lưu tại hạnh hoa thôn. Cha bọn họ còn có thể nhiều ra một ít thời gian làm mặt khác chuẩn bị, nên che giấu đến cần thiết đến che giấu, nên biểu hiện bọn họ cũng không thể che lại, tận lớn nhất khả năng, làm vị này nhị hoàng tử cùng kia triệu tướng quân có thể mang theo hòa bình tâm tư trở về, không đánh giặc tự nhiên là tốt nhất. Cái này, chú kiến vũ nhưng thật ra không nghĩ tới, hắn cũng không biết bên kia tình huống, đến lúc đó lại nói. Vì thế hắn cũng hiểu được không đem nói chết. Hảo. Ta nhất định an bài hảo. Chiều hôm nay, triệu chi tiết lại lần nữa gõ vang lên triệu giữ đạo hiếu ra môn, nhìn triệu chi tiết mày nhăn chặt muốn chết, sắc mặt bạch thật sự, nhìn chầm chầm chính mình ánh mắt rất là kỳ quái, làm sao vậy? Không rõ nguyên do hỏi. Nhị ca mặc dù là triệu giữ đạo hiếu không thừa nhận chính mình cái này đệ đệ, triệu chi tiết vẫn luôn vẫn là kêu hắn nhị ca, lần này làm đệ đệ chính là thật sự không có cách nào, chỉ phải tới cầu ngươi. Ngươi có thể hay không làm nhị bá buông tha nhà của chúng ta, tiểu nhạc nhạc còn nhỏ, ta nương tử hiện giờ lại có thai. Nói nói triệu chi tiết liền đối với triệu giữ đạo hiếu quy xuống. Triệu giữ đạo hiếu vừa nghe mặt đều đen, lại nhìn triệu chi tiết bộ dáng, hắn nói gì đó. Nhị bá nói, nếu là ngươi không nhận hắn cái này cha, hắn liền phải giết sạch chúng ta cả nhà. Triệu chi tiết nhưng thật ra không có dấu giếm, đem sự tình nhất nhất nói rõ ràng. Triệu giữ đạo Hiếu nghe cảm thấy rất là vớ vẩn này đánh đánh rất giết, giết, như thế nào cảm giác cùng nghe diễn tuổi mà bất quá, nhìn đáng thương hề hề triệu chi tiết, trước đứng lên đi, khóc sức mướt giống bộ răng gì lại nói đều là các ngươi nghĩ đến quá nhiều, ta có nói quá ta sẽ không nhận chính mình cha sao Kiêu tiêu sinh sinh không khỏi cũng quá sẽ miên man suy nghĩ đi à Lần này đến phiên triệu chi tiết kinh ngạc, chính là nhị bá như vậy đối với ngườii, Nhị ca ngươi một chút cảm giác đều không có sao. Nếu là chính mình, là tuyệt đối sẽ không giống nhị ca như vậy bình tĩnh. Cảm giác, lao tam, vậy ngươi muốn ta có cái gì cảm giác? Triệu giữ đạo hiếu buồn cười mà nhìn triệu chi tiết, mau chút đứng lên đi, trở về đi. Nếu ngươi tức phụ có thai, trở về hảo hảo sinh hoạt đi. Đến nỗi, hắn cùng cha mẹ ngươi chi gian đoán, ta sẽ không nhúng tay, ngươi tốt nhất cũng không cần. Nhưng bọn họ là ta thân cha. Mẹ ruột, đảo không phải triệu chi tiết có bao nhiêu hiếu thuận, mà là, vẫn luôn nghĩ tiếu đại sinh đã từng nói qua nói, lời nói và việc làm đều mẫu mực, từ kia về sau, hắn nỗ lực mà làm một cái hảo cha, là một cái hắn hy vọng về sau tiểu nhạc nhạc trở thành cái dạng gì người người như vậy. Triệu giữ đạo hiếu do dự một chút, mới nói nói, triệu đức cùng tiêu sinh sinh là hẳn là thu được chút chứng phạt. Bằng không ta nương ở núi sâu rừng ra hoan hồn chỉ sợ cũng không chiếm được an giấc ngàn thu. Ta không muốn làm, là tưởng cấp hải tử tích phúc, nhưng hắn bất đồng. Lúc trước Triệu Đức cùng Tiêu Sinh Sinh làm những cái đó sự tình vốn dĩ chính là táng tận thiên lương. Triệu giữ đạo hiếu những lời này, làm vừa mới đứng dậy Triệu Chi tiết có chút mặt đỏ tai hồng, nhớ tới những cái đó sự tình, cha mẹ thật là thật quá đáng, còn có, hắn hẳn là không chỉ là nói nói, cũng có năng lực làm chuyện như vậy. Hắn hiện tại kêu triệu kinh thiên, là đại chu tả kiến quân, quyền cao trức trọng, thâm đến hoàng thượng tín nhiệm, lao tam, người minh bật sao. Hắn hiện tại không phải các ngươi có thể chống lại, ta không phải ngăn cản ngươi tận hiếu, nhưng ngươi cũng nên nhiều vì tiểu nhạc vui sướng ngươi tức phụ suy nghĩ. Hắn biết rõ, nếu là bình thường hầu vĩnh xương huyện dân chúng, triệu kinh thiên làm như vậy, lý đại ca bọn họ đều có khả năng nhúng tay, đem dân chúng bảo hạ tới, nhưng nếu là triệu gia người. Ly đại ca không bỏ đá xuống giếng, vui sướng khi người gặp họa đã xem như hảo, lấy Ly đại ca đối bọn họ chán ghét, là tuyệt đối không có khả năng ra tay giúp bọn họ. Tả kiến quân, triệu chi tiết nháy mắt sắc mặt trắng bệnh, mặc dù bọn họ đối đại chu hiểu biết đến không nhiều lắm, nhưng tả hữu tướng quân bọn họ vẫn là biết đến, kia đều là trấn thủ biên thủy, giết địch vô số, vây quanh biên cương đại anh hùng, mà nhà mình nhị bá thế nhưng là như vậy uy phong lấm lấm nhân vật. Khó trách hắn có thể thoải mái mà nói ra nói vậy, hiện tại ngâm lại, bọn họ người một nhà có thể từ nhị ba dưới kiếm trốn thân, là cỡ nào may mắn. Mà hiện tại, hắn lại một lần cảm tạ chính mình nhị ca như vậy có chút ngốc tính tình, liền ở triệu ra tất cả mọi người tự cho là đúng mà cho rằng nhị ca bởi vì nhị bá bị như vậy nhiều khổ, bị nhị bá vứt bỏ như vậy nhiều năm, khẳng định sẽ không nhận nhị ba khi, nhị ca thế nhưng chưa từng có nghĩ tới vấn đề này, đa tạ nhị ca. Thiệt tinh mà nói xong câu đó, cả người có chút ngẩn người mà rời đi. Đương hắn trở về đem triệu kinh thiên thân phận nói cho triệu vương thị khi, triệu vương thị phản ứng so với hắn hảo không bao nhiêu, theo sau, cảm thán mà nói, ta hiện tại cuối cùng minh bạch, nhị bá kia một câu, cảm tạ cha lúc trước làm những cái đó sự tình, nhị bá là thật sự phát đạt, mà cha, nương chỉ sợ là thật sự thảm. Triệu chi tiết gật đầu, tướng công, nhị ca nói đúng. Cha mẹ sự tình chúng ta về sau không cần lo cho, tựa như trong thôn người khác giống nhau, mỗi năm năm lượng bạc đưa qua đi, bị bệnh cho bọn hắn thỉnh đại phu, không ăn cho bọn hắn đưa ăn, có thể hiếu thuận chúng ta hiếu thuận, chúng ta chỉ là tiểu nhân vật, liền tính là vì tiểu nhạc vui sướng trong bụng hài tử, khoảng không được sự tình chúng ta liền không cần lo cho. Triệu chi tiết trầm mặt thật lâu sau, nhìn ở triệu vương thị bên người ngủ ngon lành, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng triệu hỉ nhạc. Còn có triệu vương thị bình thản bụng nhỏ, hảo. Trung quy đem cái này tự nói ra. nay đó, triệu giữ đạo hiếu cùng tiêu dao tự nhiên là không biết, bất quá. Triệu giữ đạo hiếu vẫn là đem hôm nay từ triệu chi tiết nơi đó biết đến sự tình cấp tiêu dao nói. Tiêu dao chỉ là cười cười, không có nhiều lời. Triệu kinh thiên là điển hình đến công thành danh thoại. Bất quá, không phải áo gấm về làng, mà là trở về đòi nợ, đối mặt người như vậy. Tiêu sinh sinh như cũ không biết thu liễm, bị đá kêu một chân cũng là thực bình thường sự tình. Bởi vì là hai vợ chồng cái thứ hai năm, cho nên, rất nhiều sự tình đều quen cửa quen nẻo, làm được cũng so năm trước muốn hảo đến nhiều. Bất quá, hôm nay buổi tối, hai người thu được Lý Thanh Ninh đưa tới tin, đều thở dài một hơi, triệu giữ đạo hiếu có chút không khí mà nói, này ăn tết đều không cho người ngừng nghỉ, thật là không biết cái gọi là, đại chu hoàng đế rốt cuộc nghỉ như thế nào. Chẳng lẽ hoàng đế liền không cần ăn tiết sao? Thướng công, chỉ cần người muốn ngừng nghỉ, là có thể đủ ngừng nghỉ. Tiêu giao ôm triệu giữ đạo hiếu cánh tay, hán độ cao, đầu vừa mới rửa vào triệu giữ đạo hiếu trên vai, chỉ là, chuyện sau đó, chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy. Ai làm nàng sinh cái năm bảo thai đâu, này năm bảo thai hoàn toàn quấy dày nàng muốn bình tĩnh sinh hoạt kế hoạch, bất quá, nhìn cùng nhau bài năm cái đáng yêu hoa hoa, nàng nhưng thật ra không hối hận. Có như vậy năm cái hài tử, ít nhất 5 năm, năm không cần mang thai, như vậy dùng mang thai thời gian tới giải quyết này đó vốn là hẳn là giải quyết sự tình, cẩn thận tính tính, vẫn là rất có lợi. Về sau sự tình về sau lại nói, An Tết nhất định phải tốt tốt đẹp đẹp. Đối với điểm này triệu giữ đạo hiếu rất là kiên trì, hắn sống 20 năm, trước 18 năm đều ở hâm mộ nhà người khác ăn Tết vui vẻ ra mặt bộ dáng, cũng liền năm trước quá đến nhất hạnh phúc, nếm đến như vậy tư vị hắn. Lại như thế nào nguyện ý lại trở lại từ trước, hơn nữa năm nay trong nhà còn thêm năm cái hoa hoa, nói như thế nào cũng muốn náo nhiệt náo nhiệt, ít nhất ở Nguyên Tiêu phía trước đều không thể cấp chính mình trong lòng tự tìm phiền phức. Tiểu yêu, Triệu kinh Thiên nơi đó ta đi nói, kia đại chu nhị hoàng tử liền phiền toái ngươi cùng Lý đại ca, có thể hay không? Nghĩ nghĩ, Triệu Dữ Đạo Hiếu mở miệng nói, có thể. Thiêu Dao gật đầu, tâm giao cho ta, tuyệt đối không có vấn đề. Ở trăm phúc trấn hành quảng, trải qua một ngày tự hỏi, một đêm tràn trọc, Triệu kinh Thiên ở trăm phúc trấn bốn phía mua sắm một phen, quyết định cái gì cũng không để ý tới, đi trước Triệu giữ Đạo Hiếu trong nhà, nhìn xem nhi tử tôn tử, thăm thăm nhi tử khẩu phong, nghĩ chính mình nói như thế nào cũng là hắn lao tử, như thế nào cũng không có khả năng không cho chính mình vào cửa đi. Chỉ là, ban đầu hắn còn có chút tự tin, càng là tới gần Hành Hoa thôn, nghĩ mấy năm nay đối hắn không quan tâm, Nghị hắn sở chịu khổ, tuy rằng nói hận triệu đức cùng tiêu sinh sinh, nhưng hắn trong lòng cũng biết, chính mình thực xin lỗi đứa con trai này, cho nên, cứ việc phía sau lôi kéo một con ngựa xe đồ vẩn, gõ cửa thời điểm, vẫn là có chút trộn dạng. Bất quá, đương môn mở ra, nhìn bên trong càng chính mình lớn lên như thế tương tự nhi tử, triệu kình thiên lắp bắp mà không biết nên nói chút cái gì, vào đi. Triệu giữ đạo hiếu kéo ra một nụ cười. Tuy rằng nói hắn không có không nhận cái này cha, chính là muốn hắn kêu một cái người xa lạ cha, mặc dù là thân cha, ít nhất hiện tại hắn còn không mở miệng được. Hảo! Triệu Kinh Thiên không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền vào cửa, lại nhìn chính mình như tử, trên mặt cũng không có cái gì bất mãn, cười nói, ta mang theo vài thứ, này không lập tức liền ăn tết sao. Vào sân, liền thấy Tam gia nhà ngói cùng một cái không quá lớn phóng bếp, trong lòng càng thêm toan. Tuy nói ở nông thôn như vậy phòng ở cũng coi như không tồi, nhưng so với kinh đô nhà mình tòa nhà lớn, lại nghĩ mỗi ngày ăn mặc lăng là tơ lụa, An chính là sơn chân hải vị hai cái nữ nhi, triệu kình thiên trong lòng ấy nấy càng thêm thâm. Đem xe ngựa dắt vào đi, triệu giữ đạo hiếu nhìn xe ngựa, cũng không có nhiều vui mừng, rốt cuộc lý ra ba vị đại ca ngày lễ ngày Tết mấy thứ này không cần tiền tựa mà hướng nhà bọn họ đưa, ngươi cũng vào đi. nói: Liên ở phía trước dẫn đường, triệu kinh thiên nhìn chính mình nhi tử bóng dáng cảm thán, thật là vất vả đứa nhỏ này. Chỉ là, chờ đến hắn ở triệu giữ đạo hiếu tân kiến nhà ở trước mặt dừng lại khi, cả người đều tròn váng, há to miệng, nhìn này kỳ quái lại rất đẹp phòng ở, tiêu sinh sinh không phải nói nhi tử quá đến không hảo sao. Cưới tức phụ cũng là cái bị lui thân ngốc tử, kia này đây là có chuyện gì. Cùng đêm qua chính mình căn cứ triệu ra người còn có trong thôn mọi người hình dung triệu giữ đạo hiếu sở quá nhật tử, thê thảm, nghèo túng, đáng thương hề hề thật sự là kém đến quá xa. Nhi đứng ở cửa không có động tác triệu kinh thiên, triệu giữ đạo hiếu lại lần nữa mở miệng, mau chút vào đi, bên ngoài lạnh lẽo. Ha ha, hảo. Triệu kinh thiên vừa nghe lời này, trong lòng cao hứng, tuy rằng nhi tử nói chuyện biểu tình nhàn nhạt, nhạt, nhưng này không cũng quan tâm chính mình. Sợ đông lạnh chứ chính mình sao? Tới A. Tiêu dao đang ở đại đường một bên mang hài tử, một bên thu thập lệnh ở ly lò sưởi trong tường cách đó không xa 5 cái hài tử tả. Này mùa đông, mặc dù thời tiết cũng không có phương bắt như vậy lãnh, chính là quần áo đặc biệt là tả, làm được thực không dễ dàng. Mặc dù năm cái hài tử có hảo chút tả, tựa hồ đều tiếp nhận bất qua tới, chỉ phải rửa sạch sẽ, đặt ở trong phòng nướng làm. Vừa rồi triệu giữ đạo hiếu đi trong cửa, Tiêu giao liền tưởng lúc này tới người không phải Lý Thanh Ninh chính là Triệu Kỳnh Thiên, cho nên động tác nhanh hơn rất nhiều. Tướng công, ta đi thu thập một chút, ngươi bồi hắn ở đại đường ngồi đi. Hảo, ngươi vội ngươi đi. Triệu giữ đạo hiếu biết tiêu giao đây là cấp chính mình thời gian cùng Triệu Kỳnh Thiên nói chuyện, nhìn từ vào nhà liền ngây ngốc Triệu Kỳnh Thiên. Nếu không phải hắn bên hông kia đem vì phong lấm lấm bảo kiếm, hắn thật đúng là nhìn không ra tới đối phương có điểm nào giống đại danh đỉnh đỉnh tả tướng quân. Mau tới ngồi đi. Triệu kinh thiên tiến phòng liền càng thêm hoài nghi chính mình có phải hay không đang nằm mơ Này trong phòng thực cấm áp, lại không có than bếp lò kia cổ hương vị. Sáng ngời đại đường cùng bên ngoài không có hai dạng. Theo triệu giữ đạo hiếu nói, ở hắn chỉ vào địa phương ngồi xuống, mới phát hiện phi thường mềm mại thoải mái. Chờ đến tầm mắt dừng lại ở kia có chút thật lớn nôi trên giường khi, ánh mắt sáng lên, lại đống nhiên đứng dậy, quả nhiên. 5 cái diện mạo giống nhau như đúc hải tử, có ngủ, có trợn tròn mắt khắp nơi loạn chuyển, cũng có rôi chân cắn tay nỗ lực quay cuồng. Đây là triệu kinh thiên thanh âm có chút kích động, đúng vậy, bọn họ là ngươi tôn tử, cháu gái. Cười nhìn năm cái hài tử, triệu kinh thiên vừa nghe triệu giữ đạo hiếu lời này có chút không thể tưởng tượng mà nhìn hắn, hắn nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, phẫn nộ mà chỉ trích chính mình bỏ xuống bọn họ mẫu tử mặc kệ. Tuy ý hắn chịu khổ, cũng có thù hận mà nhìn chính mình, nói chính mình cha đã chết, chính là, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình nhi tử lại là như vậy bình tĩnh. Ngươi ngồi xuống, chúng ta có thể hay không hảo hảo tâm sự. Triệu giữ đạo hiếu nhìn đối phương rất là kích động, tới rồi một ly trà đưa qua đi, ý bảo hắn uống lên, bình tĩnh bình tĩnh tâm tình. Triệu kinh thiên cũng biết chính mình thất thố, đã từng liền tính là ở rẻ cung hướng trịnh ra đưa ra. Hắn hài tử cần thiết muốn đi theo chính mình họ, như vậy không hợp lý yêu cầu, liền có thể nhìn ra tới, hắn có bao nhiêu muốn đứa con trai. Nghề hạ trịnh nu tuy rằng vẫn luôn rất là hiền lương, đi theo chính mình bên người, cho dù là ở biên quan cũng không có bất luận cái gì hoán trách, chỉ là liên tiếp cấp chính mình sinh hạ hai cái nữ nhi, tuy rằng nói hắn đồng dạng thích, nhưng nếu là trong lòng không có tiết đối, đó là không có khả năng, hiện giờ đừng nói nhi tử có. Tôn tử đều có bốn cái, hắn làm sao có thể đủ không kích động, ở ngay lúc này, triệu kình thiên thậm chí cảm thấy chính mình nhân sinh viên mãn. Triệu giữ đạo hiếu yên lặng mà chờ, biết nhìn triệu kình thiên không có như vậy kích động, mới nói tiếp, ta biết ngươi hiện tại là đại chu tướng quân, tới nơi này có chính ngươi sự tình, bất quá, hôm nay là tháng chạp 28, hậu thiên chính là Tết âm lịch, vô luận có chuyện gì. Ta hy vọng ngươi đều có thể đủ chờ đến Tết Nguyên Tiêu lúc sau lại xử lý. Ngươi là cha ta, mặc dù là ta lại không muốn thừa nhận, cũng không thay đổi được sự thật này. Ngươi nguyện ý lưu lại nơi này cùng chúng ta cùng nhau. An Tết tự nhiên là tốt nhất, bất quá, ngươi không muốn ta cũng không miễn cưỡng. Chỉ là, ta thật sự không hy vọng, ở An Tết thời điểm phát sinh cái gì không thoải mái sự tình. Nghe chính mình nhi tử bình tĩnh mà kể rõ, Triệu Kỳnh Thiên kích động tâm chậm rãi bình tĩnh trở lại. Hắn đồng nhiên phát giác, có lẽ nhi tử giống chính mình tưởng tượng như vậy đối chính mình mới là tốt nhất, rốt cuộc như vậy, hắn trong lòng ít nhất còn có chính mình, ngẳng đầu nhìn kia một đôi bình tĩnh đôi mắt, nơi đó không có một chút cảm tình, cũng là, chưa từng có ở chung quá phụ thân, nếu là có phụ tử chi tình, hắn mới có thể cảm thấy kỳ quái đâu. Đối với nhi tử yêu cầu này, triệu kinh thiên tưởng đều không có tưởng liền tiếp nhận rồi, đương nhiên. Hắn cũng có nảy tính toán của chính mình, mười mấy ngày nay, hắn có thể hảo hảo mà cùng nhi tử bồi dưỡng cảm tình, đến lúc đó chính mình nhắc lại ra tới tiếp bọn họ toàn ra đi kinh đô liền dễ dàng nhiều, hảo. Như vậy liền hảo, triệu giữ đạo hiếu cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, hai người lại hàn huyên một hồi, tiêu dao đem một đại chồng hồng giấy bưng ra tới, tướng công, lại đầy hỗ trợ. Ta vừa mới lộng nước cơm, ngươi nên đem ngươi kêu đèn lồng màu đỏ cấp dính vào tới. Triệu giữ đạo hiếu vừa nói xong, từ triệu kinh thiên gõ cửa sau vẫn luôn bình tĩnh mặt rốt cuộc liệt khai tươi cười, tung tăng mà chạy qua đi, chỉ là, triệu kinh thiên trong lòng lại có chút bất mãn, tuy rằng chính mình nhi tử này tức phụ lớn lên không tồi, bất quá, như thế nào có thể giống sai xử hạ nhân giống nhau, sai xử chính mình nhi tử, nữ nhân này căn bản là không xứng với con của hắn được không? Triệu giữ đạo hiếu thật cẩn thận mà từ thang lầu phía dưới chữ vật gian lấy ra hai cái đèn lồng cái giá, nhìn ở một bên cắt dây dán cửa sổ tiêu giao, chính mình cũng động khởi tay tới. Tiểu yêu, ngươi nói, hôm nay đại trụ tức phụ cùng Trần Tẩu Tử có thể hay không lại đây? Ta nhớ rõ năm trước bọn họ nhưng hâm mộ nhà của chúng ta xong cửa sổ. Hẳn là sẽ qua tới đi, bất quá, hiện tại thời gian còn sớm, các nàng như thế nào cũng sẽ chờ đem trong nhà thu thập ở ra cửa. Ai, tiêu dao ở trong lòng thở dài, mặc dù là kia hai nhà người đều thực hảo, bất quá làm người tức phụ, liền tính là Thúy Hoa đã hỏng rồi có thai, cũng không thể đủ cái gì đều không làm. Hắc hắc triệu giữ đạo hiếu cười hắc hắc, hai người ngồi ở cùng nhau, trò chuyện việc nhà, một hồi liền đem ngồi ở một bên triệu kình thiên quên mất, triệu kình thiên trong lòng rất là buồn bực, vài lần muốn sen mộm, nhưng nghề hà hắn rời đi nông thôn đã 20 năm, 28 Dán xong cửa sổ hắn là biết đến, cần phải hắn động thủ, đó là không có khả năng. Hơn nữa vừa nghe hai người nói chuyện phiếm nội dung, đều là chút chuyện nhà lồng gà vỏ tỏi sự tình. Hắn một đại nam nhân như thế nào có thể cắm. Đi vào miệng, cũng may còn có năm cái tôn nhi có thể nhìn, đảo cũng hơi hơi giảm bất hắn trong lòng buồn bực. Chỉ là, như vậy hài hòa trường hợp cũng không có liên tục bao lâu, tiếng đập cửa lại lần nữa văng lên. Mà bọn họ treo ở trước cửa lục lạc cũng đi theo vang lên, triệu kinh thiên vốn đang thực buồn bực, nhà bọn họ phòng ở cách viện môn như vậy xa, có hay không cái người sai vạt, như thế nào nghe được tiếng đọc cửa, cảm tình là dắt lục lạc, vốn là cái thực tốt chủ ý, chính là, ở triệu kinh thiên xem ra, chính là chính mình nhi tử không có bạc, thỉnh không dậy nổi trong cửa, lại lần nữa chua sót. Một phen lúc sau, càng thêm tin tưởng vững chắc muốn đem bọn họ toàn ra đưa tới kinh đô đi hưởng phúc. Thướng công, đi mở cửa. thiêu dao rất là tự nhiên mà mở miệng nói. Hảo triệu giữ đạo hiếu không chút suy nghĩ cư yên tâm trong tay sống, chạy ra đi mở cửa. Triệu kinh tiên nhìn nhà mình nhi tử như vậy nghe tức phụ nói, cảm thấy khẳng định là tiêu sinh sinh cùng triệu đức không có giáo dục hảo, nhìn tiêu dao ánh mắt càng thêm không tốt. Hừ, nữ nhân này, vẫn là làm nàng lưu lại hạnh hoa thôn đi, xem ở hắn vì nhi tử sinh hạ năm bảo thai phân thượng. Hạnh hoa thôn gia sản sẽ để lại cho nàng, phòng trừng cũng đủ nàng thoải mái qua cả đời. Bên này, ngoài cửa, triệu giữ đạo hiếu vừa mở ra môn, liền thấy Lý Thanh Ninh, cũng mặc kệ đứng ở trước mặt hắn chú kiến vũ, cười nói, Lý đại ca, ngươi đã đến rồi, nhanh lên tiến vào, ta vừa mới còn cùng tiểu yêu nói đi, ngươi như thế nào còn không có tới. Này không, thoại cương nhất là ngươi kêu gó cửa, chú kiến vũ như mày, không nghĩ tới này cười đến cục lốc ngây ngốc nông phu còn rất có thể nói, chỉ là nghĩ sai rồi đối tượng đi, chính mình lớn như vậy ca người sống, hắn cũng không tin đối phương không thấy được. Lý Thanh Ninh nhưng thật ra tin tưởng triệu giữ đạo hiếu không phải nói khách khí lời nói, nơi nào, triệu muội phu, ở cái này thời gian tới phòng, thật sự là quấy dậy. Lý Đại ca, người nói nói chi vậy, nhanh lên tiến bảo, nói, rồi tay lôi kéo Lý Thanh Ninh tay háo, liền hướng trong phòng đi, Nô đại ca, quả mận, còn có như vậy công tử, các ngươi cũng nhanh lên vào đi, bên ngoài quái lánh. Lý Thanh Ninh có thể xác định, triệu mội phu tuyệt đối là cô ý, bằng không, hắn sẽ không ở biết rõ chu kiến vũ thân phận lúc sau, còn đem ngô thiên cùng quả mận đặt ở phía trước, cũng là, lấy chính mình đối với triệu huynh đệ hiểu biết, hắn cũng sẽ không hoang nên triệu kiến vũ. Nhị công tử, đây là có chuyện gì? Hắn là ngươi muội phu. Triệu kiến vũ cảm thấy sự tình có chút phức tạp, nếu là này nông thôn hán tử là Lý Thanh Ninh mội phu, kia năm bảo thai cũng coi như là Lý Thanh Ninh cháu ngoại trai, muốn mang về kinh thành nhưng không như vậy dễ dàng. Đúng vậy, hán tức phụ là ta nhận hạ là muội muội cho nên, triệu hình đệ là ta muội phu. Lý Thanh Ninh nhưng thật ra không có dấu giếm cái gì, cười giải thích nói, đã có thể như vậy một câu giải thích, làm chu kiến vũ không khỏi lại hiểu sai. Hắn cảm thấy nhất định là Lý Thanh Ninh nhìn nhà bọn họ có năm bảo thai, mới ở bọn họ tới rồi phía trước, đem một cái bình thường nông phụ nhận làm làm mội muội tiên hạ thủ vi cường, nói cách khác, Lý Thanh Ninh từ lúc bắt đầu liền biết phụ hoàng tính toán, thật là gian trá, quả nhiên, hắn vẫn là coi thường Lý Thanh Ninh tâm cơ. Nhất đáng giận chính là, mấy ngày này hắn còn mang theo ôn hòa tươi cười, chính là ngày hôm qua nhắc tới 5 bảo thai thời điểm, hắn cũng không có nói cho chính mình. Bọn họ chi gian còn có như vậy một tầng quan hệ, phòng trừng chính là muốn nhìn chính mình xấu mặt, thật là đê tiện. Thì ra là thế, ta nhưng thật ra rất tò mò, nhị công tử nhận hạ mội mội là bộ ráng gì. Chu kiến vũ nhìn kêu tam gian ở trong mắt hắn cực kỳ tiểu nhân phá phong ở, châm trọc mà nói, có thể làm đường đường huyện lệnh công tử, chạy đến hạnh hoa thôn tới nhận một cái thôn cô làm mội tử, nghĩ đến vị này mội tử nhất định có bất phàng chỗ. Đó là đương nhiên. Triệu giữ đạo hiếu nghe được ra tới này nhị hoàng tử trong miệng âm dương quái khí, mặc dù đối phương là hoàng tử, hắn trong lòng cũng rất là khó chịu, ngương đầu, thập phần cao ngạo mà nói, tiểu yêu tự nhiên là tốt nhất, lý đại ca, chúng ta đi nhanh đi. Đến nỗi nhị hoàng tử phía sau mang theo một số lớn thị vệ, trực tiếp bị triệu giữ đạo hiếu cấp bỏ qua, hôm nay nên dán xong cửa sổ, tiểu yêu cắt xong cửa sổ khả xinh đẹp, một hồi lý đại ca cùng ta cùng nhau dán Hảo A Lý Thanh Ninh cười nói, Chu Kiến Vũ bị một cái hắn cho rằng là thấp hẻn nông phu bỏ qua, trong lòng tự nhiên là phi thường bất mãn, thật là cái ngốc tử, bị người lợi dụng còn không biết, bất quá, hắn cùng Triệu Kình Thiên giống nhau, đang xem đến mặt sau nhà mới khi cũng có chút sương sở, bất quá, nhưng thật ra thực mau phản ứng lại đây. Chỉ là, ở đại đường, Chu Kiến Vũ cùng Triệu Kình Thiên gặp mặt, không khí rất là quỷ dị, Biểu hiện hai người tầm mắt ở trong không khí giao lưu đã lâu, tiêu giao cùng Lý Thanh Ninh thậm chí có thể nhìn ra được tới kêu bùn bùn hòa hoa, Lý Đại ca, ngươi lần này cần đãi bao lâu? Tiêu giao ngừng tay chung động tác, cùng Lý Thanh Ninh cùng, đứng ở một bên xem diễn, trung gian còn mở miệng hỏi. Ha ha, nay liền muốn xem chúng ta nhị hoàng tử, nguyện ý ở nhà các ngươi đợi cho đã bao lâu? Lý Thanh Ninh như cũ thành thơi mà phe phẩy cây quạt, mà triệu giữ đạo hiếu. Cấp khách nhân một người đổ một ly trà thủy lúc sau, liền cũng mặc kệ, Tiểu Tâm mà vệ khởi đèn lồng màu đỏ tới, đây là hắn lần đầu tiên làm, cũng không biết làm ra tới có nghị trong thị trấn quải những cái đó, ngẫu nhiên ngẩng đầu, cũng là nhìn Tiêu Dao cùng Lý Thanh Ninh, hắn luôn có cảm giác, lúc này, Tiểu Yêu cùng Lý Đại Ca tươi cười giống như nga, chẳng lẽ là bởi vì trở thành huynh muội, dần dần ảnh hưởng. Đó có phải hay không hắn cũng nên thưởng xuyên đi theo bọn họ cùng nhau cười? Khi một bộ vừa thấy ngươi là người thông minh tươi cười, làm triệu giữ đạo hiếu rất là hâm mộ, không tự giác liệt khai tươi cười, theo sau cuối đầu, tiếp tục trên tay động tác. Muốn hay không ta vội rút. Bên kia tiết mục nhìn một hồi liền cảm thấy có chút không thú vị Lý Thanh Ninh, nhìn chân tay vụng về vây quanh đèn lồng chuyển triệu giữ đạo hiếu, tiến lên hỏi. Hào nha ngằng đầu, nhìn trên bàn một đống lớn song cửa sổ, cười nói, đứng rồi, tiểu yêu đâu? Đi phòng bếp. Nói là chuẩn bị giữa trước cơm, ta làm quả mận đi hỗ trợ, này xong cửa sổ, phòng chứng đem trong nhà cửa sổ đều rán đầy cũng đủ rồi. Lý Thanh Ninh dôi tay, giúp triệu giữ đạo hiếu đem đèn lồng ổn định, mở miệng nói. Nga triệu giữ đạo hiếu gật đầu, nghiêng đầu nhìn không biết khi nào đã ngồi ở trên sofa nói chuyện phiếm triệu kỳnh thiên cùng Chu Kiến Vũ, nhỏ rộng mà đối với Lý Thanh Ninh nói, Lý Đại ca, kia nhị hoàng tử mang đến người cũng không ít, cho dù có tiểu yêu cùng quả mận cũng làm không được như vậy nhiều người đồ ăn. Quan trọng nhất chính là, hắn không nghĩ làm tiểu yêu mệnh. Yên tâm, ta đã phân phó nô thiên, làm nhị hoàng tử người ở phía trước nhà các ngươi nguyên lai like phòng bếp khai hỏa, ăn đến thứ gì bọn họ cũng chính mình chuẩn bị, buổi tối phòng trừng cũng là ai bên kia. Lý Thanh Ninh cười nói, đại nhà không phải nói, các ngươi đã đem nhà ở sửa lại sao. Ấn nghĩ kia tam gian nhà ngói, trừ bỏ trung gian nhà chính không thay đổi. Mặt khác bốn cái trong phòng đồ vật đều bị bay lên không, một phòng trừ bỏ bốn chương trúc giường, chuối lủi cái gì đều không có, đệm chăn cũng chưa đến, cũng không biết những cái đó thị vệ buổi tối có thể hay không bị đông chết, kia đã có thể không may mắn. Triệu giữ đạo hiếu như vậy nghĩ, lại nhải mà đem chính mình trong lòng lo lắng nói ra, nghe được Lý Thanh Ninh tươi cười càng thêm sáng lạ, yên tâm, này đó chính bọn họ sẽ thu phủ, ngươi không cần đương những người đó là khách nhân. Nga, Như vậy liền hảo, triệu giữ đạo hiếu gật đầu, không phải hắn keo kiệt, mà là trong nhà chăn đều không phải từ bên ngoài mua, tất cả đều là tiểu yêu từng đường kim mũi chỉ phung lên, ngẫm lại kia rầm rạp 16 chân giường nếu là cũng muốn khăn trải giường vỏ chăn, tiểu yêu đến nhiều mẹ ta. Bên này, chu kiến vũ cùng triệu kình thiên ngồi xuống, không nghĩ tới triệu tướng quân như vậy nóng vội, người đối phụ hoàng thật đúng là trung tâm A. Nhìn kia nô tỳ giường bị Ngô Thiên Đẩu đến khanh khách cười không ngừng hàng thật giá thật năm bảo thai, Chu Kiến Vũ mới rõ ràng, này không phải tung tin vịt, đối với Triệu Kình Thiên nói chuyện trước nay liền không có khách khí quá. Chu Kiến Vũ tâm tư, Triệu Kình Thiên là trong lòng biết rõ ràng, đối với hắn nói nói như vậy, cũng hoàn toàn không sinh khí, chỉ là cười phản bác nói, hồi nghĩ hoàng tử nói, nghĩ đến tin tức còn không quá linh thông, này năm bảo thai chính là ta ruột thịt tôn tử, mà cái này ra Là ta nhi tử địa phương, ta tới nơi này ăn Tết, nhưng nửa điểm cũng không cảm thấy có cái gì không đúng. Ngươi nói cái gì? Chu Kiến Vũ bị tin tức này chấn kinh rồi, nói chuyện thanh âm không khỏi lớn lên, dẫn tới mặt khác ba nam nhân chủ ý lúc sau, mới ho khan một tiếng, đệ thấp thanh âm, ngươi nói ngươi là kia nông thôn hán tử cha, Triệu tướng quân, ngươi đừng coi hải, ai không biết ngươi Triệu tướng quân là tới cửa chỉnh ra con vẻ. Đối với trên triều đình đối thủ một mắt một còn, Chú Kiến Vũ là mang theo mê người mỉm cười, mỗi một câu nói, đều yêu cầu muốn chọc chúng đối phương miệng vết thương, quả nhiên, kia tới cửa con rể bốn chữ, làm triệu kình thiên trong mắt hiện lên một tia sắc ý, bất quá, theo sau liền áp xuống tới, đây là sự thật, mặc dù là nhị hoàng tử ngươi lại không thể tiếp thu, cũng là thay đổi không được, chẳng lẽ nhị hoàng tử liền không có phát giác, ngươi trong miệng nông thôn hán tử cùng ta lớn lên có, bao nhiêu tương tự sao. Bị triệu kình thiên như vậy nhắc tới cập chu kiến vũ nhìn triệu giữ đạo hiếu, tin tức này với hắn mà nói thật sự là không coi là cái gì chuyện tốt, bất quá, ở địch nhân trước mặt, chu kiến vũ chưa bao giờ sẽ lộ ra trong lòng chân thật ý tưởng. Như vậy, triệu tướng quân lại có biết hay không, người con dâu là vị này lý nhị công tử là muội muội mà người năm cái tôn nhi là hắn cháu ngoại trai. Chuyện này triệu kình thiên tự nhiên là không biết, ý tưởng thực mau liền cùng chu kiến vũ giống nhau. Cho rằng Lý Thanh Ninh là lợi dụng chính mình Nhi Tử, lại nhìn chính mình ngốc Nhi Tử mang theo vẻ mặt nhiệt tình ngây ngô cười cùng Lý Thanh Linh vây quanh một cái đèn lồng màu đỏ chuyển động, trong lòng càng hụt hẫng. Nhi Hoàng Tử, ngươi cũng nói chỉ là làm muội, mội, lại như thế nào so được thân cha thân. Triệu Kinh Thiên cãi lại, uống lên một ly trà, ngăn chặn trong lòng lửa giận, không được, cùng Nhi Tử liên lạc hảo cảm tình lúc sau nhất định phải làm hắn hưu cái kia xả chính mình lui về phía sau xuẩn tức phụ. Ha ha, ta xem nhưng không thấy được a nhìn một cái kia hai người thân thiết kính, cũng là, ta cũng có thể đủ tưởng tượng, này triệu giữ đạo hiếu nói như thế nào cũng 20 tuổi đi, triệu tướng quân ngươi bỏ vợ bỏ con, vì vinh hoa phú quý làm trịnh ra tới cửa con rể, kể ra chiến công hiền hách, lại có ngự tứ tả tướng quân phủ đệ, nhưng rốt cuộc không có đứa con trai kế thừa gia nghiệp, Lúc này mới nghĩ tới xa ở hạnh hoa thôn nhi tử, ngươi như vậy hành vi, tấm tác, nếu như bị những cái đó. Ngự sử nhóm đã biết, tả kiến quân trên người của ngươi vết nhơ lại lớn hơn nữa càng đen một ít. Chu kiến vũ trong lòng lúc này cũng rất là không dễ chịu, bởi vì hắn rõ ràng vô luận ngự sử nhóm như thế nào tham tấu, chỉ cần triều đình biết này triệu kỳnh thiên là không bảo thai ra ra, khẳng định sẽ áp quá vẫn luôn duy trì chính mình hữu tướng quân vài đầu, cho nên... Hiện tại hắn nhiều nhất chỉ là ngoài miệng đỡ hiền, làm Triệu kinh Thiên trong lòng khó chịu khó chịu. Ha ha, ta đây cũng so nhị hoàng tử hảo, nếu là ngươi có thể sớm sinh ra 15 phút, hiện giờ ngươi cũng không phải nhị hoàng tử, mà là thái tử. Triệu kinh Thiên hiện giờ việc muốn làm nhất chính là cùng chính mình nhi tử chữa trị cảm tình, nhưng chuyện của hắn bị một ngoại nhân nói như vậy ra tới, trong lòng có thể dễ chịu mới kỳ quái. Chu Kiến tươi cười hơi hơi cứng đờ, bất quá Thực mô liền che lấp đi qua, vô luận là thái tử vẫn là nhị hoàng tử, đều là phụ hoàng nhi tử, thắng bại còn chưa phân, triệu tướng quân có chút nói đến thật sự là quá sớm. So với ẩn nhẫn, triệu kinh thiên hiển nhiên cập không thượng chu kiến vũ. Hai người bên này đấu võ mồm, lẫn nhau chém giết, chỉ là, bọn họ chung quy vẫn là nhớ do địa phương, thành em rất nhỏ, tựa hồ không nghĩ làm người ngoài biết bọn họ bất hòa, chỉ là... Bọn họ cũng coi thường Lý Thanh Linh tình báo, nếu những việc này cũng không biết, hắn lại nơi nào tới tự tin, một cái nho nhỏ huyện thành cũng không sợ hại như vậy một cái đại quốc. Hảo, ăn cơm, tướng công, thu thập một chút, có thể ăn cơm. Đến cơm điểm thời điểm, tiêu giao thanh thúy vui sướng thanh âm văng lên, vừa nghe thanh âm này, phòng trong trừ bỏ triệu kình thiên cùng chu kiến vũ ở ngoài ba người đều phá lệ tinh thần, triệu vinh đệ, buổi chiều lại nhiều chát mấy cái đi. Ta phòng trên bàn công cũng treo, nhìn vui mừng. Hảo. Triệu giữ đạo hiếu vui tươi hớn hở gật đầu, nhìn đã là thành phẩm hai cái đèn lồng, rất là vừa lòng gật đầu, cùng chấn trên không có gì khác biệt. Châu nay cơm, chính là tâm tình không thế nào tốt triệu kình thiên cùng Chu Kiến Vũ đều cảm thấy hương vị cực kỳ hảo, ăn mười thành no. Giữ đạo hiếu A, ta tưởng cùng người tâm sự. Dùng qua cơm trưa, triệu kình thiên nghĩ này đều mau ăn Tết. Thật sự không nghĩ cùng chu kiến vũ cùng nhau chính mình tự tìm phiên phức, vì thế, đi vào chính hướng pha lê thượng rán xong cửa sổ triệu giữ đạo hiếu trước mặt, một bộ rất là từ ái mà nói, hắn cảm thấy dùng quá một đốn cơm trưa, hắn cùng triệu giữ đạo hiếu chi gian khoảng cách kéo gần lại không ít. hào à, ngươi có cái gì muốn nói liền nói đi, chúng ta chiều nay muốn rán rất nhiều song cửa sổ. Triệu giữ đạo hiếu đầu cũng không hồi mở miệng nói, theo sau, còn không quên hỏi một câu. Đang ở hống hải tử ngủ tiêu giao, tiểu yêu, như vậy là chính sao? Chính. Tiêu giao trả lời nói. Mà vừa mới nhớ tới câu chuyện triệu kình thiên nhìn bận rộn triệu giữ đạo hiếu, buồn bực thế nhưng không biết nên như thế nào mở miệng. Vì thế, này một buổi chiều, tất cả mọi người vội vàng dán xong cửa sổ, thường thường có thể thấy triệu kình thiên hướng triệu giữ đạo hiếu bên người đấu một bộ muốn nói lại thôi bộ ráng. Nhưng thật ra chu kiến vũ... Cũng không có lại tìm phiền thoái, nhị công tử, nơi này thế nhưng cũng có phòng của ngươi. Chờ đến Lý Thanh Ninh đem lầu hai sở hữu phòng, thuộc về hắn phụ trách bộ phận đều rán hảo, liền ngồi ở trên ban công, uống trà, bên ngoài gió lạnh đối với hai người tới nói cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Đúng vậy, không chỉ có có ta, ta đại ca, tam đệ, còn có nô thiên, quả mận đều có, từ năm trước bắt đầu, chúng ta thỉnh thoảng lại ở chỗ này trụ một đoạn nhật tử. Lý Thanh Ninh nhìn bên ngoài ngày đông giá rét, cười nói, đến nỗi chu kiến vũ tin hay không, hắn là không biết, không biết nhị hoàng tử muốn ở chỗ này đã bao lâu. Ta nghe nói triệu tướng quân muốn ở chỗ này đợi cho quá nguyên tiêu, buồn hoàng tử còn chưa từng có ở nông thôn quá ăn tết, lúc này đây, cũng coi như là một lần mới lạ tự suy nghĩ. Liên biết sẽ như vậy, nếu là như thế này, ta phải nhắc nhở nhị hoàng tử một câu, nông thôn ăn tết quy củ cũng không thiếu, không may mà nói không thảo hỉ động tác, không cho người vui vẻ sự tình, đều không thể đủ làm, ta kia làm mội mội cùng làm muội phu tính tình không phải thực hảo, ta cũng lấy bọn họ không có cách nào, nhị hoàng tử muốn ở chỗ này ăn tết, ta hy vọng ngươi có thể nhập ra tùy tụ. chu Kiến Vũ nghe lời này, mày một trọn, hiển nhiên là không vui điểm báo, nếu là buồn hoàng tử không đâu. Nhị hoàng tử, đừng quên nơi này là Vĩnh Xương huyện, Vĩnh Xương huyện cảnh nội sở hữu sự tình ta đều có thể đủ làm chủ, Lý Thanh Ninh nói được là phong khinh vân đạm, nhưng lúc này nửa điểm không có thu liễm khí thế, hoàn toàn không cần chu kiến vũ kém, khiến cho ở sau lưng đứng, tùy thời chuẩn bị hầu hạ nhà mình thiếu ra quả mận, trong lòng nhạc phiên thiên, têu ngươi kiêu ngạo, nhị hoàng tử, ở chúng ta công tử trong mắt chính là chó má. Đối với Lý Thanh Ninh uy hiếp, chu kiến vũ cũng không có nói cái gì, chỉ là lại đem việc này ghi tạc trong lòng, chuẩn bị trở về ở phụ hoàng trước mặt cáo trạng, vinh xương huyện đã trở thành phụ hoàng cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, xem các ngươi còn có thể kiêu ngạo tới khi nào. Hôm nay buổi tối, Triệu Kinh Thiên ở tại duy nhất phòng cho khách, mà nhị hoàng tử, càng là nghệ khuất, thế nhưng ở tại cấp quả mận phòng, tuy nói môi cái phòng cười to đều là giống nhau, trang hoàng gì đó cũng không có khác biệt, nhưng Nghị Triệu giữ đạo hiếu cùng tiêu giao hai người vẻ mặt hủy khuất quả mận bộ ráng, bao đủ kính yêu cầu quả mận có thể ở mặt khác phòng trống. Dù sao hiện tại cũng không có người trụ. Chỉ là, tự nhận là là lý do ưu tú hạ nhân quả mận rất là kiên quyết mà cự tuyệt. Thân là hạ nhân, như thế nào có thể trụ chủ, chủ tử phòng? Đó là ở là quá đại nghịch bất đạo, thậm chí nghĩ đi cùng nhị hoàng tử những cái đó thị vệ tế một tế. Cuối cùng, nô thiên không có biện pháp, xách theo quả mận cổ áo vào chính mình phòng. Bọn họ lại không phải không có ở bên nhau trụ quá, thật là... Chẳng lẽ các ngươi không có thấy nhị hoàng tử sắc mặt đã hắc đến trừ bỏ hắc liền không có mặt khác nhan sắc sao? Vẫn là nói các ngươi một đám đều là cố ý, Triệu huynh đệ, ngươi như vậy thành thật, quả nhiên là bị thiếu ra cùng Tiêu đại nha dạ hư đi. Vì thế, bởi vì chuyện này, hôm nay buổi tối, nhị hoàng tử cấp Kinh đô đưa đi tin viết đến phá lệ dùng sức, nghiêm túc, ở Lý Thanh Ninh còn không biết thời điểm, Vĩnh Xương huyện đã bị khấu thượng muốn tạo phản ngũ. Mà cùng thời gian, Triệu Kinh Thiên cũng biết hai phong thư, nội dung cơ bản giống nhau, xác định năm bảo thai chân thật tồn tại, cũng đem thân phận nói cho cho Hoàng đế cùng trịnh gia người, đặc biệt là trịnh gia gia chủ cùng trịnh đu, hy vọng bọn họ có thể chuẩn bị sẵn sàng. Cứ như vậy, Triệu Kinh Thiên, Chu Kiến Vũ hai người liền ở triệu gia ở xuân dưới, hai người tâm tình có khi hảo, có khi hư, hư thời điểm là bởi vì Lý Thanh Ninh cùng triệu gia vợ chồng tựa hồ tự xưng nhất thể rất khó chen chân đi vào, bọn họ trong lòng thực nghi hoặc, này Lý Thanh Ninh rốt cuộc dùng cái gì biện pháp, thế nhưng đem hai người mê đến đầu vóc tròn váng, mà trải qua hai ngày này ở chung, bọn họ phát hiện, này triệu giữ đạo hiếu là cái điệu đạo nông dân, rất là thành thật, nhưng, tiêu đại nha lại không hẳn vậy, có một tay có thể so với ngự trù tay nghề không nói, vô luận là dơ tay nhấc chân, vẫn là nói chuyện làm việc thượng đều làm người xem không quá thấu triệt, Này cũng làm triệu kỳ thiên nguyên bản hạ quyết tâm muốn hưu tiêu giao lòng có chút lắc lư không trứng lên. Mà bên kia, triệu tiêu thị trong nhà, 30 buổi tối, chầu này bữa cơm đoàn viên, cơm tất nhiên ăn đến đảo còn hảo, liền tính là trên mặt trang, cũng rất hài hòa, chỉ là lúc sau, gác đêm, triệu tiêu thị hỏi triệu thủ trung tình huống thế nào. Huyền Thái Gia có hay không tìm triệu kỳ thiên phiền thoái? Vừa thấy nhà mình nương kêu một bộ chờ mong bộ ráng. Triệu chi tiết nhịn hồi lâu rốt cuộc không có nhịn xuống, bạo phát, trong tay cái ly ngã trên mặt đất, nương, cha, các ngươi có thể hay không đủ ngừng nghỉ điểm, ta hiện tại liền nói cho các ngươi, nhị bá hiện tại là triều đình đại danh đỉnh đỉnh tả tướng quân, tả tướng quân, nương, ngươi không hiểu, có thể hỏi hỏi tứ đệ, đó là cái dạng gì đại quan, các ngươi cảm thấy liền các ngươi như vậy kỹ xảo có thể đấu đến qua hắn sao, còn có, cha, nương. Các người vẫn luôn liền nhiều lo lắng, nhị ca trước nay liền không có nói qua hắn sẽ không nhận nhị bá cái này cha. Triệu chi tiết sinh hút một hơi, nói xong lời này, nương tử, tiểu nhạc nhạc cũng mệt nhọc, chúng ta trở về đi. Bế lên triệu hỉ nhạc, xoay người rời đi. Lưu lại một đống lớn ngẩn người người, lao tứ, tả tướng quân là cái dạng gì quan. Triệu tiêu thị liền tính là có ngốc, cũng biết có thể xương thượng tướng quân, nhất định không thấp, bất quá. Nàng vẫn là tâm tồn may mắn hỏi Triệu chi nghĩa sắc mặt tái nhật Mà giải thích lúc sau Mọi người lại là một trận trầm mặc Hảo, Láo Tam nói không sai Cha, Nương Các ngươi liền ngừng nghỉ điểm đi Dù sao lão Nhị đã nhận hạ nhị bá Sẽ không đối chúng ta thế nào Chúng ta đi trước đi Triệu thủ chung nói xong Mang theo hải tử nhanh chóng rời đi Như vậy tử hồ rất sợ chính mình Sẽ bị Triệu tiêu thị cùng Triệu Đức Liên lụy giống nhau Triệu Chi nghĩa động tác cũng bất mãn, chỉ là cùng Triệu Tiêu Thị cùng Triệu Đức tới rồi một tiếng tiếp đón, cũng không có chờ bọn họ phản ánh, cùng Triệu Hà Thị một người ôm một cái hài tử, nhanh như chấp chạy, vừa mới còn có đại nhà ở người, như thế nào mới này một hồi, liền để lại bọn họ hai vợ chồng già, còn có một cái khóc sứt mướt nữa nhi, chỉ sợ là chạy không được, sợ hai đi. Mùng một hôm nay, Triệu Giữ Đạo Hiếu cùng Tiêu Giao đem Lý Thanh Linh bọn họ lưu tại trong nhà nhìn hài tử, Hai người ăn mặc vui mừng tức phụ liền đi lấy chúc Tết, bởi vì nhớ thương hài tử, trò chuyện, cho cấp bao lì xì, từng nhà đi được thức mau, chỉ là, từ tiêu lôi thêm lợi lợi ra tới khi, chịu giữ đạo hiếu thật dài mà thở dài nhẹ nhõn một hơi. Tiểu yêu, tiêu lôi trong nhà thật sự là quá nghiêm túc, thật là, tuy rằng một đám ăn mặc rất là đẹp, ta như thế nào cảm giác một chút ý mừng đều. Không có. Quản bọn họ, chúng ta chỉ cần quá hảo chính chúng ta nhật tử là được. Đúng rồi, ông nội của ta trong nhà, ngươi đi sao? Thiêu dao cười hỏi. Triệu giữ đạo hiếu gật đầu, theo sau như là nghĩ đến cái gì, lại bắt đầu lắp đầu, ta bồi ngươi đến hắn ra môn khẩu, ở bên ngoài chờ ngươi đi. kia một lần nha nha thời gian lúc sau, chỉ cần một có cơ hội, nha nha liền sẽ chạy ra, cuốn lấy triệu giữ đạo hiếu, hắn chính là ngốc tử cũng minh bạch này nha nha muốn làm cái gì. Không kiên nhẫn đồng thời càng là sợ hãi nhìn thấy người này. Tiêu giao đối với triệu giữ đạo hiếu như vậy trả lời rất là vừa lòng, cười ha hả mà dẫn theo lễ vật vào cửa, kêu nha nha thấy chỉ có chính mình một người, khuôn mặt nhỏ thượng thất vọng là như vậy rõ ràng, thậm chí còn đỉnh đặc mà bắt lấy tiêu dao hỏi triệu giữ đạo hiếu tình huống, kia phó vội vàng bộ ráng, tiêu lâm ra người đều cảm thấy thập phần không mặt ngũi, thu lễ vật lúc sau, cũng chưa nói hai câu, liền đứng dậy cáo tử. sung sướng nhật tử luôn là quá thật sự mau Triệu Kinh Thiên có chút xuất ruột, tuy rằng hắn cùng triệu giữ đạo hiếu quen thuộc không ít, chính là, hai người chi gian tựa hồ cách một đạo cường đại hồng câu, khiến cho hắn như thế nào cũng cất bước qua đi, nảy mắt thấy nguyên tiêu nhật tử từng ngày tới gần, hắn không rõ ràng lắm chính mình hay không có thể nói phục triệu giữ đạo hiếu cùng chính mình rời đi. Mai Chu Kiến Vũ trừ bỏ hiểu biết Vĩnh Xương huyền ngoại, mặt khác thời gian cũng háo ở chỗ này, quá đến bình tĩnh vui sướng bọn họ một chút cũng không biết. Xa ở kinh đô rất nhiều người đều nổ tung nổi. Đại chu hoàng đế vừa thấy triệu kình thiên mà tin, cả người đều cười khai, đối với mỗi ngày thượng tấu thai họa dân chạy nạn cũng kiên nhẫn xử lý lên, trong lòng vội vàng mà chờ mong này triệu kình thiên đem năm bảo thai mang về tới, khi đó, cái gì nan đề đều sẽ giải quyết. Ma tả tướng quân phủ đệ, chính ra đương nhiệm đừng ra, chính hằng cũng là cười đến không khép miệng được, tuy rằng này năm bảo thai không phải hắn nữa nhi sinh hạ tới. Nhưng trịnh ra cùng tả tướng quân phủ là ở cùng chiếc thuyền thượng, đó là một vinh đều vinh, bọn họ trịnh ra sẽ lại lần nữa bởi vì chuyện này nâng cao một bước. Thử, vượt qua lý ra cũng là sắp tới, hàng năm bị lý ra áp một đầu trịnh Hằng nghĩ vậy dạng cảnh tượng trong lòng liền nhịn không được đắc ý. Chỉ là, hắn đắc ý về đắc ý, cũng không có bỏ qua một bên sắc mặt cũng không tốt trịnh đù, nhu nhi ngươi muốn xem khai một ít, tình thiên đã xem như thực không tồi, mấy năm nay. Cũng không dính hoa trọc thảo, cho dù ngươi không có có thể cho hắn sinh hạ một cái nhi tử, hắn không cũng không có đối với ngươi nói cái gì sao. Không sinh nhi tử, đây là trịnh đu trong lòng thường, vốn dị muốn phát tắt nàng, vừa nghe lời này, tràn đầy tức giận mặt hóa thành cười khổ. Cha, ta minh bạch ngươi nói đạo lý, chính là, như vậy minh bạch vô cớ liền nhiều một cái như vậy đại nhi tử, ngươi đừng quên, này tả tướng quân phủ chính là ngự tứ. Tả tướng quân danh hiệu cũng có thể nói theo, nếu là không có như vậy không thể hiểu được nhi tử, tiên nhi, như nhi tỉ mỗi hai cái, tùy tiện cái nào giống nữ nhi như vậy chiêu tế, đến lúc đó, tả tướng quân Như cũng là đứng ở trịnh ra bên này. Nhu nhi, ngươi nghĩ nhiều, chỉ bằng ngươi là hắn mẹ cả, hắn cũng không có khả năng cùng ngươi đối nghịch. Trinh Hằng thập phần lý trí mà phân tích, lại nói, có năm bảo thai, chúng ta trịnh ra đã có thể nâng cao một bước. Một cái tả tướng quân phủ lại tính cái gì? Cha, ngươi nghĩ đến quá đơn giản, cũng thật tốt quá, đừng quên, kia rốt cuộc không phải từ nữ nhi trong bụng ra tới, ai biết là suy nghĩ như thế nào? Trịnh đu câu mày nói, theo sau lại chỉ chỉ mặt trên, còn có vị nào, ngươi cho rằng hắn sẽ đem như vậy công lao tính ở trịnh ra trên đầu sao?